Nghĩ muôn vàn, lại có lẽ là bởi vì kia vận mệnh chú định quen thuộc cảm, hắn đem cái kia bị võ lâm che giấu nhiều năm tên buột miệng thốt ra. Nói xong lúc sau, hắn phát hiện chính mình thất thố, lại trầm mặc đi xuống. Cũng may cái kia cô nương không coi truy vấn, chỉ là nói, mẫu thân ngươi nhất định là cái thực ôn nhu người đi. Đúng vậy. Thẩm cảnh phùng mỉm cười lên, trong mắt có hoài niệm chi sắc. Nàng là một cái đặc biệt, đặc biệt người tốt. Diệp Trần không nói chuyện, nàng đứng ở bậc thang thấy thủy Biên đứng cái kia nguyệt hoa sắc áo dài thanh niên hà đen ngọn đèn dầu điểm điểm phong rơi lên hắn sợi tóc diệp trần lẳng lặng nhìn hắn tổng cảm thấy giờ này khắc này hắn ánh mắt tựa hồ lướt qua muôn sông nghìn núi dừng ở một chỗ nàng giơ tay chụp ở trên vai hắn ôn hòa nói nàng nhất định hy vọng ngươi qua đến hảo thẩm cảnh phung ngẩn người ngẩng đầu nhìn về phía diệp trần hắn hơi hơi hé miệng tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng lại là nhấp khẩn môi không nói một lời trên đường trở về diệp trần nắm hắn đi trở về đi Đi rồi không bao lâu, có người bỗng nhiên đụng phải Diệp Trần một chút, Diệp Trần đang muốn mắng chửi người, đột nhiên ý thức được không đúng, một sờ tiền bao, lớn tiếng nói, "Túi tiền." Cô nương đừng núp ních, ta đuổi theo." Thẩm Cảnh Phùng lập tức ra tiếng, Diệp Trần còn không có tới kịp giữ lại, Thẩm Cảnh Phùng đã cản thượng mái hiên, đuổi theo đi ra ngoài. Hiện giờ nghe tiếng biết Trô hắn đã làm được thực hảo, đuổi theo kia ăn trộm tiếng bước chân liền chạy qua đi. Diệp Trần vốn dĩ muốn cho hắn đừng truy, nhưng đối phương đã chạy xa, nàng cũng không dám động liền ở một bên đứng. Đứng trong chốc lát, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh niên nói, "Cô nương, đây là ngươi túi tiền sao?" Diệp Trần quay đầu đi, thấy một cái áo tím thanh niên. Màu tím không phải một cái đặc biệt hảo khống chế nhan sắc, nhưng mà này thân màu tím nhạt hoa phục mặc ở thanh niên trên người, lại thập phần thỏa đáng thích hợp, xương thanh niên trắng nõn màu da, làm thanh niên tuấn lãng trung mang theo chút nữ khí. Hắn một bàn tay dẫn theo túi tiền, một bàn tay bám vào phía sau, cười tủm tỉm bộ dáng, phảng phất một con giảo hoạt hồ ly. Diệp Trần sững sờ ở tại chỗ. Đẹp, gương mặt này, nàng thích. Đối phương đối loại này cảnh tượng tựa hồ thập phần thói quen, đảo cũng không cảm thấy Diệp Trần thất lễ, cười hỏi lại một lần, cô nương, phải không? Là là Diệp Trần phản ứng lại đây, đi ra phía trước đem túi tiền đặt ở trong tay, sau đó ngẩng đầu cười, cảm ơn. Một tiếng cảm ơn là đủ rồi. Đối phương ngậm cười, Diệp Trần ngẩn người, đối phương nâng lên cây quạt, chỉ vào bên cạnh hoành thánh còn nói, như thế nào cũng muốn ăn chén hoành thánh mới là. Nhà hắn huỳnh thánh không tuổi là một vị tô châu lão bảng khai, hương vị thập phần chính tông. Đi. Diệp Trần thấy biết điều như vậy giới thiệu, cảm thấy người này nãi đồng đạo người tròn, lập tức nói, đều là ăn hiếu. Hôm nay có duyên tương phùng, tại hạ tất đương thỉnh ngươi hoành thánh một chén. Rất tốt rất tốt đối phương gật đầu nói, kỳ thật trừ bỏ hoành thánh, này phố còn có rất nhiều ăn ngon điểm tâm tiểu thực, tại hạ đều thập phần quen thuộc. Ăn ăn ăn. Diệp Trần lập tức nói, ta thỉnh ngươi ăn. Có mỹ nhân làm bạn, còn có ăn. Diệp Trần cho rằng, chính mình nhân sinh viên mãn. Vì thế hai người ngồi vào hành thánh quán thượng, bắt đầu chia sẻ chính mình ăn cái gì tâm đức cùng với phụ cận bản đồ, một chút cảm thấy đối phương thập phần biết điều, dẫn vị chi kỷ. Diệp Trần mời đối phương ngày mai đi ăn cầu đá đậu hủ, đối phương lập tức định ra đại ngày sau thỉnh Diệp Trần ăn phúc lâu vịt nướng. Hai người một mặt ăn một mặt liêu, không biết qua bao lâu, một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở bàn nhỏ trước mặt. Đối phương khuôn mặt tuấn Mỹ, khí chất như lan như nguyệt, tay đặt ở trên thân kiếm. Đứng ở bàn nhỏ trước mặt, mỉm cười kêu một tiếng, "Cô nương." Diệp Chân hơi hơi sửng sốt, quay đầu lại đi, cảm thấy thẩm cảnh phùng tựa hồ khí chẳng có chút lãnh. Vì thế lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi thẩm cảnh phùng làm nàng đứng ở tại chỗ bất động, nàng tựa hồ di động vài chục trượng. Con hào thẩm cảnh phùng là một cái tính lực thập phần tốt người mù, bằng không thật sự tìm không thấy nàng. Diệp Chân lập tức cảm thấy xin lỗi, chặn lại nói, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, mới vừa rồi vị công tử này tìm được rồi ví tiền của ta." ta liền dẫn hắn tới ăn hoành thánh, nơi này hoành thánh thập phần ăn ngon, ngươi có muốn ăn hay không một chén? cảnh phung từ chối thì bất kính, thẩm cảnh phung trên mặt không có gì biểu tình, như cũ mang theo mỉm cười, diệp trần vội vàng giơ tay đỡ hắn, hắn biết nghe lời phải theo diệp trần tay ngồi xuống, liền dựa vào diệp trần bên cạnh, diệp trần tiếp đón lao bảng thượng một chén cây tể thái hoành thánh, cùng thẩm cảnh phung nói, thật sự ăn ngon, tới, ngươi thử xem, ân, thẩm cảnh phung lên tiếng, lại là nhìn đối diện thanh niên lại cười nói là công tử đem tiền bao tìm trở về ân nhìn thẩm cảnh phùng đối diện người liền thay đổi thái độ không phải rất tưởng phản ứng bộ dáng đạm nói là ta kia tại hạ thay tiểu thư cảm tạ công tử xin hỏi công tử tôn tính đại danh ngày khác tất lên làm môn đáp tạ kẻ hèn họ mạc một chữ độc nhất minh ngày mai minh mặc công tử thẩm cảnh phùng gật gật đầu tại hạ thẩm cảnh phùng hạnh nộ ân người nọ không lớn nhìn chúng thẩm cảnh phùng bộ dáng ngược lại là đem ánh mắt dừng ở Diệp Trần trên người, ý cười dịu dàng nói, đảo không biết tiểu thư Phương danh. ta, cô nương chưa xuất cát, khuya danh không tiện làm người ngoài biết được. Thẩm Cảnh Phùng trực tiếp mở miệng, Diệp Trần ở người, lúc này cây tể thái hoành thánh lên đây, Thẩm Cảnh Phùng cầm cái muỗng, túi đầu ăn một ngụm, không hiểu chấm cằm, rất có hứng thú nhìn Diệp Trần nói, tên không thể biết, dòng họ tổng có thể biết được một chút đi, ta, khá tốt ăn. Diệp Trần lại một lần bị đánh gãy, Thẩm Cảnh Phùng quay đầu. Nhìn Diệp Trần mỉm cười nói, cô nương, hiện giờ đêm dài, cần phải trở về. Nói, Thẩm Cảnh Phùng đứng dậy, lần đầu chủ động cầm Diệp Trần tay, cùng không hiểu từ biệt, mặc công tử, gặp lại. Tai kiến tai kiến. Diệp Trần cùng không hiểu làm khẩu hình, đồng thời huy xuống tay. Không hiểu nhịn không được cười, nhìn Diệp Trần cùng Thẩm Cảnh Phùng tay trong tay trở về, một người đột nhiên đứng ở không hiểu phía sau, giáo chủ, Thẩm Cảnh Phùng muốn sát sao. Giết hắn làm cái gì? Không hiểu nhữ như mày. Đừng cùng Nguyệt Xanh hạt chỗ lẫn, ta trước nay cũng không nghĩ tới muốn cái gì nhất thống võ lâm, ai muốn cùng nàng lại hồ nháo, toàn ném vào xả chi đi. Đúng vậy. Đối phương lập tức trả lời, thuộc hạ cáo lui. Từ từ. Không hiểu mở miệng, chỉ vào thẩm cảnh phùng cùng Diệp Trần đi xa phương hướng nói, đi cha cha, kia cô nương là ai? Giáo chủ. Đối phương là người, không hiểu hiện giờ đúng là bị toàn bộ giáo bước hôn tuổi tác, hắn nhất quán phong lưu đa tình, cùng Nguyệt Xanh cũng là không minh không bạch. Nhưng là hắn quanh thân thuộc hạ đều rõ ràng, chính mình giáo chủ trước nay đều chỉ là nhìn những cái đó nữ tử cho không phân thượng thuận miệng nói hai câu, cho dù là thánh nữ đều chỉ là miệng có lệ, chưa từng có chủ động hỏi qua ai, hôm nay. Nhìn cấp dưới mê hoặc ánh mắt, không hiểu, hoặc là nói mạc tinh thần trong mắt bà quang lưu chuyển. kia cô nương đương giáo chủ phu nhân, ta cảm thấy không tồi, mặt là thật sự đẹp, so nguyệt xanh đẹp, ngươi cảm thấy đâu. Cấp dưới. Như vậy đột nhiên liền quyết định giáo chủ phu nhân. Giáo chủ ngươi có phải hay không nghiêm túc a? Hơn nữa ngươi cưới vợ, hỏi ta làm cái gì a? Thẩm cảnh phùng lôi kéo Diệp Trần đi ra ngoài, Diệp Trần cũng không biết như thế nào, liền cảm thấy trong lòng bùm bùm. Rõ ràng kéo qua hắn nhiều như vậy thứ, nhưng mà bị đối phương chủ động lôi kéo lại vẫn là lần đầu tiên, Diệp Trần mặt đỏ tim đập, cảm giác thập phần thẹn thùng, vì thế dọc theo đường đi không nói một lời. 38 bị Diệp Trần tiểu nữ nhân e lệ bộ dáng cả kinh trò chơi tay bính đều rớt, ngươi có phải hay không a? Bắt tay liền không được a Không giống nhau, ngươi không hiểu. Diệp Trần thẹn thùng nói, ngươi loại này độc thân ai như thế nào có thể lý giải tâm tình của ta? Ngươi đủ rồi 38 sinh khí, nếu không phải ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốc độ quá chậm, dẫn tới ta vẫn luôn không có cách nào thăng cấp, ta có thể đến nay liền xem mắt hệ thống đều đăng ký không đi lên sao. Hảo hảo hảo Diệp Trần lập tức đầu hàng, ta làm nhiệm vụ, ta lần này nhất định hảo hảo làm nhiệm vụ, được chưa? Diệp Trần cùng 38 xảo miệng trên mặt dần dần liền không đỏ. Thẩm cảnh phùng yên lặng nghĩ sự tình, đi rồi một đường, lúc này mới phát hiện chính mình còn lôi kéo Diệp Trần tay, vội vàng buông ra tay nói, mạo phạm. Ân Diệp Trần có chút ngượng ngùng, Thẩm cảnh phùng mím môi, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào giải thích. Hắn cũng không hy vọng Diệp Trần đối chính mình có bao nhiêu sâu cảm tình, rốt cuộc hắn người như vậy. Chú định là không nên có được cái gì quá những thứ tốt đẹp. Chính là ở hắn trở về tìm không thấy Diệp Trần. Sau đó nghe thấy Diệp Trần cùng một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân nói chuyện phiếm liêu đến thập phần vui vẻ thời điểm, hắn lại nhịn không được cầm Diệp Trần tay. kia một khắc hắn biết rõ biết, hắn là ở cảnh cáo, là ám chỉ đối diện nam nhân, này không phải nguyên nên mơ ước người, đem ngươi sở hữu ý tưởng đều cho ta thu hồi đi. Nhưng chờ làm xong này hết thảy hắn lại có như vậy vài phần hối hận, vì thế giờ khắc này liền trở nên thập phần xấu hổ, hắn cũng không biết nên nói chút cái gì, ngược lại là Diệp Trần cầm hắn tay, ôn hòa nói, trở về đi hôm nào ta mang ngươi ăn ngon. Thẩm cảnh phùng thở phào nhẹ nhõm, túi đầu nói, là, cô nương. Cũng chính là kia một khắc, 38 nhắc nhở nói, chúc mừng, hảo cảm độ 27, còn kém 3 phân, hắn liền sẽ đáp ứng lưu tại bên cạnh ngươi năm a nếu không hắn đôi mắt hảo liền sẽ không để lại. Vậy ngươi cảm thấy diệp trần nghiêm túc nghĩ, ta lại lần nữa đem hắn chọc hạt, làm hắn lưu tại ta bên người, ngươi cảm thấy thế nào? 38 kinh ngạc, quyết đoán nói, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Ngươi liền nói được chưa đi? Ký chủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần làm loại này chính mình cho chính mình đào hố sự tương đối hảo. Ngươi ngẫm lại, ngươi lại chọc hạt hắn, về sau hắn nếu là đã biết, một giây hắc hóa cho ngươi xem người tin hay không. Ân Diệp Trần có điểm chột dạ, lại nghe hệ thống nói, hơn nữa ngươi luôn là chọc hạt chọc thương nhiệm vụ mục tiêu, ta luôn là yêu cầu tổng bộ phê duyệt này đó VIP cấp bậc dự vận, như vậy đối với ngươi cho điểm thực bất lợi. Ngươi hảo hảo làm nhiệm vụ liền hảo, liền ba phần. Không được ngươi liền nghe ta. Nghe ngươi cái gì? Mạnh hơn hắn. Diệp Trần. Cái này ý tưởng, có điểm kính bạo. Mà bên kia, mặc tinh thần nghe được Diệp Trần hành tung thân thế sau, chống cảm tưởng, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào tới gần vị cô nương này tương đối tự nhiên có cơ hội không làm ra vẻ. Bọn thuộc hạ suy nghĩ thật lâu, trong đó một cái nói, bị người đuổi giết. Một cái bị người đuổi giết tiểu thanh niên ngã vào một cái ý hề nữ dưới chân, thấy thế nào đều sẽ không không thấy chết không cứu. Bộ dáng đi. Chương 48 10 năm đèn 6. Mạc Tinh Thần cảm thấy cái này ý tưởng đặc biệt hảo. Vì thế hắn làm người thời thời khắc khắc canh giữ ở dược vương cốc cửa, liền chờ Diệp Trần xuất gốc. Nhưng mà bởi vì thẩm cảnh phùng đôi mắt dần dần hảo, Diệp Trần liền không quá xuất gốc, vội vàng cấp thẩm cảnh phùng trị liệu. Mạc Tinh Thần dẫn người ngồi canh hồi lâu, cũng chưa ngồi xổm Diệp Trần ra tới, Mạc Tinh Thần không khỏi có chút nôn nóng, ngồi xổm cửa cốc nói, "Ngươi nói bọn họ như thế nào còn không ra?" Thuộc hạ đáp nói: Giáo chủ, nếu không chúng ta tấn công bọn họ đi. Mặc tinh thần cây quạt tạp qua đi, Lan. Thuộc Hạ Ất nói, chúng ta đây nếu không dụ dỗ một chút bọn họ ra tới. Mặc tinh thần cảm thấy phương pháp này được không? Hắn đối Diệp Trần Hiểu biết liền tam dạng, đồ tham ăn, thiên chân, lớn lên Mỹ. Nhằm vào điều thứ nhất hắn phi thường có tâm đắc, vì thế chạy nhanh làm người mua mười mấy chỉ phúc đức chấn bịt nương tới, đứng ở cửa cốc làm người quạt gió. Lúc ấy Diệp Trần đang ở cấp thẩm cảnh Phùng Thi Trâm. Đột nhiên nghe thấy vịt nướng mùi hương, không khỏi tay run hiểu rõ run lên, châm Thiếu chút nữa cắn oai, lại đem Thẩm Cảnh Phùng chọc mù. Diệp Trần không khỏi phẫn nộ rồi. "Là ai? Ai như vậy hư?" Ở nàng thi châm thời điểm mua vịt đi ngang qua Dược Vương Cốc. Phúc Đức trấn vịt, nàng quá rõ ràng, kia mùi hương hương phiêu mười dặm, chỉ cần có người cầm vịt đi ngang qua, nàng là có thể nghe thấy. Nàng trong bụng thèm trùng rung động, Thẩm Cảnh Phùng cũng nghe thấy được kia vị hương vị. Kia hương vị thập phần nồng đậm tuyệt không phải đi ngang qua. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác Diệp Trần nhanh chóng cho hắn thi châm song sao, đứng lên nói, Cảnh Phùng ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta có chút việc muốn ra cửa. Diệp Trần nói được vẻ mặt đứng đán, nhưng thẩm Cảnh Phùng tổng cảm thấy, cô nương hắn nhịn không được mở miệng, ngươi là muốn xuất cốc mua vịt nướng sao. Diệp Trần, bị trọc thủng, có điểm xấu hổ. Thẩm Cảnh Phùng cau mày, nghiêm túc nói, cô nương, này vịt nướng mùi hương không giống như là ngẫu nhiên đi ngang qua. Ta sợ là có người cố ý thiết cục, ở cửa chờ cô nương. Diệp Trần nghe được lời này cười cười, tản ra nữ thần hơi thở nói, ta như là một con vịt nướng là có thể thiết cục người sao. Thẩm cảnh phùng không nói chuyện, lấy trầm mặc khẳng định Diệp Trần nói. Quanh thân xuân sinh thu sinh cưới đầu, nhỏ giọng nói, sư tỷ vẫn là đừng đi ra ngoài. Diệp Trần, nguyên lai nàng ở đại gia trong lòng hình tượng đã băng thành như vậy. Hảo, Diệp Trần gật gật đầu, không ra đi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Cảnh Phùng ngươi trước nghỉ ngươi đi. Nghe được nàng nói như vậy, đại gia rốt của Kiến Tâm, Diệp Chân đi ra ngoài sau, Thẩm Cảnh Phùng ăn mặc quần áo lên, giúp đỡ hắn mặc quần áo xuân xinh nói, "Thẩm công tử muốn đi đâu?" "Giúp cô nương đi mua điểm đồ vật." Thẩm Cảnh Phùng cười cười, nàng đi ra ngoài ta không quá yên tâm, vẫn luôn thèm sợ là muốn khổ nàng. "Công tử bất đồng cô nương nói, nàng sẽ không làm ta một người xuất gốc, nhưng ta chính mình đi qua lại mau một ít." Thẩm Cảnh Phùng giải thích xong, mặc tốt quần áo, liền đi ra ngoài. Hắn Sa Sa mới vừa đi đến cửa cốc, vẫn luôn quạc gió thổi vịt Mạc Tinh Thần thủ hạ lập tức hội báo Mạc Tinh Thần, "Giáo chủ, ra tới người." "Trốn đi." Mạc Tinh Thần Sa Sa vừa thấy là Thẩm Cảnh Phùng, chặn lại nói, "Chạy nhanh trốn đi." "Vì thế mọi người trốn đi, trừ bỏ Mạc Tinh Thần, nhân thủ một con vịt nướng." Thẩm Cảnh Phùng tới rồi cửa cốc, lập tức người được có mười mấy chỉ vịt nướng. "Ngã không, mang theo vịt nướng cao thủ ẩn núp ở trong rừng." Hắn cũng không có nhiều lời, núi chân một chút trực tiếp lên cây. Một chân liền đem người đạp xuống dưới Ai ra ngoạc tảo Bị đá xuống dưới người giống lớn một câu Sau đó trực tiếp đưa Là chạy vẫn là sát Mặc tinh thần cấp thuộc hạ đưa mắt ra hiệu Một người hô to một tiếng Chạy Nói xong Mọi người mang theo vịt liền chạy Liền lưu lại lúc ban đầu bị ném xuống tới cái kia Người kia thấy thẩm cảnh phùng là cái người mù, Liền ngừng thở Trôn dưới đất Không nói một lời hắn luyện vốn dĩ chính là bế khí công Có thể ở dưới nước bế khí nửa canh giờ Thẩm Cảnh Phung đứng trong chốc lát, cảm giác đối phương không có hô hấp, liền đi rồi. Chờ Thẩm Cảnh Phung đi rồi, Mặc Tinh Thần chạy nhanh chạy đến người nọ trước mặt, đem người từ trong đất nhấc tới tới, vỗ vỗ mặt nói, Lão Tam, không có việc gì đi. Giáo chủ Lão Tam từng ngụm từng ngụm thở phi phò, sau đó chỉ vào cửa cốc, run rẩy thanh nói, Tới. Người tới. Mặc Tinh Thần với nhấc đầu, liền thấy hắn ngày gần đây tới thương nhớ ngày đêm cô nương giá xe ngựa, xa xa đi tới, hắn không nói hai lời lập tức đem còn trôn dưới đất lao tam ấn trở về trong đất. Đừng nói chuyện, đừng xuất hiện. Nàng nếu là không cứu ta cứu ngươi, ta liền lộng chết ngươi. Nói xong, mặc tinh thần chạy nhanh lấy ra huyết bao, bắt một thân huyết sau, ngã xuống ven đường. Diệp chân Giá xe ngựa, nhàn nhã xuất gốc. Nàng biết, bọn họ là sẽ không tha nàng xuất gốc. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, sẽ lợi dụng vịt nướng cho nàng thiết của người, nhất định là cái thiểu năng trí tuệ. Loại này thiểu năng trí tuệ không đáng sợ hãi. Hơn nữa, trên thực tế. Nàng ở thiên kiếm tông cùng thượng một cái thế giới làm kiếm khách luyện tập, cũng đủ nàng đương thế giới này nhất lưu cao thủ, có thể so với thẩm cảnh phùng cái loại này. Thẩm cảnh phùng hành tẩu giang hồ không hề sợ hãi, nàng càng không có. Vì thế nàng suy một đống, để ra một phen kiếm, tính toán nếu có người ra tới, nàng muốn đem chính mình bốn cái thế giới tới suốt đời sở học toàn tiếp đón thượng. Sau đó lén lút, liền hướng tới vịt nướng xuất phát. Không có bất luận kẻ nào nghĩ đến, bọn họ cái kia cao lãnh nga hùng cũng coi như là theo khuôn phép cũ lớn lên sư tỷ, trừ bỏ thích ăn, còn có thể như vậy gà tặc. Lặng lẽ giá xe ngựa liền chạy. Diệp Trần vui sướng đi phía trước đi tới, đột nhiên thấy ven đường đổ một cái quần áo đẹp đẽ quý giá đầy người là huyết người. Ai ra họa tảo? Diệp Trần trong lòng hú chết, chạy nhanh đem ngựa giá nhanh một chút, liền đi phía trước chạy. Mã giơ lên bụi đất bắn mạc Tinh Thần vẻ mặt, mạc Tinh Thần, lão tam, 38 đều sợ ngây người. 38 nhịn không được nói, ký chủ Vừa rồi ven đường có người, ngươi không cứu A, cứu cái giám. Diệp Trần lập tức nói, ta và ngươi giảng, người kia hơi thở vững vàng lại đầy người là huyết, vừa thấy chính là cái ăn bạn, ta ngừng xe liền đi không được 38 ngươi không hiểu A, nhân loại thế giới lái xe là rất nguy hiểm, có rất nhiều quý củ, ngươi về sau học điểm. 38 cảm thấy Diệp Trần nói rất có đạo lý, gật gật đầu nói, vẫn là ký chủ thông minh. Diệp Trần một đường tuyệt trần mà đi, mặc tinh thần ngơ ngác bỏ dậy, lao tam đã lao tới nôn nóng nói, giáo chủ, kia cô nương chạy, làm sao bây giờ? ta chưa bao giờ nghĩ tới mạc tinh thần quỳ dạm trên mặt đất, nhìn Diệp Trần chạy xa phương hướng, từ từ nói, nàng lại là như thế thanh thuần thả không làm ra vẻ nữ tử. Diệp Trần một đường hướng Phúc Đức chấn đuổi, đuổi tới một nửa, đã nghe tới rồi vịt nướng mùi hương, nàng theo bản năng quay đầu, liền thấy Thẩm Cảnh Phùng một thân bạch tỷ tỷ, dẫn theo vịt nướng, mũi chân điểm nhánh cây bay nhanh hướng Dược Vương Cốc chạy trở về. Diệp Trần lập tức hô to, Thẩm Cảnh Phùng. Cô nương. Thẩm Cảnh Phùng theo bản năng quay đầu lại, ngừng ở trên cây, theo sau lập tức nhảy xuống tới, đi vào Diệp Trần trước người, nữ mày nói, cô nương như thế nào ra tới? Sao ngươi lại tới đây? Diệp Trần nói chuyện khi, ánh mắt rơi xuống trên tay hắn cầm vịt nướng thượng, vì thế sáng tỏ, tới cấp ta mua vịt nướng. Thẩm Cảnh Phùng cười cười, ôn hòa nói, đúng là, cô nương cũng là tới mua vịt nướng. Bị chào bao Diệp Trần có chút ngượng ngùng, Thẩm Cảnh Phùng đem vịt nướng đưa cho Diệp Trần. Cảm giác đối phương tựa hồ là có chút thẹn thùng, trong lòng có chút buồn cười, giơ tay liền xoa xoa diệp chân đầu. Diệp chân đầu tóc thực mềm, xoa ở lòng bàn tay phảng phất là xoa cái gì tiểu động vật giống nhau, Thẩm Cảnh Phùng trong lòng cảm giác một mảnh ôn nhu. Vào đi thôi. Thẩm Cảnh Phùng thu hồi tay, ôn hòa nói, ta đưa cô nương trở về. Ân. Diệp chân ố vịt cảm thấy tâm bồn bồn, thực ngoan ngoãn liền vào trong xe ngựa. Nàng chính mình đem màn xe cuốn lên tới, Thẩm Cảnh Phùng nghe nàng làm việc thanh âm. Trầm rãi động xe, có chút tò mò nói, cô nương đang làm cái gì? Cuốn mảnh. Diệp Trần nói thẳng, ta muốn một mặt ăn một mặt xem ngươi. Vì sao? Ngươi lớn lên đẹp à? Diệp Trần ngậm một con vịt chân, ẩm ừ nói, không có người khen quá ngươi sao? Thẩm Cảnh Phùng nghe nàng lời nói, nghiêm túc nghĩ nghĩ. Có thể là thói quen, cũng liền không để ý những cái đó khen đi. Diệp Trần. Luận trăng bức, ta phục ngươi nhất lưu. Diệp Trần ăn vịt, nhìn Thẩm Cảnh Phùng. Cùng thẩm cảnh phùng câu được câu không nói chuyện trở về, hai người tới rồi rược vương cốc trước mặt, đột nhiên có người gào to một tiếng, chầm đã. Diệp chân bị này một tiếng hô to, cả kinh một ngụm thịt tạm ở cổ họng, rồn dập ho khăn lên. Thẩm cảnh phùng vội vàng dừng ngựa lại xe, quay đầu lại tới, cô nương. Diệp chân bị thịt tạm hoán hồi lâu, rốt cuộc hoán lại đây, phẫn nộ nói, ai đang nói chuyện. Cô nương. Mặc tinh thần đi ra, nguyên lai là ngươi. Diệp chân người Theo sau liền thấy mạc tinh thần nhìn về phía thẩm cảnh phùng, thay đổi sắc mặt, đem chính mình bên người mặt đều bị đánh sưng lên, đỡ tưởng hơi thở thoi thóp lao tam kéo qua tới, cả giận nói, thẩm cảnh phùng, ngươi vô cớ đem nhà ta ra phó đánh thành trọng thương, này trướng muốn như thế nào tính. Thẩm cảnh phùng nhữ mày không nói, diệp trần cảm khái ra tiếng. Nguyên lai like, hôm nay tính toán ăn vạ chính là ngươi A. Trường 49 năm đèn 7. Giọng nói xuất khẩu, tất cả mọi người sừng sốt. Một lát sau. Thẩm cảnh phùng cười nhẹ ra tiếng tới, rốt cuộc nói, vị này chính là mạc công tử gia phó. Mạc tinh thần phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, đúng vậy, đây là nhà ta phó, hắn mua vịt nướng đi ngang qua Dược vương cấp cửa, người đi ra ngoài tới liền đem hắn đánh thành như vậy, ngươi không nên cấp cái giải thích sao. Đây là người đánh. Diệp chân thật cẩn thận mở miệng, Thẩm cảnh phùng gật gật đầu, đúng vậy. Vì? Vì cái gì a? Bộ dạng khả nghi, mai phục tại ngoài quốc, không giống như là người tốt. Cái này lý do thực sung túc, Diệp Trần liền quay đầu hỏi Mạc Tinh Thần, các ngươi mai phục tại ngoài quốc làm cái gì? Chúng ta không có mai phục. Mạc Tinh Thần lập tức nói, chúng ta chính là đi ngang qua. Diệp Trần nhìn về phía Thẩm Cảnh Phùng, Thẩm Cảnh Phùng cũng không phản ứng bọn họ, nói thẳng, cô nương, chúng ta trở về đi. Nói, Thẩm Cảnh Phùng liền giá mã chuẩn bị rời đi, Lão Tam đột nhiên liền quăng ngã đi xuống, ai ra ai ra muốn chết ế Diệp Trần đột nhiên nhớ tới nàng ngày hành một thiện làm người tốt dạy học lớp học. Lập tức cùng Thẩm Cảnh Phùng nói, từ từ, Cảnh Phùng, chúng ta không thể như vậy, chúng ta muốn lòng mang thiện ý, làm chính đạo nhân sĩ, thấy có người bị thương, nên tích cực cứu trợ. Tới, Cảnh Phùng, ngươi giúp đỡ mạc công tử đem vị kia người bệnh nâng đi lên, chúng ta nhập cốc đi. Thẩm Cảnh Phùng nghe vậy, nhữ nhữ mày, còn muốn nói cái gì? Diệp Trần liền nói, Cảnh Phùng, chúng ta phải làm một cái thiện lương người. Đúng đúng mạc tinh thần đã khiêng Lão tam đi vào xe ngựa bên cạnh, hai mắt như tinh, nhìn Diệp Trần nói. Cô nương nói đúng, cô nương nhường một chút, ta chính mình đem người khiêng đi lên, liền không phiền thoái thẩm công tử. Nói, mạc tinh thần liền hướng lên trên mặt tễ. Diệp Trần chạy nhanh tránh ra, mạc tinh thần liền đem Lão tam thả đi lên. Diệp Trần vội vàng đi cấp Lão tam xem bệnh, cùng mạc tinh thần câu được câu không nói chuyện, thẩm cảnh phùng trên mặt mang theo mỉm cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Diệp Trần mang theo mạc tinh thần nhóm một nhóm người hồi cốc lúc sau, liền toàn thân tâm đầu nhập vào đối Lão tam khâu lại cứu trị. Lão tam bị người đánh hai đốn, rõ ràng không phải cùng cá nhân đánh. Diệp Trần một mặt phùng miệng vết thương, một mặt dò hỏi đối diện chống cằm nhìn nàng mạc tinh thần, hắn rõ ràng là bị đánh hai đốn, ngươi vì cái gì nói là thẩm công tử một người đánh A. Ta chưa nói hắn một người đánh A mạc tinh thần cảm thấy Diệp Trần mặt thập phần cảnh đẹp ý vui, cả người đều cảm thấy phiêu lên, hoàng hốt nói, hắn là trong đó một cái hung thủ, ta thấy chứ liền ngăn lại sao. Kia một cái khác hung thủ đâu? Không biết A mạc tinh thần trong lòng có chút hư? Thay đổi cái đề tài nói, cô nương, hắn này thương bao lâu mới hảo a Ngươi yên tâm Diệp Trần chặn lại nói, ta y thuật không tồi, ba ngày là được. Đừng. Mặc tinh thần lập tức ra tiếng, nhiều trị liệu một chút, miễn cho rơi xuống bệnh căn Trước trị liệu ba tháng đi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Trần ngẩn người, theo bản năng nói, tiền khám bệnh. Ta ra mặc tinh thần lập tức nói, cô nương, ta có tiền, ta ra. Diệp Trần. Cảm giác người này trên mặt rõ ràng viết ngốc nết lắm tiền bốn chữ. Nàng ho nhẹ một tiếng, kỳ thật không cần lâu như vậy. Không, cô nương mặc tinh thần tới gần Diệp Trần, mãn nhãn thâm tình chân thành. Cô nương không biết, có thể lưu tại cô nương bên người, là tại hạ thương nhớ ngày đêm việc. Núi vàng núi bạc, tại hạ nguyện khinh ta sở hữu, chỉ cầu sớm chiều làm bạn. Diệp Trần ngây dại, mặc tinh thần mặt gần trong căng tức, hắn có một đôi đa tình mắt, nhìn nàng thời điểm, phảng phất là trí ái duy nhất. Lúc này trăng sáng sao thưa, quanh thân vẽ thanh không ngừng, Diệp Trần nhìn cặp mắt kia. Cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, mặc tinh thần chậm rãi rửa lại đây, liền sắp tới đem hôn lên một lát, đột nhiên truyền đến một tiếng, cô nương. Diệp Trần đột nhiên quay đầu lại, đầy mặt thản nhiên, a, thẩm công tử. Thẩm cảnh phùng không nói gì, hắn lẳng lặng đứng ở chờ hạ, trong tay kéo một cái khay. Cô nương, thu sinh nói, đường phèn tuyết lê hầm hảo, làm ta cho ngài đoan lại đây. Hắn nói được bình đạm, trên mặt vẫn luôn ngậm cười rung, cũng không biết mới vừa rồi một màn hắn là biết hoặc là không biết. Diệp Trần không thể hiểu được cảm thấy có chút chột dạ, cùng Mạc Tinh Thần cáo biệt sau, đứng dậy đi ra ngoài, từ thẩm cảnh phùng trong tay tiếp nhận đường phèn tuyết lê, theo sau thiêm Chủ hắn tay áo, dẫn hắn hướng chính mình trong phòng đi đến. Mạc Tinh Thần ở hai người phía sau, dùng tay chống cằm, nhìn hai người đi xa. Xa xa thấy kia dưới ánh đèn thanh niên quay đầu lại đây, một đôi mắt mù phản phất là có thể nhìn đến giống nhau, làm nhân tâm sinh hàn ý. Mạc Tinh Thần hơi hơi sừng sốt, theo sau cười nhạo ra tiếng. Mà Diệp Trần còn nắm thẩm cảnh phùng tay háo, thế hắn dẫn lộ, lại nhảy nói, loại sự tình này như thế nào làm người tới. Thu sinh có phải hay không lại lười biếng? Nàng còn có người bệnh thẩm cảnh phùng chậm rãi nói, ta hiện giờ cũng không có gì sự làm, thế cô nương làm chút chuyện, là hẳn là. Nói, hắn nghe thanh âm đi tìm Diệp Trần khuôn mặt, cô nương tự cấp mạc công tử thủ hạ xem bệnh sao. A, đối. Diệp Trần cũng không biết vì cái gì, trong lòng liền có điểm trọng dạng, ngẫm lại vì gia tăng vai ác cải tạo nghiệp lớn Chạy nhanh nói, ta cảm thấy thế giới là tràn ngập ái, thẩm công tử, chúng ta làm người trong giang hồ, đương nhiên muốn gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ, ngươi nói đúng không? Cô nương nói được là, thẩm cảnh phùng hơi hơi mỉm cười, đúng lúc này, 38 nhắc nhở nói, hảo cảm độ 2, trước mắt 25. Diệp Trần mặt hơi hơi cứng đờ, hảo cảm độ thăng đều là không điểm mấy, hàng đều là nhanh như vậy. Biết nàng soát 2 phân có bao nhiêu không dễ dàng sao? Thẩm cảnh phùng không nhìn thấy Diệp Trần biểu tình quay đầu hướng nàng trong phòng nói, cô nương đi vào ăn cái gì đi, đêm đã khuya, cảnh phùng cáo lui. Từ từ, Diệp Trần mí môi có chút ủy khuất. Ngươi vì cái gì không cao hứng? Ân. Thẩm Cảnh Phùng nâng mắt, tựa hồ có chút nghi hoặc, cô nương vì sao cảm thấy ta không cao hứng? Hắn hỏi lại đến quá thản nhiên, quá bình tĩnh, làm Diệp Trần có trong nháy mắt mệt hoặc, 38, ngươi có phải hay không hỏng rồi? Hắn nhìn qua không có gì giảm hảo cảm độ bộ dáng a. Ngươi đừng tin hắn 38 lập tức nói, ta đối vai ác hảo cảm độ giám sát là thăng cấp đến cao cấp nhất, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Nghe được 38 nói, Diệp Trần liền thở dài, đem đường phèn tuyết lê đoan đến thẩm cảnh phùng trước mặt, mở ra cái nắp, cho hắn muống một ngụm đường phèn tuyết lê, đưa đến trong miệng hắn. Thẩm cảnh phùng ngẩn người, lại vẫn là biết nghe lời phải ăn kia một ngụm đường phèn tuyết lê, sau đó có chút nghi hoặc nói, cô nương. Ngọt không ngọt? Ngọt! Thẩm cảnh phùng không quá minh bạch Diệp Trần ý tứ. Diệp Trần lại uy hắn một ngụm, nghiêm túc nói, nếu ngọt, cũng đừng không vui đi. Thẩm cảnh phùng không nói chuyện, hắn rũ xuống đôi mắt. Đúng lúc này, cũng thực trong đầu truyền đến 38 nhắc nhở âm, hảo cảm giá trị 2, hiện giá trị 27. Hắn cũng không biết là như thế nào, nghe lời này, bị Diệp Trần một ngụm một ngụm đường phèn tuyết lê uy đến trong miệng, hắn cảm thấy đường phèn tuyết lê vị ngọt tựa hồ là hòa tan ở trong lòng, mới vừa rồi như vậy một cái chớp mắt chi gian chua xót chua xót chậm rãi tiêu tán. Hắn rất tưởng nhìn xem trước mặt người bộ dáng, cảm giác có thể tưởng tượng ra mặt tiền nhân hình dáng. Hắn rất tưởng hỏi một chút nàng, đối với nàng mà nói, có phải hay không mỗi người đều là giống nhau, vô luận là ai ngã xuống trong bụi cỏ, đều sẽ bị nàng cứu lên, bị nàng như vậy cẩn thận chăm sóc, bị nàng như vậy lôi kéo tay, từng bước một đi ở cái này hắc ám thế giới. Nhưng những lời này là không thể hỏi. Hắn chỉ có thể đem này đó yên lặng chôn ở đáy lòng, lặng lặng chờ. Diệp Trần Mỹ tư tư mà đem một chén đường phèn tuyết lê vi đến trong miệng hắn, sau đó lôi kéo hắn tay áo, mang theo hắn trở về. Kỳ thật hắn đã không cần nàng như vậy nắm đi đường, nhưng Diệp Trần phát hiện, như vậy nắm hắn đi đường, hảo cảm độ sẽ bay lên đến mau một chút, vì thế nàng luôn là không tiếp dư lực như vậy soát hảo cảm độ. Hai người đi rồi một đoạn đường, Diệp Trần kỳ thật rất tưởng hỏi hắn vì cái gì sinh khí, nhưng nàng cảm thấy thẩm cảnh phùng cũng không phải cái hỏi sẽ nói, vì thế vì bưng chính mình bất cách, liền vẫn luôn không hỏi. Chờ đưa thẩm cảnh phùng trở về phòng, nàng xoay người trở về, thẩm cảnh phùng đột nhiên hỏi câu, cô nương là đi xem mạc công tử sao? Xem hắn làm cái gì? Diệp chân mần người, thẩm cảnh phùng cười cười, tại hạ cho rằng, A Tam cùng mạc công tử đều bị thương, mạc công tử còn chưa xem bệnh, cô nương phải đi về nhìn xem. Hắn không có việc gì. Diệp chân phất phất tay, tinh thần hảo đâu, ngày mai chúng ta còn ước cùng đi ăn cầu đá đậu hủ. Thẩm cảnh phùng gật gật đầu, kia, cô nương ngủ ngon. Diệp chân lên tiếng. Xoay người rời đi. Vừa mới đi rồi vài bước, liền truyền đến 38 thanh âm, hảo cảm giá trị 2, hiện giá trị 25. Diệp Trần. Nam nhân tâm, đáy biển trâm, nàng thật sự tin. Đối mặt như vậy làm ra vẻ thẩm cảnh phùng, ở cái này đêm khuya, nàng quyết định. Đi trước ngủ. Diệp Trần tự cấp a Tam xem bệnh quá trình, cùng Mạc Tinh Thần hẹn vài thiên hành trình. Mạc Tinh Thần biết rõ quanh thân các gia mỹ thực cảnh điểm, hai người trao đổi mỹ thực bản đồ sau, liền lập tức định ra đi địa phương. Sáng tinh mơ Diệp Trần đi vì A Tam xem bệnh sau, liền lập tức mang theo mạc tinh thần chuẩn bị xuất gốc, mới vừa đi tới cửa, liền thấy thẩm cảnh phùng chuẩn bị tốt hết thảy, ngừng ở xe ngựa trước mặt, ôn hòa kêu một tiếng, cô nương. Diệp Trần trong lòng có chút lánh, cố gắng chấn định, thẩm công tử ở chỗ này làm cái gì. Đêm qua cô nương nói muốn đi ăn cầu đá đậu hủ, ta cùng Xuân Sinh Thu Sinh nói, bọn họ hai người hôm nay đều có người bệnh, không thể xuất gốc, liền từ ta tới giá mã bảo hộ cô nương, cô nương hiện tại muốn xuất phát sao Thẩm công tử không cần đi theo mạc tinh thần từ phía sau đi ra, phé phẩy cây quạt nói, có tại hạ ở, thẩm công tử cứ yên tâm đi. Đúng là bởi vì có mạc công tử ở thẩm cảnh phùng ôn hòa cười, nói thẳng, tại hạ mới không yên tâm. Mạc tinh thần, một chút mặt mũi đều không cho, thật quá đáng. Nhưng hắn cũng minh bạch, thẩm cảnh phùng nói được cũng rất đúng, liền hắn loại này, muốn chính mình là thẩm cảnh phùng, cũng muốn nghiêm thêm chung giữ. Vì thế hắn hừ lạnh một tiếng, liền nhảy lên xe ngựa đi. Thẩm Cảnh Phùng đứng ở xe ngựa bên cạnh, cấp Diệp Trần vươn tay, Diệp Trần đáp ở Thẩm Cảnh Phùng trên tay lên xe ngựa, Thẩm Cảnh Phùng chính mình liền nhảy lên xe ngựa, giá mã đi phía trước. Diệp Trần cùng Mạc Tinh Thần ngồi ở bên trong, không biết vì cái gì, có một cái Thẩm Cảnh Phùng, liền cảm giác quái quái. Cũng may Mạc Tinh Thần nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bắt đầu cùng Diệp Trần trò chuyện lên. Mạc Tinh Thần thiện nói, hai người nói chuyện phiếm nội dung nhanh chóng đề cập trời nam biển bắc, ở mảnh nội cười nói yến yến thẩm cảnh phùng giá xe ngựa không nói một lời nhạy bén lô thai nghe thấy bên trong mỗi câu nói hắn nghe kia chuông bạc tiếng cười hoảng hốt nhớ tới kia cô nương ở hắn trước người chưa từng có như vậy cười quá nàng ở trước mặt hắn vĩnh viễn là như vậy nu hòa dịu dàng bộ dáng phảng phất là áp chế chính mình thiên tính ở khách sáo đối đái một cái người xa lạ hắn nhịn không được cười cười nghiêm túc nghe hướng mặt khác thanh âm diệp trần cùng mạc tinh thần mấy ngày nội an biến vụ cận các gia mỹ thực vẫn luôn là như vậy thẩm cảnh phùng giá xe ngựa Nàng cùng Mạc Tinh Thần đi ăn cái gì? Ngay từ đầu ba người còn có chút câu nệ, nhiều vài lần, Diệp Trần cùng Mạc Tinh Thần liền buông ra tới. Trời nam đất bắc, hồ thổi hải uống. Mạc Tinh Thần là thật sự cảm thấy, Diệp Trần người này thập phần thích hợp hắn tính tình, cùng Diệp Trần ở bên nhau, hắn cảm thấy chưa từng có quá thả lỏng. Hắn đặc biệt thích xem Diệp Trần ăn cái gì bộ dạng, rõ ràng là cái mỹ nhân, lại giống một cái hamster nhỏ giống nhau hoạt bát, hắn cũng thích xem Diệp Trần thi trâm cứu người bộ dạng, sẽ làm hắn cảm thấy Này giang hồ nguyên lai cũng có như vậy an bình. Nếu nói lúc ban đầu ở chung chỉ là yêu người này tuyệt mỹ dung mạo, nhưng mà mặt sau quen biết, càng ở bên nhau, càng sẽ nhịn không được cảm thấy người này hảo. Vì thế mạc tinh thần nói chuyện đều nhịn không được mềm điệu, làm việc cũng nhiều vài phần thỏa đáng. Chuyện này diệp trần loại này thô thần kinh là cảm giác không ra, sẽ chỉ ở mạc tinh thần đem bốn dĩ liền không nhiều lắm nướng móng heo nhường cho nàng thời điểm, cảm thấy mạc tinh thần thật là người tốt. Nhưng mà thẩm cảnh phùng lại rõ ràng đã nhận ra. Mạc Tinh Thần sẽ ở Diệp Trần lên xe ngựa thời điểm trước tiên vươn tay đi, sẽ ở Diệp Trần ăn cơm khi chủ động đem chiếc đũa đưa qua đi, sẽ ở Diệp Trần ăn mì khi trước đem hành thái đẩy ra. Này đó nguyên bản đều là hắn làm sự, Mạc Tinh Thần đang ở một chút thay thế được hắn. Thẩm Cảnh Phùng nói không nên lời đây là một loại như thế nào cảm giác, nhìn một cái cùng ngươi tương tự người, làm cùng ngươi tương tự sự. Đồng dạng là nàng ven đường tùy tay nhặt một cái bệnh hoạn, đặt ở y cốc trị liệu, sau đó canh giữ ở bên người nàng. Nàng phát hiện không ra quanh thân người trả giá cùng biến hóa, cũng không rõ bọn họ những người này tâm tư. Nàng nhân sinh như thế đơn giản, chữa bệnh y thìa người, thưởng thụ mỹ thực. Mà hắn, từng ở mỗi trong nháy mắt cho rằng chính mình là không giống nhau, rồi lại ở bên xem mạc tinh thần quá trình, dần dần phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không phải không giống nhau. Đại khái người kia, vẫn luôn chính là cái như vậy người tốt. Hành y thìa tế thế, là một cái lại đơn giản bất quá y thìa giả. Người như vậy như thế tốt đẹp xa xôi làm thẩm cảnh phùng không dám đụng vào, vì thế hắn lẳng lặng quan vọng nàng, mặc tinh thần muốn bồi nàng nói chuyện, hắn cũng không sen mồm, mặc tinh thần vì nàng lấy chết búa, hắn cũng không tranh đoạt. Mặc tinh thần không làm, hắn mới làm, mặc tinh thần làm, hắn liền yên lặng lui cư một bên. A Tam thương không nặng, mặc tinh thần lại chết sống ăn vạ ở hai tháng. Ma giáo tin một phong một phong đưa lại đây, thúc giục hắn trở về, đặc biệt là Nguyệt Sanh, hiện giờ làm thánh nữ trưởng quản giáo trung sự vụ, càng la một ngày một phong thơ hàm đưa vào dược vương cốc thúc dục mặc tinh thần bị thúc ruột đến không kiên nhẫn, liền dứt khoát làm người chặt đức ma giáo bên kia liên hệ, tính toán đem Diệp Trần bắt cóc lại nói. Mà trong khoảng thời gian này, thẩm cảnh Phùng đôi mắt bắt đầu dần dần có chút hảo, hắn bắt đầu có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một ít đồ vật, chỉ là Diệp Trần hỏi hắn thời điểm, hắn không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, lại đem bệnh tình giấu giếm đi xuống. Vì thế Diệp Trần yên tâm thoải mái nắm hắn tay háo, mỗi ngày dẫn hắn đi đường. Đây là hắn duy nhất đặc quyền, là Diệp Trần cho hắn, độc nhất vô nhị ôn nhu hắn nói không rõ chính mình nội tâm, cũng liền không muốn nghĩ nhiều, liền tính toán chờ đôi mắt hảo, liền hoàn thành diệp Trần nói nguyện vọng, cấp diệp Trần làm một bữa cơm. Thực mau tới rồi thu đến, này thiên hạ mưa phùn, mưa phùn triền miên tí tách, đánh vào dược vương quốc, báo cho mọi người mùa thu tiến đến. Vào đêm sau, tiếng mưa rơi lớn hơn nữa, lao Tam từ ngoài quốc tiếp tin trở về, ngồi xổm mạc tinh thần cửa, nhỏ giọng nói, "Giáo chủ, xảy ra chuyện nhi, gia đại sự nhi." "Ừm." "Chúng ta ở Tây vực phân đà bị Thánh giáo bưng." Thánh nữ kêu ngài trở về xử lý cái này đại sự. Mặc Tinh Thần biến sắc, hắn mím môi, rốt cuộc nói, "Ngươi đi trước căn bài, chúng ta tức khắc chuẩn bị trở về." Mà bên kia, Thẩm Cảnh phùng cũng nhận được Nhạc Sơn phái truyền đến tin tức, Nhạc Sơn phái đệ tử cung kính nói, "Trưởng môn nói, nếu sư huynh đôi mắt hảo, tốt nhất tùy hắn một đạo đi Tây vượt một chuyến, ma giáo thánh giáo lần này nhất định sẽ vung tay đánh nhau, chúng ta không nuống tay bọn họ sự, nhưng sợ hai bên vì cho hả giận, có tàn sát đối phương thủ hạ thành trì cử chỉ." Đến trước tiên đem bá tánh sơ tắng rồi, miễn cho thương cập vô tội. Bất quá, trưởng môn cũng nói, này không tính đại sự, sư minh, có tâm liền đi, nếu có mặt khác sự, cũng không bắt buộc. Thẩm cảnh phùng gật gật đầu, giơ tay đem tin đặt ở ánh nến thượng, ánh lửa cắn nuốt giấy viết thư, thẩm cảnh phùng thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên mở miệng, ta đã biết, chờ ta cùng Diệp cô nương thương lượng một chút đi. Nói xong, thẩm cảnh phùng liền đứng dậy đi tìm Diệp Trần, mà lúc này, mặc tinh thần đã sớm ở dược lưu cửa chờ diệp Trần. Diệp Trần đang ở cấp người bệnh xem bệnh, nàng xem bệnh thời điểm chưa bao giờ làm người quấy rầy, Mạc Tinh Thần liền đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên trong cô nương. Giang Hồ Phong Vũ Phiêu Diêu, lại chỉ có nơi này một tịch an ổn. Hắn ánh mắt dừng ở trên người nàng, liền rốt cuộc vô pháp rời đi, đợi hồi lâu, Diệp Trần rốt cuộc mới xem xong người bệnh, từ từ lơ đi ra. Nàng thấy Mạc Tinh Thần, liền sửng sốt, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta chờ ngươi. Mạc Tinh Thần cười cười, chỉ hành lang dài nói ta có thể may mắn, thỉnh cô nương đêm du một phen sao? Tự nhiên là có thể. Diệp Chân biết Mạc Tinh Thần có chuyện muốn nói, liền cùng hắn cùng nhau theo hành lang dài đi phía trước. Lá phong đỏ, ở ngọn đèn dầu chiếu dọi hạ, mơ hồ nhìn đến đỏ tươi nhan sắc, Mạc Tinh Thần dùng cây quạt nhỏ vỗ tay tâm, châm trước nói, "Tại hạ tới dược vương quốc đã hai tháng có thừa, nói vậy cô nương cũng nhìn ra tới, tại hạ tới đây, cũng không vì tìm thầy trị bệnh." Diệp Chân gật gật đầu, nếu là vì tìm thầy trị bệnh, Đã sớm mang theo A Tam đi rồi. Mặc tinh thần xem nàng này đã mặc bộ dáng, nhịn không được cười khổ, cô nương không hiếu kỳ tại hạ là vì cái gì. Chỉ cần không phải bất lợi với trong cốc sự, ngươi tới ngắm cảnh du lịch, ta cũng không ngăn cản. Diệp Trần nhìn về phía hắn đôi mắt, ôn hòa nói, có hay không ác ý, tại hạ vẫn là nhìn ra được tới. Có hay không ác ý nhìn ra được tới, kia có hay không tình yêu, cô nương xem không xem đến ra tới. Nghe được lời này, Diệp Trần hơi hơi sừng sốt, dừng bước tại chỗ. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Mạc Tinh Thần. Nàng xinh đẹp tinh xảo dung nhan ở ngọn đèn dầu chiếu dọi hạ có ấm áp, giọt nước chân châu khuyên thai ở bên lỗ thai thượng nhẹ nhàng lắc lư. Nàng ánh mắt như khe núi thanh tuyển, Thanh Triệt thấy đấy, không thấy chút nào tạp chất, chỉ là có chút kinh ngạc kinh ngạc. Vì thế Mạc Tinh Thần lập tức minh bạch cô nương này ý tứ, ở diệp Trần phản ứng lại đây phía trước, đột nhiên ôm lấy nàng, túi đầu hôn đi xuống. Hắn hôn mang theo ngày mùa thu lạnh lẽo, nhẹ nhàng dừng ở nàng trên môi ở Diệp Trần chuẩn bị động thủ dây tiếp theo, lại dồn dập ngẩng đầu lên. Diệp Trần hắn nghiêm túc mở miệng, ta tưởng cưới ngươi, chờ ta trở lại, ta tự mình tới cửa cầu hôn, được không? Diệp Trần đột nhiên trợn to mắt, cũng chính là kia một khắc, quanh thân tựa hồ có động tĩnh gì, màu đỏ lá phong tràn trọt mà xuống. Diệp Trần cùng mạc tinh thần đồng thời quay đầu lại nhìn về phía kia phương hướng, lại chỉ thấy một con mèo nhi bay nhanh chạy trốn qua đi. Mà đại thụ sau lưng, thầm cảnh phùng cũng không biết vì cái gì. Bay nhanh chạy thoát trở về. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn chạy, càng không biết chính mình vì cái gì muốn trốn. Chỉ là kia một khắc, hắn cảm thấy kiếm ầm ầm văng lên. Hắn tưởng rời đi, tưởng hồi nhạc sân phái. Cũng chính là kia một khắc, 38 giống giận một tiếng. Ngoa tào. Hảo cảm giá trị 10. Trước 50 10 năm đèn 8. Diệp trân bị những lời này sợ ngây người, một phen đẩy ra mạc tinh thần, xoay người liền chạy. Mạc tinh thần ngẩn ngơ, theo sau nói, Diệp cô đương. Thực xin lỗi Diệp Trần dừng lại bước chân, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, mặt công tử, ta đối với ngươi không ý tứ này. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn là cơm hiếu, nếu không muốn, kia đại ra bèo nước gặp nhau, duyên tới duyên đi, đều là tự nhiên. Nói xong, Diệp Trần liền dẫn theo váy, nôn nóng hướng thẩm cảnh phùng phòng chạy đến. Mặt tinh thần còn tưởng lại truy, bị chạy tới lao tam tú nói, giáo chủ, đường động, xe ngựa tới cửa, chúng ta chạy nhanh đi. Chờ, không thể đợi, thánh nữ liền ở cửa lại không đi nàng liền đánh vào được nàng như thế nào như vậy điên mặc tinh thần giống giận ra tiếng quay đầu liền đi theo lão tam đi ra ngoài thẩm cảnh phùng trở về phòng lúc này mới chấn định xuống dưới thay cho quần áo sau hắn ngồi ở đệm hương bồ thượng đem kiếm hoành ở hai đầu gối thượng nhắm mắt lại ngưng lòng yên tinh khí diệp chân vọt vào phòng thời điểm nhìn đến chính là như vậy một cái bóng dáng tóc dài tán khoác ở sau người bạch y như tuyết chiếu giỏi một cái trước mắt tri gian không biết vì cái gì Nhiều năm trước quân diễn thân ảnh đột nhiên trọng tiến nàng trong đầu, nàng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té ngã, đột nhiên đỡ môn, thấp thấp thở dốc. Diệp cô nương, thẩm cảnh phùng đưa lưng về phía nàng, vốt ve chính mình trên chân kiếm. Diệp chân không nói chuyện, không biết làm sao vậy, nàng cảm giác có cái gì cảm xúc gáp lực ở trong lòng, rõ ràng là đã làm cảm tình rửa sạch người, lại như cũ cảm giác tựa hồ có cảm tình che trời lấp đất dũng lại đây, làm nàng hốc mắt lên men. Ký chủ ngươi làm sao vậy? 38 có chút kinh hoàng, ngươi có phải hay không ra cái gì vấn đề? Diệp Trần không trả lời, nàng nắm khung cửa, hồi lâu mới hoãn lại đây, cảm giác tâm tình quy về bình phục. Nàng thư ra một hơi tới, ngẩng đầu nhìn về phía đứng lên thẩm cảnh phùng. Hắn quay đầu tới, sắc mặt bình tĩnh, rũ xuống đôi mắt nói, đang muốn đi tìm cô nương từ biệt, không nghĩ cô nương lại tới. Từ biệt, Diệp Trần ngẩn ngơ, đã xảy ra cái gì? Ma giáo cùng thánh giáo ở Tây Vực đánh lên, nhạc sơn phái ở Tây Vực có phần đà. Cảnh Phung bị trưởng môn triệu hồi, tiến đến bảo hộ bà tánh. Nga nga. Diệp Trần gật gật đầu, bảo hộ bà tánh, loại sự tình này là đáng giá duy trì. Nàng ngẩng đầu xem hắn, kia khi nào trở về. Thẩm Cảnh Phung không nói gì, rũ mắt không nói. Diệp Trần lại lần nữa gật gật đầu, lại là minh bạch, ngươi không tính toán đã trở lại. Cô nương ở Dược Vương cốc quá rất khá thầm Cảnh Phung ôn hòa nói, tại hạ rất là yên tâm. Nhưng tại hạ dù sao cũng là Nhạc Sơn phái đệ tử, Nhạc Sơn phái là tại hạ trách nhiệm. Tại hạ không thể trốn tránh. Nhạc Sơn phái là ngươi muôn phái, ngươi trách nhiệm Diệp Trần dựa nghiêng ở cửa, nhìn bên ngoài tí tách tí tách mưa thu, chậm rãi ra tiếng: Ta đây vẫn là ngươi đã bái thiên địa thế tử, cũng không gặp ngươi nghĩ đến phải đối ta phụ trách. Ra. Nghe được lời này, thẩm cảnh Phùng sắc mặt hơi đổi. Diệp Trần là có chút ủy khuất, nàng cảm thấy chính mình đã thực nỗ lực đối hắn hảo, nhưng hảo cảm giá trị trước nay nói rất liền, liền rớt, tuy rằng nàng thích mỹ nhân, cũng vui với vì mỹ nhân làm công hiến, nhưng cũng không biết vì cái gì. Nàng tổng hy vọng chính mình trả giá, Thẩm Cảnh Phùng là có thể hồi báo như vậy tốt. Nàng đối Mạc Tinh Thần hảo, đối Tạ Vô Song hảo, đối kỳ tài hảo, đối Chu Ngọc Thừa hảo, những cái đó dường như chẳng đều có thể không đệ bụng, đều cảm thấy chính mình chỉ là thuận tay, kia đối phương có nguyện ý hay không còn, đều không sao cả. Nhưng Thẩm Cảnh Phùng không giống nhau, nàng không chỉ là nhìn đối phương mặt hảo, nàng còn loáng thoáng hy vọng đối phương đi đáp lại nàng trả giá cùng cảm tình. Diệp Chân giờ phút này không rõ đây là vì cái gì. Nhưng chờ rất nhiều năm sau, Diệp Trần mới hiểu đến, đưa một cái vô tâm không phổi người trông cậy vào một người hồi báo thời điểm, thường thường muốn đôi không phải hắn đi hồi báo nàng hảo, mà là đáp lại nàng kia phân yêu cầu cảm tình. Bất quá bởi vì nàng hiện giờ không rõ, nàng cũng chỉ là cảm thấy bị khuất, nhìn ngoài cửa sổ vũ đánh lá phong, sau đó chờ thẩm cảnh phung nói, không nói một lời. Nhưng thẩm cảnh phung vẫn luôn trầm mặc sau một hồi, hắn đột nhiên nói, ngươi biết không, ma giáo lập với che phủ sơn, che phủ sơn nửa mặt đoạn ngai. Bọn họ ma giáo đại điện, liền đứng ở kia đoạn nhai bên cạnh, đại điện thượng có kim tòa, kim dưới tòa là một cái rông ruột đài, đài thượng tràn ngập kinh văn chú ngữ, trong truyền thuyết, nếu đem người thi thể vây ở kia kim tòa dưới đài, có thể vĩnh cửu không hủ, chẳng sợ mười mấy năm, thi thể như cũ sinh động như thật. Diệp chân ngần người, nàng không hiểu thẩm cảnh phùng vì cái gì đột nhiên cùng nàng nói này đó. kỳ thật thẩm cảnh phùng chính mình cũng không rõ, tựa như hắn không rõ ràng lắm. Vì cái gì muốn ở lễ vu lan cái kia ban đêm cùng cái này cô nương đề cập chính mình mẫu thân tên, vì cái gì muốn ở đôi mắt dần dần khôi phục sau, còn giải nói dối. Hắn luôn là ở khắc chế chính mình nội tâm, làm chính mình không cần đi nghĩ nhiều. Luôn là một lần một lần hồi tưởng kia tràn ngập chú ngữ đài cao, kia trên đài cao kim tòa. Trước mặt nữ tử nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nhưng là, cùng chi trao đổi. Là người kia hồn phách đem vĩnh sinh giam cầm ở nơi đó, không có kiếp sau, không có luân hồi. ngươi cùng ta đề này đó diệp trần cao mày, là nói cái gì? Không có gì thẩm cảnh phùng cảm thấy chính mình nội tâm an ổn xuống dưới, hoặc là nói là lạnh xuống dưới, phảng phất là về tới quá khứ, đặt mình trong với mênh mang băng nguyên. Đây là hắn một người hành tẩu lộ, ai đều bồi không được hắn, cũng không nên bồi hắn. Vì thế hắn cười cười, dương mắt nói, cho nên nói, ma giáo không phải người tốt, ta hẳn là trở lại nhà sân phái giúp đỡ võ lâm trừ ma vệ đạo, cô nương nói chính là. Hắn hiện giờ đã xem đến rất rõ ràng. Trước mặt cô nương so mới gặp thời điểm mượt mà rất nhiều, nhưng nhân nàng trước kia vốn là gầy, hiện giờ hơi chút béo một ít, cũng chính là gai đúng châu ngứa, làm quá vãng, cao lánh suy yếu vài phần, ngược lại là có chút đáng yêu lên. Nàng tự hồ là ở tự hỏi, nhíu chặt mày, ma giáo không nhất định đều là người xấu. Đúng vậy thẩm cảnh phùng gật đầu ra tiếng, cho nên, ta cũng chỉ là tưởng giúp một ít người tốt mà thôi. Này lý do quá đầy đủ, làm Diệp Trần căn bản là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nàng mí môi, cũng không biết nên như thế nào cản hắn. 38 ở nàng trong đầu điểm điều thuốc, thở dài nói, đây là không hảo hảo làm nhiệm vụ kết quả, hiện tại nhiệm vụ muốn thất bại đi. Ngươi Diệp Trần chậm rãi nói, liền bồi ta một năm, đều không được sao. Thiếu như vậy mấy tháng thẩm cảnh phùng cười cười, rất quan trọng sao? Quan trọng, Diệp Trần quyết đoán mở miệng, ngẩng đầu nhìn thẩm cảnh phùng, ngươi ở ta bên người, nhiều mấy tháng thiếu mấy tháng, rất quan trọng. thẩm cảnh phùng hơi hơi sửng sốt, nhìn trước mặt người kiên định ánh mắt, cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô. hắn quay đầu đi, chậm rãi nói, chính là tại hạ công vụ quân thân. nếu nhạc sơn phái không có việc gì, ta liền trở về, cô nương xem như vậy tốt không? nghe được lời này, diệp trần thư khẩu khí, gật đầu nói, hảo, ta chờ ngươi. dù sao, đến lúc đó không có việc gì nàng cũng cho hắn chế tạo xảy ra chuyện tới. thẩm cảnh phùng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đình viện. Từ một bên trên bàn đi lấy áo khoác, theo sau lại lấy ra rủ tới, ôn hòa nói, ta đưa cô nương trở về đi. Diệp chân gật gật đầu, thẩm cảnh phùng cho nàng phủ thêm áo choàng, rồi sau đó cầm ô, đưa nàng trở về. Hiện giờ hắn đôi mắt toàn hảo, nàng cũng liền không cần lại nắm hắn tay áo. Cũng không biết như thế nào, liền như vậy đi ở hắn bên người, góc áo cọ sát mà qua, nàng cư nhiên cảm thấy có như vậy vài phần mất mát. Nàng buông xuống đôi mắt, nhìn kia góc áo lặp lại cọ sát mà qua thẩm cảnh phùng vẫn luôn không có cúi đầu kia vẽ cỏ lau ô che mưa hướng nàng nghiêng không làm nửa phần mưa bụi rơi xuống trên người nàng nhưng mà không biết vì cái gì diệp trần tổng cảm thấy bọn họ hai chi gian phản phất không hiểu nhiều một tầng ngăn cách như vậy ngăn cách làm nàng nội tâm ế ẩm có như vậy vài phần khổ sở vì thế đi rồi một đoạn đường nàng thật sự có chút chịu không nổi như vậy không khí giơ tay cầm đối phương góc áo phản phất hắn vẫn là mắt mènh khi giống nhau thẩm cảnh phùng ngẩn người rũ xuống đôi mắt Thế nhưng là một câu cũng chưa dám nói. Diệp Trần cũng có chút thấp thỏm, nàng nắm hắn góc áo, thật cẩn thận nói, đi ở bên cạnh ngươi thời điểm, kéo ngươi góc áo kéo thói quen, ngươi hiện giờ đều phải đi rồi, ta lại kéo lôi kéo, tính làm từ biệt, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Cảnh Phong không nói gì, Vũ dừng ở ổ che mưa thượng, thanh âm càng thêm lớn. Diệp Trần trong lòng có chút tiểu mất mát, thật vất vả khởi động tới dũng khí đã bị đối phương trầm mặc đánh đến tan thành mây khói, vì thế nàng chậm rãi bung ra đối phương tay nhưng mà cũng chính là kia một khắc ấm áp bàn tay đột nhiên cầm nàng mảnh khảnh tay thẩm cảnh phùng run nhẹ nhẹ hắn cũng không biết chính mình vì cái gì trở về nắm lấy đối phương hắn chỉ biết ở đối phương chịu tay thời điểm hắn nội tâm xuất hiện ra tới vô số kinh hoàng chính hắn cũng không biết loại này kinh hoàng cảm từ đâu mà đến chính hắn căn bản không có phản ứng lại đây thời điểm liền cầm đối phương hắn cực lực khất chế chính mình sở hữu cảm xúc nhưng nắm đối phương tay lại vẫn là nhịn không được run rẩy Diệp Trần ở dưới ánh đèn ngơ ngác nhìn trước mặt bung rủ mà đứng thanh niên, thanh niên rũ mắt, khàn khàn thanh nói: "Trời giá rét, đừng lạnh." Nói xong, hắn liền gắt gao nắm tay nàng, bồi nàng trở về phòng. Diệp Trần tim đập chợt nhanh hơn, hắn bàn tay rất lớn, thừa gấm áp, hai người gắt gao giao nắm, bởi vì khẩn trương lòng bàn tay có chút phát triều, chờ tới rồi cửa, thẩm cảnh Phùng mới thả tay. Hắn không dám xem nàng, chỉ là nói: "Cô nương về phòng đi." Ngươi Diệp Trần có chút ngượng ngùng. Nàng lôi kéo hắn cho nàng khoác ở trên người áo khoác, nhỏ giọng nói, "Ngươi xử lý xong Tây vực sự, liền sẽ trở về đi." Thẩm Cảnh phùng không có trả lời, hắn du mắt, Diệp Trần Dương mắt xem hắn, trong mắt mang theo chờ mong, dưới ánh đèn, nàng trong mắt ánh lửa lập lòe, tất cả đều là bóng dáng của hắn. Hắn nghe bên ngoài phòng Vũ Phiêu giương tiếng động, cảm giác nội tâm một mảnh yên lặng, phảng phất thế gian này liền nơi này, là hắn an thân nơi. Hắn trong đầu là lần đầu tiên thấy nàng, nàng một bộ hồng y y đứng ở hắn đối diện bộ dáng. Đây là hắn thế tử, ít nhất đã từng là hắn thế tử. Hắn vô pháp cự tuyệt nàng thỉnh cầu, khàn khàn ra tiếng, hảo. Chờ ta không vội hắn ôn hòa nói, ta liền trở về. Hảo, hảo diệp chân gật đầu, ta chờ ngươi trở về. Nga, ngươi còn nói phải làm đồ ăn cho ta ăn, ta chờ ngươi trở về. Hảo, hắn hơi hơi mỉm cười. Rồi sau đó hắn xoay người, bung dù rời đi. Thanh niên bạch sam dính vũ, bên hông quả kiếm, dù thượng có lao ở dưới ánh đèn lồng lộng lắc lắc như thơ như hoạ. Diệp Trần dựa nghiêng ở khung cửa bên cạnh, đôi tay hợp lại ở tay háo gian, nhìn không được cảm khái, mỹ nhân à, thật là đẹp à. Nói, nàng vui vẻ nói, cái kia hảo cảm độ nhiều ít. Ngậy! Làm sao vậy? Ta! Ta giống như hỏng rồi. 38 có điểm lúng túng nói, ngươi chờ một chút, ta lập tức tú hảo. Ngươi như thế nào hỏng rồi? Diệp Trần có chút kỳ quái, 38 hải một tiếng, không kiên nhẫn nói, hảo cảm giá trị nhảy nhót. Trong chốc lát 15 một hồi 30 trong chốc lát 70 trong chốc lát 5, ngươi nói này không phải hỏng rồi là cái gì? Diệp Trần hơi hơi sừng sốt, kỳ thật loại tình huống này. Nàng giống như cũng từng có. Chính là nàng mặc không lên tiếng, chỉ là yên lặng hỏi câu, tối cao thời điểm nhiều ít. 92-38 nhìn thoáng qua, theo sau vỗ màn hình gọi điện thoại cấp tổng đài. Quản ba ca ở sao? a không ở a Ngươi hỏi một chút à, ta nơi này lại hỏng rồi. Tổng hư cũng không phải ta sai a Từ từ, đừng quải, ta còn chưa nói. Thảo, làm ngươi đừng quải. 38 bị chính mình cấp trên treo điện thoại, phẫn nộ rồi, ở nơi đó cùng bắt điện thoại. Mà Diệp Trần ngồi ở chính mình cái bàn trước mặt, nhìn bên ngoài mưa thu, trong lòng yên lặng suy tư. 92, hảo cao ha. Cho nên, hắn sẽ trở về, đúng không? Diệp Trần yên lặng nghĩ, 38 cái nhau, nàng ngồi trong chốc lát, có chút mệt nhọc, làm 38 đóng chính mình thanh âm, liền đi ngủ một giấc ngủ sau khi tỉnh lại nàng hốt hoảng bò dậy thu sinh bưng rửa mặt thủy tiến vào hô sư tỷ thẩm công tử đi theo nhạc sơn phái người đi rồi diệp trần ngẩn người theo sau gật đầu nói nga xuân sinh cũng bưng khăn bàn trải đánh răng mấy thứ này tiến vào nói tiếp sư tỷ mặc công tử cũng mang theo người đi rồi diệp trần gật gật đầu biết hai người kia đi rồi diệp trần sinh hoạt liền có chút nhàn chán nàng liền mỗi ngày ở dược lư kim kim không có hai ngày Quanh thân thị chấn da ôn dịch, Diệp Phong mang theo dược vương cốc người đến khám bệnh tại nhà, liền Diệp Trần dẫn người canh giữ ở dược vương cốc. Diệp Phong ngày hôm trước đi ra ngoài, ngày hôm sau, Diệp Phong mang các đệ tử sôi nổi đuổi trở về. Sư tỷ, Không hảo đi theo Xuân Sinh suốt rồi nói, cốc chủ bị người bắt đi. Chào, bắt đi. Diệp Trần ngẩn người, ai làm? Thánh nữ Nguyệt Xanh. Xuân Sinh lập tức nói ra một cái làm Diệp Trần rất quen thuộc tên. Diệp Trần đương trưởng liền một bước. Nguyệt Sinh chảo nàng cha làm cái gì? Coi trọng nàng cha. Nàng bắt ta cha làm cái gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi ra tới. Xuân sinh hoán khẩu khí. Nói tiếp, Nguyệt Sinh nói. Làm ngươi một người đi ma giáo. Ai đều không thể mang. Hôm nay không lên núi. Hoặc là mang theo những người khác. Nàng ngày mai liền đem cốc chủ đầu người đưa xuống dưới. Hôn trướng. Diệp Trần một cái tát chụp đến trên bàn. Cả giận nói. Quá khi dễ người. Đem ta châm lấy lại đây. Kiếm lấy lại đây. Ta lập tức lên núi. Sư tỉ thu sinh nhỏ giọng nói, ngươi đi. Không phải chịu chết sao? Ta không đi làm sao bây giờ? Xem cha ta chịu chết. Diệp Trần lạnh giọng mở miệng, bên cạnh người đã đem nàng châm cùng kiếm đưa tới. Diệp Trần đem áo khoác hướng bên ngoài một khoác, ngân châm hướng trong túi một tác, sờ soạn một phen trong túi độc dược cùng các loại thuốc viên, liền trực tiếp đi ra ngoài, làm người dắt má tới, phân phó hảo xuân sinh thu sinh sau, liền hướng ma giáo đuổi qua đi. Diệp Trần vừa mới ra dược vương cốc, thu sinh liền nói. Hiện giờ làm sao bây giờ? Chúng ta dược vương quốc khẳng định không thể trêu vào ma giáo A. Làm sao bây giờ? tiêu thẩm công tử A. Xuân sinh suốt ruột đi tìm bùa câu đưa tin. Hiện giờ võ lâm có thể cùng ma giáo gọi nhịp, trừ bỏ nhạc sơn phái còn có ai. Chạy nhanh gọi người A. Xuân sinh nhanh chóng cấp thẩm cảnh phùng viết tin. Mà Diệp trần tắc buôn ba ở ma giáo trên đường. Đi vào thế giới này, nàng lần đầu tiên bên người không ai, cảm giác rốt cuộc có thể đại sát tứ phương. Ký chủ ngươi kiểm chế điểm 38 bất đắc dĩ nói, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng ngọc, ngươi hiện tại là cái y địa nữ, không phải cái kiếm khách. Biết biết, Diệp Trân gật đầu nói, có thể sử dụng ta không cần châm, có thể sử dụng châm ta không cần kiếm, ngươi yên tâm đi. Nói, Diệp Trân một đường chạy như điên, trực tiếp vọt tới ma giáo chân núi. Ma giáo chân núi là một cái sông dài, sông dài thượng có một cái đường cắp treo, Diệp Trân giá mã ngừng ở đường cắp treo trước, ma giáo người đứng ở đường cắp treo đối diện hô to. Người tới người nào? Diệp Trần dương rộng trả lời, dược vương cốc Diệp Trần, tiến đến bái kiến. Trước 51-15-9. Nghe xong này thanh sau, Diệp Trần nhìn đến Sơn Cốc nhập khẩu nguy nga cửa thành thượng đại môn chậm rãi mở ra, Diệp Trần xoay người xuống ngựa, từ đường cấp treo thượng đi qua, tới rồi cạnh cửa sau, một cái lão giả ăn mặc màu đen áo choàng đôi tay hợp lại ở trong tay áo, hướng tới Diệp Trần hành lễ nói, Diệp tiểu thư, bên này thỉnh. Diệp Trần gật gật đầu, đi theo lão giả vào thành. Vào thành trí sau, chân núi là một cái tiểu thành, mỗi người lớn lên hung thần đắc sát, rồi sau đó có một đạo trên bên cây thang. Duyên Sơn xoay quanh mà thượng, Diệp Trần theo lão giả lên núi thang, đi rồi sau một hồi, Sơn Thang trước xuất hiện một khối đất trống. Trên đất trống lập một cái phượng hoàng pho tượng, trên đất trống phương là màu đen đá cẩm thạch đúc cây thang. Cây thang tu đến phảng phất là ngự đạo giống nhau, hai bên là thang lầu, trung gian là bạch ngọc có khắc long phượng phù, Điêu Sơn Núi Này một đạo đường dốc của ấy. Đứng một cái người mặc hỏa hồng sắc váy dài nữ tử, nữ tử giữa chán miêu tả ngọn lửa hoa văn, chỉ đắp hồng lăng trên tay nghe một con diều hâu, nghiêng nhìn Diệp Trần. Nàng kia bên người là bị người ép Diệp Phong, hai thanh đao đặt tại Diệp Phong trên cổ, Diệp Phong thấy Diệp Trần, cả người gào đến tê tâm liệt phế. Nữ nhi A sao ngươi lại tới đây A ngươi đã đến rồi làm cái gì A tới ngươi như thế nào chỉ mang một người A. Mọi việc như thế. Diệp Trần nghe Diệp Phong làm háo, giữ gìn nàng võ lâm đệ nhất mỹ nhân tôn nghiêm, bãi cao mặt ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Xanh, dùng nội lực đem thanh âm tan đi ra ngoài. Ngươi muốn ta tới làm cái gì? Tiêu xong lúc sau, nàng ở trong đầu Hiếu Kỳ nói, ngươi nói thế giới này muốn không có nội lực, xa như vậy khoảng cách, ta cùng Nguyệt Xanh gân cổ lên kêu gọi, có phải hay không rất có hình ảnh cảm? Đúng đúng 38 chạy nhanh gật đầu, ta tưởng tượng đến ngươi một kêu Nguyệt Xanh. Ai? Nguyệt Xanh. Ai? Nguyệt Xanh. Ta làm ngươi tới, là vì chúng ta giáo chủ. Nguyệt Xanh đột nhiên mở miệng. Máy giày đang ở hát đối đáp một người một hệ thống. Diệp Trần từ giáp hoàn toàn chịu không ra, mãn đầu vóc Nguyệt Xanh ai, nhưng nàng vẫn là ra vẻ trấn định, đối diện thượng Nguyệt Xanh, nói thẳng, nói thẳng. Chúng ta giáo chủ coi trọng ngươi, muốn cưới ngươi. Cho ngươi hai con đường, hoặc là khi chúng ta ma giáo giáo chủ thị thiếp, làm dược vương quốc cùng chúng ta ma giáo đương thông ra, hoặc là hôm nay xem phụ thân ngươi huyết bắn đương trường, ngươi cảm thấy đâu. Nghe được lời này, Diệp Trần chấn kinh rồi. Nàng nhanh chóng phiên một lần nguyên thế giới tuyến, xác nhận 3 lần sau, 38 rốt cuộc nói, nàng thật là nữ chủ. Có như vậy giúp nam chủ khai hậu cung nữ chủ. Chuyện ngựa giống, cái gì nữ không có. Người tin hay không, ngươi hiện tại hỏi nàng vì cái gì, nàng sẽ nói cho ngươi, nàng sao trời ca ca cuối cùng là thuộc về nàng. 38 thở dài, mở ra trò chơi, thế giới này thật là đáng sợ, ta đánh cái trò chơi áp áp kinh. Ngươi, không ái mộ mạc giáo chủ sao? Diệp Trần không thể lý giải, vì thế nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Nguyệt Xanh cười lạnh ra tiếng, ta chính là muốn cho hắn nhìn xem, các ngươi này đó nữ nhân cỡ nào không thú vị. Giáo chủ phu nhân vị trí, cuối cùng sẽ chỉ là ta, ngươi cũng cũng chỉ xứng đương một cái tiếp. Bệnh tâm thần A. Nàng gặp một cái sống sở sở bệnh tâm thần A. Vì thế nàng theo bản năng đem tay đặt ở trên thân kiếm, mà lúc này, 38 cũng bắt tay phóng tới điện giật chốt mở thượng. Đừng trách ta không nhắc nhở người 38 từ từ nói. Không có đến sinh tử tồn vong thời điểm ọ, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì tới. Ngươi muốn làm gì đã thực rõ ràng, cảm ơn. Diệp Trần đem ánh mắt từ 38 ấn điện giật cái nút trên tay rời đi, thuận tiện đem tay từ trên thân kiếm thả đi xuống. Diệp Phong tiếp tục tiêu rên, Nguyệt Xanh lạnh lùng nhìn Diệp Trần, nghĩ kỹ rồi sao? Hảo! Diệp Trần đầy mặt bình tĩnh nói, gả trông phía trước, ít nhất làm ta tiên kiến thấy các ngươi giáo chủ đi. Một cái thiếp thất mà thôi, còn nói cái gì gả cưới? Nguyệt Xanh cười lạnh ra tiếng, ta đã đã phát thiệp, ngày khác liền nâng ngươi vào cửa. Giáo chủ hiện giờ không ở giáo chung, hết thể sự vật từ ta chủ trì. Cái kia, ta có một vấn đề. Nghe được lời như vậy, Diệp Trần nhịn không được nhíu mày, Nguyệt Xanh khẽ nhếch cằm, nói. Rốt cuộc là ngươi cưới ta, vẫn là giáo chủ. Nghe được lời này, Nguyệt Xanh hơi hơi cứng đờ. một lát sau, nàng giống giận ra tiếng, lan. Diệp Trần, cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân. Bất quá Nguyệt Xanh tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng là cũng không có đến chí mạng nỗ nỗi, đáp ứng gả cho mạc Tinh Thần lúc sau. Nguyệt Xanh làm người đem trên người nàng tất cả đồ vật đều lục xuất đi, sau đó đơn độc nuốt ở một gian tiểu phá trong phòng. Ngay sau đó Nguyệt Xanh khiến cho người hướng võ lâm các đại môn phái rắc tin tức. 7 ngày sau muốn đem Diệp Trần Ninh vì mạc Tinh Thần tiếp thất, Dược Vương cốc cốc chủ nữ nhi, võ lâm chính đạo khôi thủ nhạc sơn phái trưởng môn chi tử vợ trước, cư nhiên thành ma giáo tiếp thất, này đối võ lâm tới nói là vô cùng nực nhã và mặt đánh đến bạch bạch bạch. Nhưng mà nhiều năm qua ma giáo xây dựng ảnh hưởng quá nặng, người trong võ lâm lại là năm bè bảy mảng, ai đều không nghĩ ra cái này đâu, vì thế tin tức tới rồi lúc sau, tức giận về tức giận, lại cũng không có người dám ra cái này đâu. Thẩm Thu Hà nhận được tin tức thời điểm, tức giận đến ở trong phòng tạp nửa ngày bình, lúc này Thẩm Cảnh Phùng vừa mới đến nhạc sân phái, nghe thấy Thẩm Thu Hà ở bên trong tạp đồ vật, nghi hoặc nói: "Phụ thân, làm sao vậy?" Thẩm Thu Hà há mồm, lời nói đến bên miệng, lại nghĩ tới cái gì, rốt cuộc là nhịn đi xuống, không có gì. Nga, Cảnh Phùng, cái kia diệp gia cô nương, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thẩm Cảnh Phùng trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, Cảnh Phùng đối diệp cô nương cũng không có ý khác. Thật tốt cô nương a Thẩm Thu Hà cảm khái một câu, đột nhiên lại nghĩ đến, Cảnh Phùng, ngươi đối diệp cô nương không thú vị, không phải là còn nhớ mong mẫu thân người sự đi. Thẩm Cảnh Phùng không có ngôn ngữ, Thẩm Thu Hà vô vai hắn, cảm khái nói, Cảnh Phùng, qua đi liền tính Ngươi lần này đi theo Nguyệt Xanh đi ma giáo, thi quốc không có thể mang về tới liền không có thể mang về tới, ngươi cũng đã nỗ lực. Về sau liền đã thấy ra một chút đi. Hiện giờ ma giáo chính đạo Tường An không có việc gì, ngươi hảo hảo tập võ, về sau dẫn dắt nhạc sơn phái phát dương quang đại liền hảo. Thẩm Cảnh Phùng rũ xuống đôi mắt, che trong mắt cảm xúc, đạm nói, phụ thân yên tâm, Cảnh Phùng sẽ không tùy hứng. Hảo, hiện giờ chậm, ngày mai ngươi còn muốn đi Tây Vực, đi trước ngủ đi. Thẩm Cảnh Phùng gật gật đầu đem đưa vào tới bữa ăn khuya bông, sau đó xoay người rời đi. hắn mới vừa đi ra cửa, liền nghe thấy Thẩm Thu Hà cảm khái một tiếng, đáng tiếc Diệp Trần kia nha đầu, đời này cũng liền nhận mệnh đi. Thẩm Cảnh Phùng hơi hơi cứng đờ. một lát sau, hắn bước nhanh đi rồi trở về, đột nhiên đẩy ra Thẩm Thu Hà môn, lạnh lùng nói, Diệp Trần làm sao vậy? Thẩm Thu Hà ngơ ngác nhìn Thẩm Cảnh Phùng, ngươi thính lực như thế nào tốt như vậy? Diệp Trần rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Cảnh Phùng đề cao thanh âm. Đem ánh mắt dừng ở thẩm thu hà bên cạnh gã sai vật trên người, hắn ngày thường ở Nhạc Sơn phái xây dựng ảnh hưởng rất nặng, gã sai vật nháy mắt quỳ xuống, lập tức nói, Nguyệt Xanh trói lại dược vương cốc cốc chủ làm uy hiếp, yêu cầu Diệp Tiểu Thư gả cho mạc tinh thần làm tiếp thức, 9 tháng sơ tam hành quá muôn lễ. Thẩm Cảnh Phùng không nói gì, trực tiếp quay đầu lại đi ra ngoài. Thẩm thu hà đuổi theo ra đi nói, đứng lại. Người muốn đi làm cái gì? Đi cứu nàng. Người cho ta trở về. Thẩm thu hà giống giận ra tiếng. Ngươi lấy cái gì cứu? Hiện giờ võ lâm suy thoái, chính đạo võ lâm liên thủ đối ma giáo còn có một kích chi lực, ngươi một người đi không phải chịu chết sao? Vẫn là nói ngươi muốn cho ta bồi thường toàn bộ nhạc sơn phái, làm nhạc sơn phái trăm năm căn cơ chặt đứt ở ngươi một người trong tay. Thẩm Cảnh Phung đốn tại chỗ, hắn đưa lưng về phía Thẩm Thu Hà, dẫn theo kiếm tay run nhẹ nhẹ. Thẩm Thu Hà thở dài ra tiếng, Cảnh Phung à, liền tính ngươi không nhớ chính mình, cũng nhớ một chút nhạc sơn phái, nhạc sơn phái nhạc sơn phái. Thẩm Cảnh Phùng rốt cuộc kiềm chế không được, đột nhiên quay đầu lại, gầm lên ra tiếng. Ngươi vô năng mềm yếu muốn trơ mắt nhìn chính mình muội muội bị người cường đoạt nhục nhã thi cốt đẻ ở kim tòa dưới không được siêu sinh, còn muốn ta bước người vết xe đổ làm thê tử của ta cũng như thế sao? Nghe được lời này, Thẩm Thu Hà ngốc lăng tại chỗ. Trước mặt Tuấn Mị thanh niên thống khổ nhắm mắt lại, rồi sau đó hắn dương lên vào áo, quỳ dạp xuống đất. Cảnh Phùng bất hiếu. Thẩm Cảnh Phùng khàn khàn ra tiếng, như vậy bãi biệt. Trương năm mươi năm đèn mười. Thẩm Thu Hà không nói chuyện, hắn nhìn phủ phục trên mặt đất thanh niên, sau một hồi, rốt cuộc trầm rãi nói, "Nguyên Lai, like, ngươi còn nhớ a?" Thẩm Cảnh Phong trầm mặc không nói, mưa thu tí tách tí tách bắt đầu rơi xuống, đình viện đều là vũ đánh lá cây thanh âm, Thẩm Cảnh Phong dập đầu đứng dậy, "Không, có hồi phục Thẩm Thu Hà vấn đề, trực tiếp liền ra nhạc sơn phái, suốt đêm đánh mã mà đi." Trời mưa ba ngày, hắn cũng không kịp đổi áo choàng, liền dầm mưa một đường đi phía trước. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào trong đầu lặp đi lặp lại tất cả đều là diệp trần bộ dáng nàng một thân lửa đỏ áo cưới như máu thân như hỏa phượng nàng ở một mảnh đen nhánh lôi kéo hắn từng bước đi phía trước nàng ở tiếng mưa rơi rửa vào hắn hô hấp lâu dài hơi thở ấm áp phảng phất là đem kia ngày mùa hè bên cạnh mưa to đều trở nên tinh tế ôn nhu nàng ở hoa lê dưới tảng cây té ngã ở hắn dưới thân hơi hơi phiết đầu mỏng lạnh môi liền lướt qua nàng da thịt hắn nhớ rõ nàng như vậy nhiều thời khắc chẳng sợ khi đó hắn vẫn là cái người mù lại đều phảng phất có thể miêu tả mỗi một khắc mỗi một giây nàng bộ dáng. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, người này đóng quân ở hắn đáy lòng lâu như vậy, như vậy thâm địa phương. Nhưng mà nàng bộ dáng lại cùng hắn mẫu thân đỏ tươi máu hôn tạp ở bên nhau, ma giáo thượng kia sống không bằng chết 4 năm, hắn mẫu thân che chở hắn tật chạy xuống sơn khi thở dốc, bọn họ bị một đám người vây quanh muốn bọn họ mẫu tử tự sát tuyệt vọng, hắn mẫu thân che ở hắn trước người, máu tươi đầy đất thống khổ, hắn siết chặt dây cương. Chưa bao giờ cảm thấy như thế sợ hãi quá. Hắn chỉ nghĩ, mau một chút, lại mau một chút, hắn quyết không thể, cũng tuyệt đối không thể lấy, làm Diệp Trần bước hắn mẫu thân vết xe đổ. Thầm cảnh phùng vội vàng lộ thời điểm, Diệp Trần bị nhốt ở trong phòng tối, đói đến đầu váng mắt hoa. Nguyệt Xanh không thích nàng, tính toán trả thù nàng, vì thế như vậy tra tấn nàng. Không cho người cho nàng cơm ăn, mỗi ngày liền nửa cái màn thầu, cộng thêm nước trong miễn cưỡng độ nhật. Làm nàng ngủ phòng tối, trên mặt đất tất cả đều là lao thử. Nếu Diệp Trần thật là cái nũng nịu đại tiểu thư, phỏng trừng thật sự bị hủ chết. Cũng may Diệp Trần là cái ở thiên kiếm tông trên núi bắt được sơn chuột nướng ăn, dùng khí thế liền dọa chạy này đó lao thử. Bất quá tuy rằng không bị này đó lao thử dọa đến, lại cũng là không ăn cơm không như thế nào ngủ. Bảy ngày sau, Diệp Trần hơi thở thoi thóp hỏi 38, 38, ta hiện tại, có tính không sinh tử hết sức. Ách 38 có chút ngượng ngùng nhắc nhở Diệp Trần, ký chủ, ngươi hiện tại thể lực giá trị 70A. Ngoa tào. Diệp Trần kinh ngạc đứng dậy, ta thân thể tố chất cư nhiên tốt như vậy. Đại khái là ngày thường ăn quá nhiều đi. Diệp Trần. Nàng hề vải đổ trở về, yêu sầu nói, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ a? ta thật sự gả cho mạc tinh thần đương tiểu thiết a, Đương coi như bái, dù sao hắn hiện tại còn không có trở về, ngươi cũng không có hại. 38 khuyên bảo nàng, việc cấp bách là trước đem cha ngươi bông sơn, hắn xuống núi, chúng ta chính mình chạy là được. Diệp Trần gật gật đầu. Nàng chính mình chạy đảo đích sắc không phải vấn đề lớn, chỉ cần Diệp Phong xuống núi. Vì thế nàng an tĩnh chờ gã chồng, tính toán chờ Diệp Phong xuống núi sau, nàng liền tìm cơ hội khai lưu. Nguyệt Sinh hứa hẹn nàng sẽ ở thành hôn ngày đó sau liền đem Diệp Phong đưa xuống núi. Trong thế giới này mặt, cho dù là ở Giang Hồ, đối với nàng loại này tiểu thư khuê các tới nói, danh tiết cũng vẫn là rất quan trọng. Nếu Nguyệt Sinh thật sự làm như vậy vừa ra, nàng an an ổn ổn ở động phòng ngây người cả đêm, mặc kệ mạc tinh thần có ở đây không. Đối với người giang hồ tới nói, nàng đều trở về không được. Tỷ như nói năm đó giang hồ đã từng có một vị mỹ nhân, đã bị ma giáo bắt đi quá, sau đó tự sát lấy kỳ trong sạch. Kia mỹ nhân kêu gì tới? Diệp Trần nhất thời nghĩ không ra, nàng bị đói chịu không được. Lúc này, trời đã sáng lên, Nguyệt Xanh mang theo người tiến vào, ghét bỏ nhìn Diệp Trần nói, đứng lên đi, ăn bữa cơm chuẩn bị lên tiệu. Nói thật Diệp Trần bị người kéo lên, thở hổn hển cùng ba mươi tám nói, nàng không nói thượng tiểu hoa. Ta đều cho rằng đây là chặt đầu cơm. Ký chủ, ngươi bảy mươi thể lực giá trị, có thể đừng trang đến như vậy suy yếu sao. 38 có chút nhìn không được, Diệp Trần suối lơ ở thị nữ ngư trên người, một bộ tùy thời muốn hôn mê quá khứ bộ dáng, trắng liếc mắt một cái 38, ngươi hiểu cái dám, ta cái này kêu chiến lược. 38. Đến không được, hắn cái này thiểu năng trí tuệ ký chủ đều sẽ giảm chiến lược, nó thu được kinh hách. Diệp Trần bị người kéo giải tới trong buồn tắm rửa sạch, sạch sẽ. Sau đó thay một kiện màu đỏ áo choàng. Dựa theo ma giáo nghi thức, giống nàng loại này chỉ là giáo chủ ngoạn vật nữ nhân, căn bản không cần giáo chủ ở đây, trực tiếp lên đến thánh điện, từ thánh nữ lễ rửa tội là được. Ma giáo giáo chủ cùng thánh nữ quan hệ cũng rất kỳ quái, cho tới nay, thánh nữ cùng giáo chủ trên cơ bản chính là tương đương phu thê tồn tại, bọn họ hài tử chính là đời kế tiếp giáo chủ, nhưng mà thượng một thế hệ giáo chủ lại cố tình không thích thánh nữ, không có lưu lại một chính quy con nối dõi, mặc Tinh Thần làm con nuôi đương giáo chủ. Mà Mạc Tinh Thần lại cùng Nguyên Thánh Nữ Nguyệt Xanh quan hệ thập phần vi diệu. Nghe đồn Nguyệt Xanh yêu đơn phương Mạc Tinh Thần, nhưng Mạc Tinh Thần nhưng vẫn không thích Nguyệt Xanh, hàng năm hoa tâm bên ngoài. Mà Nguyệt Xanh vì bó trụ Mạc Tinh Thần, cơ hồ là Mạc Tinh Thần thích ai, nàng liền đi quấy rối ai. Sau đó nàng tới quấy rầy Diệp Trần. Diệp Trần bắt đầu suy tư, chẳng lẽ Mạc Tinh Thần coi trọng nàng? Cũng là, nàng làm võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Mạc Tinh Thần coi trọng nàng, nàng một chút đều không kỳ quái. Diệp Chân trước mắt là màu đỏ hỉ khan từ người nắm từng bước một đi hướng thánh điện tới rồi thánh điện sau diệp trần nghe thấy đại môn mở ra tiếng vọng thị nữ còn tưởng lôi kéo nàng đi vào diệp trần đột nhiên nói chờ một chút như thế nào ngươi tưởng đổi ý nguyệt sinh thanh âm từ trong đại điện truyền đến diệp trần lập tức nói ta không đổi ý ta chỉ là tưởng xác nhận ta phụ thân có phải hay không thật sự bị thả ngươi cho rằng ta cùng các ngươi này đó chung nguyên nhân giống nhau không nói tín dụng sao nguyệt sinh cười lạnh ra tiếng hắn hiện giờ liền ở dưới chân núi Ngươi nghi thức bắt đầu, chúng ta tức khắc thả người. Diệp Trần gật gật đầu, làm 38 xác nhận một lần Nguyệt Xanh nói là thật lúc sau, liền đi theo người đi vào. Tiến vào sau, nàng mỹ mắt hạ xuất hiện một cái đệm hương bù, lạnh băng roi để ở nàng trên vai, Nguyệt Xanh lạnh nhạt nói, quỳ xuống. Diệp Trần ngồi quỳ xuống dưới, mới vừa quỳ xuống, trước mắt hỉ khăn đã bị Nguyệt Xanh dùng roi đẩy ra, Diệp Trần hít mắt, thấy toàn bộ đại điện thiết trí. Đại điện là một cái hình tròn. Bốn chạm khắc gỗ có khắc bản long cột đá hình thành một cái nửa vòng tròn hình vòm, long trụ phía trước là một cái màu trắng đài cao, trên đài cao dùng chu sa vẽ đầy kinh văn, nhìn qua thập phần âm trầm đáng sợ. Trên đài cao là một cái hai người kim tòa, ngày thường thánh nữ cùng giáo chủ cộng đồng ngồi ở mặt trên. Cái này kiến trúc là hình vòm lộ thiên kiến trúc, đóng cửa lại sau, toàn bộ đại điện đen như mực, duy độc trên đỉnh một tiểu khối rơi xuống quang mang tới, mà kia quang mang sở lạc chỗ, đúng là diệp trần Quỳ địa phương mà Diệp Trần quanh thân chỗ tối đứng chín nữ nhân, này đó nữ nhân nhân thủ chấp nhất một chả nút đèn, đưa lưng về phía Diệp Trần. Diệp Trần cảm thấy có điểm phương. loại này nhìn qua liền rất âm trầm trường hợp, nàng tố chất tâm lý không tốt lắm. Nguyệt Xanh nhìn trước mặt bình tĩnh thông dong nữ nhân, khuyết khuyết mắt, lạnh nhạt nói, đem quần áo cởi. Diệp Trần, nghe thế câu nói, nàng liền hổng mất. Nàng, nàng không nghe lầm đi. Nguyệt Xanh làm nàng đem quần áo cởi, nàng khiếp sợ nhìn Nguyệt Xanh. Nguyệt Xanh bị nàng xem đến phát mau, cả giận nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không rõ tẩy ngươi này dơ bẩn thân hình, ngươi sao xứng nhập ta thành giáo? Diệp Trần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, minh bạch minh bạch, là ta suy nghĩ nhiều quá, thánh nữ sao có thể đối ta có ý tứ? Diệp Trần, ngươi quá dơ bẩn. Nguyệt Xanh lập tức minh bạch Diệp Trần ý tưởng, Diệp Trần sụ mặt gật đầu, thực xin lỗi, là ta tư tưởng quá xấu xa. Thời quần áo, Diệp Trần, bởi vì chỉ có Nguyệt Xanh một nữ nhân nhìn. Diệp Trần cũng không làm ra vẻ, coi như chính mình đi một lần đại nhà tám, quyết đoán bắt đầu cởi quần áo, một mặt thoát một mặt nói, ngươi đừng nhìn ta a, Ai xem ngươi? Ta cảnh cáo ngươi ngươi thật sự đừng nhìn ta. Xem ngươi sẽ như thế nào? Nguyệt Sinh khiêu khích đi xuống nhìn lại, Diệp Trần dùng quần áo che ở trước mặt, tiện tiện cười, ta sợ ta ngực đại, lóe mủ người mắt. Lời nói mới vừa chơi, một cổ điện lưu liền thoáng qua Diệp Trần thân thể, Diệp Trần đương trường đau đến ngô một tiếng, theo sau tức giận mắng ra tới. 38 ngươi điên rồi, ta xem ngươi là điên rồi, 38 triệu khẩu mắt, này không phải ta ấn, là tổng bộ tuần tra tổ tùy cơ kiểm tra, Ngoan, tiếp tục cùng Nguyệt Sanh đua diễn đi, Diệp Trần cảm thấy chính mình hôm nay vận khí đại khái là bối rốt cuộc, nàng hít sâu một hơi, nhìn Nguyệt Sanh khiếp sợ mặt, nghiêm túc nói, tiếp tục đi, sớm một chút phóng tra ta trở về, Nguyệt Sanh thu chính mình biểu tình, cảm thấy chính mình hôm nay đại khái là đụng phải quỷ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quang mang. Trầm Dã nói, "Chờ xem." Nói xong, mặt khác chín người liền bắt đầu sướng khởi kỳ quái điệu, nguyệt xanh khoanh tay mà đứng, nhắm mắt lại, nghe kia cổ xương ngâm tụ. Diệp Trần chính mình ôm chính mình, thiên có điểm lạnh, các nàng sướng đến nàng lạnh hơn. Qua không biết bao lâu, ngày rơi xuống, Diệp Trần cảm giác có nước mưa rơi xuống, nàng ngẩng đầu lên tới, liền thấy nguyệt xanh mở mắt, theo sau nàng tay háo rộng mở ra, một roi liền quăng lại đây. Diệp Trần cảm giác đau che trán. 38 đồng thời hô to Đem Diệp Trần chuẩn bị cút ngay động tác ngừng, nghiêm túc nói, ký chủ, ngao một ngao, ngao một ngao liền đem Diệp Phong cứu ra đi. Này mẹ nó là cái gì phá nghi thức a? Nguyệt Xanh liền ở chỗ này chờ ta đi. Bình tĩnh một chút. 38 cùng Diệp Trần ở trong đầu đánh nhau, mà Diệp Trần thân thể phụ phục ở Nguyệt Xanh phía trước. Nguyệt Xanh ngâm tụng cái gì? Một mặt ngâm tụng một mặt cút ở Diệp Trần bối thượng. Thằng đến nàng bối thượng máu tươi đầm địa, Nguyệt Xanh mới dừng lại tới, sau đó ngồi xuống thân tới. Bắt đầu dung huyết ở Diệp Trần trên người miêu tả quỷ dị hoa văn. Chờ Diệp Trần trên người hỏa mãn hoa văn sau, Nguyệt Xanh đứng lên, tay háo rộng dưng lên, liền truyền đến sao Trung Thanh. Đúng lúc này, 38 nhắc nhở Diệp Trần nói, Diệp Phong bị thả. Hảo, thức hảo Diệp Trần thở hổn hển hỏi, như vậy, ta có thể đánh nàng sao? Trước 53, 10 năm đèn 11, 38 trầm mặc. Diệp Trần cười lạnh ra tiếng, ngươi mẹ nó đừng nói cho ta, ta còn không thể đánh nàng. Lại chờ một canh giờ. Liên một canh giờ. ân, Diệp Trân ngần người, 38 nghiêm túc nói, lại chờ một canh giờ, có người giúp người đánh. Diệp Trân nổi giận, người khác đánh như thế nào sẽ có chính mình đánh sảng. Ký chủ 38 quỳ xuống, đổi ra cái kia cười khóc biểu tình, ngươi đừng làm khó dễ ta. Ta hiện tại ở hệ thống đã là cái lớn tuổi thanh niên, chính là ta liền tìm bạn trăm năm đăng ký hệ thống đều không thể đi lên, là vì cái gì ngươi biết không. Đủ rồi, có thể không cần mỗi lần đều để chuyện này sao. Nhắc tới chuyện này Diệp Trần liền cảm thấy hẳng mất. 38 vẫn luôn đối chính mình không thể tìm bạn trăm năm chuyện này canh cánh trong lòng, cho rằng chính mình độc thân nguyên nhân là cái này. Nhưng Diệp Trần rất tưởng nói cho hắn, liền ngươi bộ dáng này, liền tính tìm bạn trăm năm cũng sẽ không có đối tượng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, 38 đến nay không thể thăng cấp, Diệp Trần cũng có chút bất an. Nàng thở dài, thành thành thật thật nói, ngươi đừng gạt ta, một canh giờ sau, không ai đánh ta đánh. Nói xong. Nàng liền dứt khoát thành thành thật thật đi theo 38 ở chính mình đầu vóc bắt đầu chuẩn bị vong mua. 38 vong mua đồ vật, ở đi tiếp theo cái thế giới nghỉ ngơi trong không gian diệp trần là có thể sử dụng, vì thế một người một hệ thống nghiêm túc thương lượng thế giới tiếp theo quá độ kỳ kỳ nghỉ nghỉ ngơi phương thức, không quá vài phút, liền nghe thấy bên ngoài có ẩm ý thanh, có người nói, thánh nữ, thẩm cảnh phùng từ dưới chân núi sắt lên đây. Hắn còn dám tới. Nguyệt xanh cười lạnh ra tiếng, phía trước chúng ta còn không có cùng hắn tính. Hắn đến là chính mình đưa tới cửa tới. Làm Nguyệt ngăn lại, ta đến phải biết rằng, hắn thẩm cảnh phùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nghe được Nguyệt Sanh nói, Diệp Chân mặt người, theo sau phản ứng lại đây, ngươi nói đến đánh người chính là hắn. Ngươi đừng động, chờ xem. Nga, hồn đấu là muốn hay không? Diệp Chân trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, trên mặt bất động thanh sắc, một mặt cùng 38 nói chuyện, một mặt chú ý bên ngoài động tĩnh. Bên ngoài người đều đi nên chiến, Nguyệt Sanh ngồi trên kim tòa, vuốt kim tòa, cười lạnh nói: Thẩm cảnh vùng người này, ngươi nhận thức đi." Diệp Trần không nói lời nào, nàng tuy rằng bị che chắn cảm rất đau, nhưng cũng bị đánh cái chết khiếp. Nguyệt Sanh nhìn nàng hơi thở thoi thóp bộ dáng, chống cảm, Kiêu Ngạo nói, "Như thế nào sẽ không quen biết đâu. Đây chính là ngươi phía trước trưởng phu đâu. Gả cho hắn phía trước, ngươi thực Kiêu Ngạo đi." Nhạc Sơn phái trưởng môn con trai độc nhất, võ lâm ưu tú nhất tân tú. "Ha." Nguyệt Sanh chào phúng ra tiếng tới, "Nhưng ngươi biết, chân chính hắn có bao nhiêu trật vật ghê tầm sao?" nói Nguyệt Xanh từ Kim tòa Thượng từng bước một đi xuống tới, nhìn dưới chân đài cao, nôn ngựa tất cả đều là khinh thường. Mẫu thân của nàng liền ở ta dưới chân, mà phụ thân hắn căn bản không biết là ai, có lẽ là đời trước giáo chủ, lại có lẽ là hộ pháp, ai biết được? Hắn mẫu thân như vậy một đôi cánh tay ngọc vạn người gối đồ đê tiện, ai nói đến thanh hắn rốt cuộc là ai loại? Nghe đến mấy cái này lời nói, Diệp Trần cả người đều sợ ngây người, mà Nguyệt Xanh ngừng ở Diệp Trần trước người, dùng roi khơi mảo tới nàng cảm trong mắt tất cả đều là ghen ghét. Lại nói tiếp, nàng cùng ngươi cực kỳ tương tự đâu. Năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Thẩm Thu Xương, Nhạc Sơn phái thiếu trưởng môn thân muội muội, bị chúng ta đời trước giáo chủ nhìn chúng. Giáo chủ bố cục thừa dịp Võ Lâm Triệu Khai bảy tông đại hội khi đem bảy tông cao tầng tất cả đều vây quanh lên, sau đó làm cho bọn họ dùng Thẩm Thu Xương đổi chính mình mệnh. Lại nói tiếp, kỳ thật trước giáo chủ cũng căn bản không nghĩ tới thật sự muốn này, đó Võ Lâm nhân sĩ mệnh, lúc ấy bất quá là Dương Đông kích Tây chủ yếu vì diệt hàng sơn phái đưa ra yêu cầu này cũng bất quá là thuận miệng nhất tới ai biết võ lâm những người đó cư nhiên liền đáp ứng rồi vì chính mình mệnh bọn họ đem thẩm thu xương đưa lên thanh giáo trở thành thanh giáo giáo chủ thị thiếp biết thị thiếp là cái gì sao nguyệt sanh chụp phủ diệp trần mặt âm lãnh nói thị thiếp chính là giáo chủ thích ngươi thời điểm ngươi là điều cầu giáo chủ không thích ngươi sau ngươi liền cầu đều không bằng thẩm thu xương cũng chỉ là có một khuôn mặt mà thôi Không có bao lâu đã bị trước giáo chủ ghét bỏ, sau đó thưởng cho giáo người. Hoài thượng thẩm cảnh phùng thời điểm thẩm thu xương cùng cái kỹ tử không sai biệt lắm. Nàng vì che chở chính mình nhi tử, cái gì đều làm ngủ đông năm năm. Nàng mang theo nhi tử chạy trở về, cuối cùng vẫn là bị bắt trở về. Chỉ là thẩm cảnh phùng chạy, trước giáo chủ tức giận nữ nhân này không biết tốt xấu, liền đem nàng giết, sau đó để ở này tế thần giới đài. Mà thẩm cảnh phùng lắc mình biến hóa, cư nhiên còn thành nhạc sơn phái trưởng môn chi tử, ha. Nguyệt Xanh chào phúng ra tiếng, thẩm thu Hà căn bản không thể giao hợp, chuyện này các ngươi người trong võ lâm còn không biết sao. Năm đó vì cứu chính mình mội mội, bị trước giáo chủ phế đi. Như thế nào? Nhìn Diệp Trần khiếp sợ biểu tình, Nguyệt Xanh nhướng mày đầu, ngươi thật đúng là một chút cũng không biết. Hiện tại cảm thấy sợ sao? Nói, Nguyệt Xanh sờ lên Diệp Trần mặt, ôn nhu nói, ngươi cảm thấy, ngươi gương mặt này, có thể làm sao trời thích bao lâu đâu. Bị luôn miệng nói ai chính mình người thân thủ đẩy mạnh địa ngục. Loại cảm giác này càng tuyệt vọng thống khổ đi. Nguyệt sanh Diệp Trần rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói: Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Lừa ngươi làm cái gì? Nguyệt sanh cười nhạo ra tiếng, ngươi còn tưởng rằng ta hù dọa ngươi không thành? Diệp Trần không nói chuyện, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện. Lễ Vu Lan người kia ngồi xuồng bờ sông, làm hà đèn tùy thủy mà đi, thân ảnh cô đơn tiêu điều. Rời đi ngày đó, hắn nhìn xa ma giáo phương hướng, nói cho nàng, ma giáo đại điện phía trên kim đài. Người thi thể bị đặt ở phía dưới, vinh thế không được siêu sinh. Hắn mỗi một lần tựa hồ đều tưởng tới gần lại, sợ tới gần ánh mắt. Hắn nắm nàng tay run rẩy. Hắn kia trong chốc lát mười lăm một hồi chín mươi hai hảo cảm độ, bén nhọn đau đớn nảy lên tới. Diệp Trần đột nhiên cảm thấy, nàng chưa bao giờ như vậy đau lòng quá một người. Cố gia nam thân thế thế thảm, chính là hắn sẽ khóc, sẽ dùng không tiếng động đi biểu đạt. Vì thế nàng có thể ở hắn khóc lóc thảm thiết khi ôm hắn, mà thẩm cảnh phùng lại luôn là như vậy an tĩnh, trơn ổn. Thông rong đem sở hưu chua sót nuốt nhập tiếng nói, sau đó hóa thành một mặt mỉm cười, như ba tháng ấm mùa xuân phong, không quấy nhếu người khác nửa phần. Hắn hành tẩu tại đây thế gian, cho dù quanh thân rộn ràng thường thường, lại trước nay cũng chỉ có hắn một người. Hắn mô thủ chưa báo, hắn mô thân bị trấn áp ở kia nhận hết khuất nhục địa phương, vinh thế không được siêu sinh. Lúc này, hắn lại sao có thể phóng chính mình đi ái một người. Hắn hành chính là bất quy lộ, chú định chỉ có bỏ mạng đồ. Chẳng sợ đem cái kia cô nương ái vào cốt thủy, lại cũng chỉ có thể đạm nhiên tương quên, sau đó ở có bất luận kẻ nào khinh nàng nhục nàng khi, rút kiếm tương hướng. Diệp Trần không biết có phải hay không chính mình não bổ đến quá nhiều, chờ ý thức được thời điểm, nàng cư nhiên kinh ngạc cảm thấy, chính mình mắt biên có nước mắt. 38 thật cẩn thận nói, ký chủ, ngươi là suy nghĩ cái gì a? A Diệp Trần phản ứng lại đây, ta chính là có điểm đau. Không thể nào? 38 kinh ngạc nói, ta khai cảm giác đầu che chắn a. Chẳng lẽ ta lại hỏng rồi? Diệp Trần hít hít cái mũi, 38, tìm quảng tam ca tu một tu đi. Nghe được lời này, 38 trầm mặc, một lát sau, nó chậm rãi nói, tính, ngươi không biết, tấn giang sẽ vỡ hắn một sờ liền hỏng mất, nếu tới tu tu ta, ta sợ ta báo hỏng. Diệp Trần cảm thấy cũng là, rũ mắt nghĩ cái gì. 38 liền bắt đầu nghiên cứu chính mình cảm giác đau che chắn có phải hay không ra vấn đề, Nguyệt Xanh xem Diệp Trần ôm chính mình cuộn tròn trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Cho rằng nàng là bởi vì sợ hãi tuyệt vọng, liền đứng dậy, cười lạnh một tiếng, đương giáo chủ thiết thất. Muốn thật là chuyện tốt, ngươi còn tưởng rằng luôn được đến ngươi. Chúng ta sao trời, cũng không phải người nào đều có thể chạm vào. Diệp chân lười đến cùng nàng nói chuyện. Lúc này, bên ngoài đã hoàn toàn náo loạn lên. thẩm cảnh phùng dẫn theo kiếm đi vào thánh điện, lúc này hắn đã cả người là thường. Ngày thường bạch đi sớm bị huyết xâm nhiễm, nhưng mà hắn lại như cũ từng bước một đi phía trước đi, phảng phất sát thần. Nhạc sơn kiếm pháp ở trong tay hắn phát huy đến mức tận cùng, kiếm nếu kinh hồng du long, chảm lá liêu tơ đông. Hắn mỗi một bước đều phải bổ ra tầng tầng đám người, đi được phá lệ gian nan, nhưng hắn lại như cũ đi phía trước dịch chuyển. Hắn nhìn phía trước kia đen nhánh đại môn, trong đầu lặp đi lặp lại là diệp trần bộ dáng. Hắn kỳ thật chưa thấy qua nàng vài lần, hắn trong thế giới, nàng thanh âm, nàng độ ấm, nàng khí vị, trước nay đều càng thêm rõ ràng. Chính là giờ này khắc này, hắn trong đầu lại có rất nhiều nàng bộ dáng có chút thậm chí không phải nàng, lại có thể làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chính là người này. Hắn thấp thấp thở dốc, lặp lại niệm tin này, Diệp Trần phảng phất là một đạo chấp niệm, một hồi chấp nhất, làm hắn vô pháp bông, cũng vô pháp xoay người. phảng phất là khắc vào cốt đục, theo máu chảy xuôi ở hắn thân thể mỗi một phân mỗi một tức, vì thế hắn toàn bộ thế giới, đều bị cái này cô nương lấp đầy. Diệp Trần! Diệp Trần! Hắn rốt cuộc đi vào trước đại môn, đem kia mang theo huyết tay đặt ở trên cửa lớn Sau đó hắn đột nhiên đẩy, liền vượt đi vào. Tiếp theo hắn ngẩng đầu mà vọng, liền thấy một cái cô nương nằm ở vũng máu, trên người nàng bị máu tươi vẽ đầy phù văn, trần truỵ thân mình cuộn tròn trên mặt đất, nỗ lực ôm chính mình. Hắn trong đầu trống rỗng, trước mặt cảnh tượng cùng bốn tuổi năm ấy nàng mâu thân bị vũ tiễn xuyên tim bộ dáng đan chéo ở bên nhau, sợ hãi điên cuồng nảy lên hắn trong óc. Hắn dẫn theo kiếm, trương trương ngồi, phát không ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Hoa lê dưới tàng cây hắn mỏng lạnh môi gửi qua nàng gò má. Lễ Vu Lan nàng ôn nhu cùng hắn nói mâu thân ngươi nhất định là người rất tốt, phân biệt khi nàng tươi cười tươi đẹp nói cho hắn ta chờ ngươi. Có cái gì ở hắn nội tâm tạc vỡ ra tới? Hắn nước mắt đột nhiên mà rơi, hắn dẫn theo kiếm nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, đem xích lỏa cô nương một phen ôm vào trong lòng ngực, cả người đều đang run rẩy. Hắn nghĩ nhiều kêu ra tên nàng A. Chính là hắn nhiều sợ người này sẽ không đáp lại A. Hắn run rẩy lặp lại muốn nói chuyện, nhưng hàm răng đánh run, làm hắn vô pháp hình thành chỉ tự phiên ngữ nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, hắn gắt gao ôm nàng, vùi đầu vào nàng cổ. Diệp chân Bàng quan này hết thảy, nàng hao hết sở hữu lực lượng, mới rốt cuộc hoạt động tay, ôm lấy hắn. Thẩm Cảnh Phung ngẩn người, liền nghe thấy đối phương dùng mỏng manh thanh âm, nhỏ giọng nói: ngươi đã về rồi, ta vẫn luôn chờ ngươi a. Lời này phảng phất là một phen thiết chủ trụy, đột nhiên tạp khai kia đóng băng nội tâm, cùng với cánh đồng tuyết tầm ẩm, ẩm sụp xuống thanh âm, Thẩm Cảnh Phung hốt hoảng xuất khẩu, đúng vậy, cô nương. Ta đã trở về, đã trở lại Diệp Trần tái nhợt cười khai, còn đi sao? Đã trở lại Thẩm Cảnh Phùng cũng cười, trong mắt ngậm nước mắt, ta liền không đi rồi. Nói, Thẩm Cảnh Phùng đem áo choàng cười ra, cai ở Diệp Trần trên người, đem Diệp Trần ôm lên, khàn khàn thanh âm nói, cô nương, ta mang người đi. Nói đến là đến nói đi là đi Nguyệt Xanh ngồi ở Kim Tòa Thượng, đạn móng tay, Thẩm Công Tử cảm thấy chúng ta thanh giáo thực dễ khi dễ có phải hay không? Lần trước lừa nói yêu ta đi theo ta tới thanh giáo. Kết quả là tưởng trộm chính mình mẫu thân hài cốt, hiện giờ hài cốt còn ở chỗ này đâu. Nguyệt Sinh chân đạp lên trên đài cao, cả giận nói, "Thẩm công tử, tới bắt ta. Thẩm Cảnh Phùng không nói chuyện, hắn đem Diệp Trần Ôn Nhu đặt ở một bên, Ôn Hòa nói, "Cô nương, ta có chút việc muốn xử lý, ngươi trước ngủ một lát." Nói, Thẩm Cảnh Phùng dẫn theo kiếm đi qua, Nguyệt Sinh nhìn hắn, ánh mắt có chút lẫnh. Bất luận cái gì một cái cao ngạo nữ nhân đối mặt một cái phản bội chính mình lốp xe dự phòng, ánh mắt phòng trường đều sẽ không quá đẹp. Diệp Trần nhìn Thẩm Cảnh Phùng đi ra ngoài, có chút nôn nóng nói, 38, Thẩm Cảnh Phùng đánh không lại đi. 30 cái tích phân, đưa ngươi đầy người độc huyết. Diệp Trần, có thể hay không cấp điểm dược Diệp Trần gian nan nói, đầy người độc huyết cái này giả thiết có phải hay không quá phong cách. Không được ca 38 lời nói thâm thiế, trên người của ngươi đều là quang, đột nhiên lấy ra tới, cái này quá không phù hợp lo gì. Một cái ý thị thuật cao siêu người làm chính mình huyết ở bên trong thúc dục hạ biến thành có thể tê mọi địch nhân đồng thời độc chết người độc huyết, cái này có thể có. kia Cũng đúng đi. Diệp Trần ngắm lại, nội lực một thúc dục, đầy người kịch độc loạn biểu, lây dính tức chết, cũng không tồi. Diệp Trần trong đầu truyền đến khâu tích phân thanh âm, theo sau nàng liền cảm giác chính mình giống như tân sinh, máu đều phản phất là có nhiệt độ. Nàng có lực lượng. Liền hướng tới đang ở cùng Nguyệt Xanh cùng với Ma Giáo một nhóm người đánh nhau thẩm cảnh Phùng Phương hướng vọt qua đi. Sau đó ở Nguyệt Xanh bị thẩm cảnh Phùng kiềm chế khi một cái tát liền chịu thượng Nguyệt Xanh mặt. Diệp chân đầy tay máu tươi đánh vào Nguyệt Xanh trên mặt, Nguyệt Xanh mặt phảng phất là bị cái gì ăn mòn giống nhau, nhanh chóng hư thối mở ra. Nguyệt Xanh kêu sợ hãi ra tiếng, Diệp chân thấp thấp thở dốc che ở thẩm cảnh Phùng trước mặt, đối mọi người nói, không cần lại đây, ai lại đây ta lộng chết hay? Giải dược ở người trong miệng. 38 nhắc nhở Diệp Trần, liền một viên. Diệp Trần nói xong, không chút do dự quay đầu lại, liền hôn đến Thẩm Cảnh Phùng trên môi. Thẩm Cảnh Phùng đột nhiên mở to mắt, liền cảm giác một viên đan dược bị đối phương dùng đầu lưỡi đẩy lại đây. Nàng đầu lưỡi mang theo vị ngọt, có một cổ điện lưu nháy mắt từ xương cùng quỷ một đường thoáng đi lên, làm Thẩm Cảnh Phùng cảm thấy da đầu tê dại. Cũng may chỉ là một lát sự tình, đối phương liền lui khai đi, sau đó một bàn tay méo quần áo của mình, một bàn tay nắm Thẩm Cảnh Phùng Thân thể bởi vì kiệt lực đánh run, dựa vào ở Thẩm Cảnh Phùng trên người, gian nan nói, ai đụng tới ta ai chết, Nguyệt xanh chính là các ngươi vết xe đổ. Tiện nhân Nguyệt xanh đau đến đầy đất lăn lộn, đem giải dược giao ra đây, tiện nhân. phóng chúng ta đi. Diệp Chấn mắt lạnh nhìn Nguyệt xanh, cùng Thẩm Cảnh Phùng tay cầm tay chạm cùng nhau, Thẩm Cảnh Phùng thấy trước mặt giống tiểu báo tử giống nhau cô nương, nội tâm tràn đầy ôn nhu, Nguyệt xanh đau đến cắn chặt răng, cả người làn da bắt đầu chảy mủ, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thông cáo thanh. Giáo chủ đã trở lại. Diệp Chân cùng thẩm cảnh phong sắc mặt lạnh lùng, rộng mở quay đầu lại. Trong truyền thuyết, ma giáo giáo chủ Mạc Tinh Thần, mã đương thời đệ nhất cao thủ. Trong truyền thuyết, ma giáo giáo chủ Mạc Tinh Thần, trước nay là một cái tiểu nhi ngăn đề ác độc nhân vật. Nhưng mà đương kia thân khoác màu đen áo khoác ma giáo giáo chủ Mạc Tinh Thần bước vào đại điện khi, tất cả mọi người sững sốt. Diệp Chân ngơ ngác nhìn không hiểu, hoặc là nói Mạc Tinh Thần. Một lát sau, nàng cười khổ ra tiếng, "Nguyên Lai, like, là ngươi a?" Trước năm mươi tư mười năm đèn mười hai. Mặc tinh thần không nói chuyện, hắn nhìn Diệp Trần, mí môi, sau một hồi, rốt cuộc nói, lần này là nguyệt xanh tùy hứng, ta thế nàng cùng ngươi xin lỗi, ngươi. Hắn dừng một chút, rũ mắt nhìn Diệp Trần Trần, rốt cuộc nói, đi trước trong phòng nghỉ ngơi, này đó ta tới xử lý đi. Không cần. Diệp Trần quyết đoán giơ tay, suy yếu nói, ta đây liền cùng thẩm công tử xuống núi. Nói, Diệp Trần nắm thẩm cảnh phùng, gian nan đi ra ngoài thẩm cảnh phùng một phen đỡ lấy nàng, làm nàng cả người dựa vào ở trên người hắn. hắn rõ ràng cũng là vết thương đầy người, nhưng ở cái kia cô nương dựa lại đây khi, lại như cũ vững như bàn thạch. diệp trần nhịn không được ngẩng đầu xem hắn, thanh niên này như nhau ngày thường giống nhau, ôn hòa thông dong. hắn cảm giác được nàng tầm mắt, tủi lầu cười, ôn hòa nói, chớ sợ. nói, hắn liền đem diệp trần chặn ngang bế lên, xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi ra ngoài, mặc tinh thần siết chặt cây quạt, hắn biết giờ phút này không nên nói. Cũng không thể nói, chính là hắn trơ mắt nhìn bọn họ ôm đi ra ngoài, nhìn kia cô nương trắng thuần mắt cá chân thượng kia chứng minh là người của hắn huyết sắc hoa văn, rốt cuộc nhịn không được nói, ngươi có thể mang nàng đi nơi nào đâu. Thẩm cảnh phùng dừng lại bước chân, mặc tinh thần nói tiếp, Thẩm cảnh phùng, thiên hạ to lớn, ngươi lại có thể mang nàng đi nơi nào đâu. Nàng đã mặc tinh thần gian nan mở miệng, đã gả cho ta. Hắn biết lời này nói được vô sỉ, nói được bất ham, nhưng mà này lại cũng là sự thật. Diệp Trần gả cưới nghi thức đã hoàn thành, người trong thiên hạ đều biết Diệp Trần đã là người của Ma Giáo. Nếu nàng không thể tồn tại đường Ma Giáo người, như vậy cũng chỉ có thể chết táng ở Ma Giáo, rốt cuộc vô pháp đi ra ngoài. Cho dù là mạc tinh thần, cũng khó có thể thay đổi như vậy ngàn năm tập tụ. Không có bất luận cái gì hoàn thành Ma Giáo này, một đạo lễ rửa tội người không phải Ma Giáo người lại còn sống, chẳng sợ mạc tinh thần thả Diệp Trần trở về, người khác lại cũng sẽ không tin tưởng. Một cái mỹ nhân bị bắt được Ma Giáo suốt bảy ngày bên ngoài tin đồn nhảm nhí sớm đã truyền đến không thành bộ dáng diệp trần không lưu tại ma giáo lại có thể đi nơi nào đâu thẩm cảnh phùng cương thân mình mặc tinh thần tiến lên đi hướng tới thẩm cảnh phùng vươn tay tới ôn hòa nói ta sẽ hảo hảo đối nàng thẩm cảnh phùng diệp trần không nói gì nàng ngửa đầu nhìn thẩm cảnh phùng thanh lệ trong mắt một mảnh hờ hững tựa hồ đang chờ hắn làm quyết định thẩm cảnh phùng không nói gì sau một hồi hắn chua xót mở miệng ngươi biết không hắn nói năm đó tiền nhiệm ma giáo giáo chủ Cũng là như thế này đối ta mẫu thân nói. Tất cả mọi người không biết, thẩm cảnh phùng thật là tiền nhiệm giáo chủ hải tử, hắn mẫu thân, cũng là tự nguyện sinh hạ hắn. đưa một cái anh tuấn hào khí nam nhân từ một đám kẻ bất lực trung tướng một nữ tử mang đi, đưa hắn trở thành nữ nhân kia duy nhất dựa vào, đưa hắn ôn nhu hứa hẹn, chẳng sợ chỉ là trên giường ngôn ngữ, nữ nhân kia cũng sẽ thật sự. Hắn mẫu thân tin, chẳng sợ ở phía sau tới tao nộ đủ loại, chẳng sợ cuối cùng sắp chết. Lại như cũ nhớ nam nhân kia lúc ban đầu một lát ôn nhu, vì thế hắn nắm chặt diệp trần bả vai, giống như nắm chặt chính mình kiếm. Thần sắc thanh minh nhìn mạc tinh thần, khàn khàn nói: Thiên hạ to lớn, có ta thẩm cảnh phung địa phương, tự nhiên là nàng diệp trần quy tước. Người trong thiên hạ cười nhạo nàng, ta che chở nàng; người trong thiên hạ chán ghét nàng, ta sùng ái nàng; người trong thiên hạ ghét bỏ nàng, ta độc cưới nàng. Này thiên hạ cho nàng nhiều ít trật vật bất ham, ta liền còn nàng nhiều ít vui mừng mỹ mãn. Chỉ cần ta thẩm cảnh phùng tồn tại một ngày, liền tuyệt không chấp nhận được người khác khinh nàng lục nàng. Mạc tinh thần thẩm cảnh phùng nghiêm túc nhìn mạc tinh thần, từng câu từng chữ, Diệp Trần không phải thẩm thu xương, cũng tuyệt không sẽ biến thành thẩm thu xương. Nghe được lời này, mạc tinh thần ngẩn người, tuy là Diệp Trần, cũng nhịn không được có vài phần động dung. Nàng nắm hắn cổ áo, rũ xuống đôi mắt, 38 ở nàng trong đầu tấm tắc ra tiếng, không nghĩ tới thẩm cảnh phùng cảm tình cư nhiên sâu như vậy, ta quả nhiên là hỏng rồi. Diệp Trần không nói gì, nàng dựa vào hắn ngực, nghe hắn tim đập. Nàng trước nay không như vậy an tâm quá. Thẩm Cảnh Phùng ôm nàng đi ra đại điện, như nhau năm đó tớ đem nàng ôm hạ đấu trường, mưa thu tinh miệng chiến miên, mọi người cầm đao nhìn bọn họ, nhưng mà Thẩm Cảnh Phùng bình tĩnh, túi đầu cùng nàng nói, trời mưa, ta không mang, rủ, ngươi tới gần một ít. Diệp Trần lên tiếng, ôm chặt lấy hắn, không nói một lời. Ma giáo người muốn đi phía trước, mặc tinh thần kêu một tiếng, đứng lại. Giáo chủ! Trong đó một người nói, kia nữ nhân chính là lễ rửa tội quá. Vừa dứt lời, mặc tinh thần cây quạt nhỏ trực tiếp chịu qua đi, đem người nọ đánh bay đi ra ngoài. Ta nói làm cho bọn họ đi. Mặc tinh thần lạnh lùng ra tiếng, rốt cuộc mọi người không nói chuyện nữa, chỉ là cảnh giác đứng ở hai bên, nhìn thẩm cảnh phùng ôm Diệp Trần một đường xuống núi. Thẩm cảnh phùng ôm ấp thực ấm, tim đập thực vứt vàng, Diệp Trần nghe kia trong lồng ngực bùm bùm thanh âm, nhịn không được nói, sao ngươi lại tới đây đâu? Nghe nói ngươi xảy ra chuyện Ta liền tới rồi." Thẩm Cảnh Phùng thân, ngươi có phải hay không diệp chân ngựa đầu xem hắn, trong mắt có chút mở mịt, thực để ý ta à. Thẩm Cảnh Phùng không nói chuyện, hắn ôm nàng tới rồi chân núi, đi qua đường cắp treo, đem nàng đặt ở lập tức. Giờ phút này nàng chỉ ăn mặc hắn một kiện áo choàng, lộ ra tiêm bạch như ngọc hai chân, hắn cẩn thận đem nàng lôi kéo hảo quần áo, xoay người lên ngựa, đem nàng ôm vào trong lực. Mã chạy băng băng mà đi, diệp chân rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi. Hoàng hốt gian cơ hồ là muốn ngủ qua đi, lúc này, nàng rốt cuộc nghe được hắn thanh âm. Đúng vậy. Nay một tiếng trả lời, tất cả đều là chua xót thở dài. Nàng nhắm mắt lại, làm bộ đã ngủ. Không nghe thấy Diệp Trần trả lời, hắn yên lòng, rũ mắt nhìn trong lòng ngực cô nương, sau đó cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng. Thẩm cảnh phùng dùng chính mình áo choàng đem Diệp Trần bao vây đến kín mít, một đường vào trong thành, làm người khai một gian phòng sau, liền nhanh chóng ôm Diệp Trần lên lầu. Phân phó tiểu nhị mua hai bộ quần áo cùng một ít diệp trần khai dựa sau, lại làm người đánh thủy cầm cháo. Lúc này mới quay đầu lại đi xem diệp trần. Diệp trần nằm ở trên giường, dùng chăn đem chính mình bao vây đến kín mít. Nàng trên mặt, trên người, mỗi một tấc làn da thượng đều vẽ đầy màu đỏ hoa văn, người xem tâm sinh đáng sợ. Thẩm cảnh phung ngồi ở diệp trần bên người, dùng cái muông thổi lạnh cháo, đưa tấn diệp trần trong miệng. Diệp trần liền như vậy lặng lặng nhìn hắn, không nói một lời. Nàng thực bình tĩnh, thực trầm mặc thực thông dong lam thẩm cảnh phùng nhớ tới hắn niên thiếu khi mẫu thân nàng luôn là ngồi ở sân cửa bình tĩnh nhìn bên ngoài sau đó sẽ có ma giáo người tiến vào đem mẫu thân kháng vào phòng bên trong truyền đến tiếng khóc tiếng thét chói tai lúc sau quy về một mảnh tĩnh mịch mỗi lần hắn đều bị người nhốt ở một cái trong phòng nhỏ chờ xong việc đi xem liền sẽ phát hiện mẫu thân như nhau ngày thường giống nhau phảng phất cái gì đều không có phát sinh bình tĩnh nhìn bên ngoài hắn niên thiếu khi không biết kia phân bình tĩnh là cái gì sau lại mới hiểu được như vậy ánh mắt hạ mai táng như chết tuyệt vọng bởi vì nàng biết chính mình không thể quay về cố thổ, lại vô pháp đối mặt tương lai càng vô pháp buông tuổi nhỏ hắn chỉ có thể dùng như vậy bình tĩnh che lấp chính mình kia sớm đã hỏng mất cảm xúc hắn không biết diệp trần có phải như vậy hay không trạng thái cũng không biết diệp trần có phải như vậy hay không ý tưởng hắn nhìn trước mặt như vậy bình tĩnh diệp trần cảm giác tay run nhẹ nhẹ hắn tưởng trần ăn nàng cái gì rồi lại không dám xuất khẩu chỉ có thể cố nén bất an cùng thống khổ Đem một chén cháo huy xong nàng sau, khàn khàn thanh nói, ta ôm ngươi đi tắm rửa được không? Diệp Trần dương mắt xem hắn, trầm mặc gật gật đầu. Trong lòng có chút kích động cùng 38 nói, hắn muốn ôm ta đi tắm rửa, ngươi nói ta có phải hay không lập tức muốn gặp phải điểm cái gì? 38 có chút tuyệt vọng, ngươi như vậy chờ mong phát triển điểm cái gì? 38 Diệp Trần nghiêm túc nói, ngươi tính tính ta vài tuổi. Một, một trăm nhiều. 38 có chút tính không rõ ràng lắm, Diệp Trần thở dài, đúng vậy một trăm nhiều năm, ta sớm nên con cháu mãn đường A. đủ rồi ba mươi tám lập tức minh bạch nàng ý tứ, tưởng thượng liền nói, không cần như vậy truyền truyền. Diệp Trần có chút ngượng ngùng, đừng nói đến như vậy trực tiếp sao? ba mươi tám tỏ vẻ ha ha, ngươi bất quá chính là xem nhân gia lớn lên hảo, ham hắn sắc đẹp, mới không phải. Diệp Trần lập tức vẻ mặt chính trực nói, ngươi xem ta giống loại người này sao? ngươi chẳng lẽ còn không phải là loại người này? không, ta không phải. Diệp Trần mang theo hạo nhiên chính khí. Không cần đem ta tưởng tượng đến như vậy nông cạn. Ngươi chẳng lẽ không nông cạn? Diệp Trần. Hôm nay vô pháp hàn huyên. Nàng cùng 38 xảo miệng thời điểm, Thẩm Cảnh Phùng đem nàng ôm ở thau tắm bên cạnh, run rẩy xuống tay, giải khai nàng quần áo. Hắn làm cái này động tác, Diệp Trần sử sốt, 38 cũng sử sốt, Thẩm Cảnh Phùng vừa mới cởi bỏ đai lưng, thấy nàng ngửa đầu xem hắn, liền dừng lại động tác, rũ mắt, tầm mắt không có chạm đến nàng mày may, khàn khàn nói, "Ngươi nếu kêu đỉnh, ta lập tức dừng lại." Tiêu đỉnh. Dừng lại. Này không phải đi nhà trẻ xe. Phóng ta xuống dưới. 38 hét lên. Nhưng mà Diệp Trần ngơ ngác nhìn thẩm cảnh phùng. Một lát sau, nàng rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Thẩm cảnh phùng được đến cho phép, hít một hơi thật sâu, quyết đoán đem đai lưng ném ở một bên. Đem Diệp Trần trên người duy nhất một kiện quần áo lôi kéo xuống dưới. Sau đó đem Diệp Trần ôm vào thao tắm. Ngay sau đó chính mình cởi quần áo, đạp đi vào. Hắn cái gì cũng chưa làm chỉ là dùng bút tinh tế trả lau diệp trần trên người chu sa vẽ phù văn, phù văn ở hắn trả lau tiếp theo điểm điểm tản ra, lộ ra diệp trần nguyên bản diện mạo, thẩm cảnh phùng du mắt, rất tinh tế đem nàng lau khô, không mang theo nửa phần dục niệm, diệp trần liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối diện người, ánh nến mở nhạt tấm áp, đối diện công tử như ngọc, không mang theo nửa phần tỳ vết, ở mở nhạt ánh đèn hạ, mang theo một loại kỳ dị ấm áp, nàng nhìn không chớp mắt nhìn hắn, sau một hồi, hắn ngẩng đầu xem nàng nhịn không được cười, xem ta làm cái gì? Ngươi đẹp. Diệp Trần quyết đoán mở miệng, nàng thanh âm có chút khàn khàn. Thẩm Cảnh Phùng nắm khăn tay hơi hơi sửng sốt. Một lát sau, hắn ngẩng đầu cười, ngươi thích liền hảo. Ân. Diệp Trần rũ xuống đôi mắt, thấp thấp lên tiếng. Thẩm Cảnh Phùng nắm khăn tay có chút dùng sức, như vậy nhẹ nhàng nhợt nhạt một tiếng ân, hắn lại cảm thấy phảng phất là đợi rất nhiều năm, vì thế ở nàng thanh âm xuất khẩu nháy mắt, làm hắn cảm thấy trong lòng vui mừng đến cơ hồ là muốn nổi mạn. Hắn áp chế chính mình trong lòng thương tiếc cùng vui mừng, đem Diệp Trần rửa sạch sạch sẽ, rồi sau đó đem Diệp Trần từ bồn tắm ôm lên, phóng tới trên giường. Kia trên giường tơ lụa băng băng lương lương, Diệp Trần cảm thấy có chút lạnh, thẩm cảnh vùng dơ tay tắt đèn, trầm mặc lên giường. Diệp Trần cảm thấy tim đập đến bay nhanh, nàng cứng đờ nằm, mà bên người người cũng cứng đờ nằm tại bên người, không nói một lời. Ánh trăng dừng ở giường đôi chỗ, chiếu giường đôi viên ngoài cửa sổ chính hồng lá phong, Diệp Trần khẩn trương đến không thể hô hấp. Ở trong lòng thật cẩn thận cùng 38 nói chuyện phiếm. Ngươi nói hắn tính toán làm cái gì? Rõ ràng. Ta muốn hay không phản kháng? Ngươi vui vẻ liền hảo. 38 Diệp Trần buồn rầu nói, ta cảm giác tựa hồ mỗi cái thế giới, ta đều có như vậy một chút thích vai ác, ta có phải hay không cái đặc biệt hoa tâm nữ nhân? Đúng vậy. Diệp Trần. Đại huynh đệ ngươi quá ngay thẳng. Chính là thích liền thích 38 nói tiếp, thích liền thượng à, dù sao thượng xong liền đi rồi, rút điều vô tình chính là như vậy sẵn. Còn phải đi A Diệp Trần có chút bất đắc dĩ, 38 mỉm cười nhìn nàng, ngươi cảm thấy theo ta điểm này năng lượng có thể chống ngươi vẫn luôn lưu tại thế giới này sao? Sớm đi vãn đi đều là đi, chỉ cần tồn tại, nói không chừng ngày khác liền gặp lại. Nguyên lai Diệp Trần từ từ nói, còn có thể có gặp lại. 38. Trung kế, miệng lầu. 38 đánh chính mình một cái tác, quay đầu nói, chính ngươi chơi đi, ta muốn che chắn chính mình. Ngươi còn che chắn chính mình. Ta không che chắn trưởng máy cũng che chắn, rốt cuộc có riêng tư bảo hộ hệ thống. Vậy ngươi phía trước không xem ta cùng quân diễn xem đến rất vui vẻ. Trắng bóng một mảnh 38 thở dài, chưa nói tới cái gì vui vẻ không, mắt manh đều mau ra đây. Diệp Trần. Lời này tiếp không được. Diệp Trần cùng 38 trò chuyện thiên, cảm giác chính mình cơ hồ mau ngủ, bên cạnh người lại vẫn là không núp nhích. Diệp Trần cảm thấy, thẩm cảnh phùng đại khái thật sự chỉ là tưởng uống nàng tắm rửa một cái, nàng không cần như vậy xấu xa. Chuyện gì nhi đều hướng kia phương diện tưởng, nàng muốn thuần khiết một chút, đơn thuần một chút. Nàng đánh ngủ gật, cơ hồ muốn ngủ qua đi, liền tại đây là, một cái cực nóng ôm ấp đem nàng kéo qua đi. Tới tới, Diệp Trần kinh hỉ ra tiếng, 38 mở to mắt, thấy trắng bóng một mảnh, hắn làm sao vậy? Ta nhìn không tới a? Làm sao vậy? Diệp Trần lúc này đã không thể cùng 38 nói chuyện, thẩm cảnh phùng cũng đang run rẩy, hắn ôm nàng, đỡ nàng phát, khàn khàn thanh nói, gả cho ta đi. Được không? ân, Giọng nói vừa mới ra tới, nàng đã bị người xoay người đè ép đi lên, thẩm cảnh phùng ngón tay cắm vào nàng mảnh khảnh sợi tóc trung gian, túi đầu hôn đến môi nàng, tràn trọc trên miên. Diệp Trần chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. phảng phất là phiêu ở đám mây, bị người phùng ở lòng bàn tay, được trên đời này vạn thiên sủng ái. Diệp Trần. Hắn kêu tên nàng, khàn khàn thanh âm, lặp đi lặp lại. Diệp Trần phập phập phồng phồng, rốt cuộc ngăn với hắn một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở hắn ôm chặt nàng, dựa vào nàng lực, nước mắt rơi không tiếng động. Diệp Trần nhắm mắt lại, tay cắm vào hắn phát trung, trải vướt tóc của hắn, ôn nhu nói: ta ở đâu, Cảnh Phùng, ta ở bên cạnh ngươi đâu. Thẩm Cảnh Phùng không nói chuyện, hắn nghe nàng tim đập, cảm thụ được người này tươi sống, chậm rãi nói: ta thiếu chút nữa cho rằng, ngươi không còn nữa. khi đó, ta đặc biệt sợ hãi. ta đã từng cho rằng, ta cả đời này đều sẽ không vì ai buông thù hận, chính là A Trần, kia một khắc ta mới biết được. Trên đời này không có gì là nhất định không thể từ bỏ. Nói, hắn nhắm mắt lại, nắm lấy tay nàng. Ta sẽ bảo hộ ngươi, A Trần. Ngươi đừng sợ. Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, một chút một chút, ôn nhu tinh tế giao khấu mười ngón cũng phảng phất mang theo vô số triền miên. Diệp chân đỏ mặt, nàng cũng không thể nói đây là cái gì cảm xúc, chính là cảm thấy nội tâm tràn đầy, cảm giác bị cái gì nhét đầy, phá lệ lệnh người say mê lâu dài. Lúc này 38 còn ở mùa xài chung không ngừng thăm đầu. Có chút nôn nóng du tẩu nói, đang làm gì đâu? Đây là làm gì đâu? Ta nhìn không tới A, phát sinh cái gì A? No. Diệp Trần không quá tưởng ở thời điểm này sẽ hồi 38 nói, chính là 38 thật sự là quá xảo, nàng không hồi phục, căn bản không chiếm được một lát ăn bình, vì thế nàng chỉ có thể nói, nhi đồng không nên, người đừng xảo. Cái gì cảm giác A? 38 bắt quái nói, kích thích không? Kinh hỉ không? Có đau hay không? Nghe thấy cái này hỏi chuyện. Diệp Trần cảm thấy có chút ngượng ngùng, chủ 38 một cái tắt nói, ai nha ngươi đừng hỏi. Ngoa tào, ngủ cả đêm liền đem ngươi ngủ biến dị. Ký chủ ngươi không phải bị đoạt xá đi. Diệp Trần, cũng không phải là bị ngươi đoạt xá sao. Một hệ thống hàng năm đóng quân ở trong đầu, ly đoạt xá cũng không xa. 38 thấy Diệp Trần trầm mặc, suy nghĩ một lát, ta có phải hay không quấy dậy ngươi thiếu nữ tâm. Diệp Trần không nói lời nào, 38 thở dài, hảo đi, ta liền hỏi một câu lời nói liền đi rồi. Ngươi nhất định phải hồi phục ta a. Nói. Diệp Trần nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn xả dận, 38 thật cẩn thận nói, sảng sao? Sảng. Diệp cắn răng ra tiếng, 38 nghi nghĩ, ký chủ, lần đầu tiên ngươi một chút cũng không đau. Không thế nào đau. Xem ra, thẩm cảnh phùng rất nhỏ a. Diệp Trần. Rõ ràng là kỹ thuật hảo đủ ôn nhu được không? Nhưng mà nàng không muốn cùng một cái ai giải thích loại này vấn đề, nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn vui vui vẻ vẻ nói cái luyến ái. Vì thế quyết đoán làm 38 lăn. 38 cũng không có gì lưu lại lý do, chỉ có thể trở về đổi mới chính mình xem mắt hệ thống. Hảo tưởng thăng cấp, hảo tưởng xem mắt, giống như có đối tượng. 38 đi rồi sau, hai người lại ở trên giường điên ấm đảo phượng vài lần sau, rốt cuộc đã ngủ. Chờ ngày hôm sau diệp trần tỉnh lại, thẩm cảnh phung đã tỉnh, hắn ngồi ở bên cửa sổ, trong tay nắm một quyển thư, túi đầu lật xem trong tay thư. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở trên người hắn. Hắn nghe nói Diệp Trần thanh âm, ngẩng đầu lên, thấy Diệp Trần ở bên cửa sổ ngơ ngác nhìn hắn, hắn hơi hơi mỉm cười, ôn hòa nói câu, sớm. Lúc này 38 rốt cuộc bị thả ra, nó một cha trị số, lập tức giống lớn một tiếng, Ngoại tảo, hảo cảm giá trị 98. Một giấc này ngủ đến đáng giá A. Ký chủ ngươi chạy nhanh đi hỏi hắn, làm hắn lưu tại bên cạnh ngươi đừng báo thủ. Hỏi về sau đâu? Hỏi về sau nhiệm vụ liền hoàn thành A. Nghe được lời này. Diệp Trần hơi hơi mỉm cười, ta đây còn đi hỏi. Ngươi cho ta ngốc ca. 38. Thật vất vả nói một lần luyến ái, ta mới không cần hỏi. Ký chủ, o. Oh. Đừng làm nũng, ta muốn yêu đương, hảo hảo yêu đương. Ký chủ 38 thở dài, ta năng lượng nhiều nhất có thể làm ngươi ngốc một năm, đừng tùy hứng, ta sợ chúng ta căng không đến tiếp theo cái thế giới, tốc chiến tốc thắng đi. Diệp Trần không nói gì, nàng mím môi, rốt cuộc nói. 38. Mỗi một lần đều là cái dạng này biệt ly sao. Đương nhiên không phải A38 mở miệng nói, ký chủ, ngươi ở mỗi một cái thế giới, đều là từ ta năng lượng chống đỡ, ngươi một cái nhiệm vụ hoàn thành phẩm cấp càng cao, đạt được năng lượng càng nhiều, như vậy tại hạ một cái thế giới sở chống đỡ thời gian càng dài. Tỷ như nói thượng một lần nhiệm vụ chỉ là B, ta đây có thể ở cái này địa phương nghỉ ngơi 2-3 năm, căn cứ ngươi tiêu hao tới định, nếu ngươi thượng một lần nhiệm vụ là A, lâu như vậy sẽ phiền bội, 4-6 năm, nếu là S. Liền lại lần nữa phiên bội, 8-12 năm. Hơn nữa trước thế giới là một cái C cấp bậc năng lượng nguyên thế giới, theo ta cấp bậc lên cao, là có thể chống đỡ ngươi đi càng cao cấp vị diện, nếu ngươi ở một cái S cấp thế giới hoàn thành S cấp nhiệm vụ, như vậy ngươi tưởng đại ở bất luận cái gì một cái thế giới đến lao đều có thể. Ta trước nay không nghĩ tới cố ý làm ngươi không vùi 38 thanh âm thấp thấp, ta cũng tưởng ngươi tốt ta. Chính là lại như thế nào tùy hứng, cũng không thể liều mạng A. Diệp Trần Trầm mặc nghe đã lâu sau Nàng rốt cuộc nói, "Ta đã biết." Nói, nàng xốc lên chăn, đi đến Thẩm Cảnh Phùng trước mặt, sau đó ngồi xổm hắn bên chân, đem đầu dựa vào hắn trên đùi. "Làm sao vậy?" Thẩm Cảnh Phùng ôn hòa hỏi nàng, diệp chân dựa vào hắn, liền cảm giác có vô tận lực lượng. Thẩm Cảnh Phùng diệp chân chậm rãi mở miệng, "Ngươi nói, ngươi có hay không tiếc trước?" Trước kia ta cảm thấy không có Thẩm Cảnh Phùng đem thư đặt ở một bên, dùng tay vu về nàng tóc, Ôn nu nói, "Chính là gặp gỡ ngươi thời điểm, ta cảm thấy người là có" Lần đầu tiên thấy ngươi, ta liền cảm thấy, chúng ta nhất định quen biết. Nếu người có kiếp trước thẩm cảnh phùng cười cười, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, ta nhất định từng yêu ngươi, ái vài đời. Diệp chân hơi hơi sướng suốt, nàng trước mặt hiện ra thật nhiều gương mặt. Có như vậy trong ngáy mắt, nàng cư nhiên cảm thấy, trước mặt người này, cùng những cái đó nàng nhận thức quá đám vai ác, như thế tương tự. Nàng nhịn không được giơ tay phất quá hắn mặt mày, si mê nhìn hắn. Thẩm cảnh phùng vẫn từ nàng mỏng lạnh ngón tay khẽ bước mà qua. Diệp Trần ôn hòa thanh âm, thầm cảnh phùng, ta hy vọng người là có kiếp trước. Bởi vì nói như vậy, ta nhất định gặp được quá ngươi, gặp vài đời. Dùng vài đời tương nộ, quen biết, yêu nhau, tương phù, Cho nên ở sơ sơ quen biết, liền sẽ cảm thấy, làm như vượt tận thiên sơn văn thủy, lao tới trận này gặp gỡ. Nghe xong Diệp Trần lời hô hiếm, Thẩm cảnh phùng chưa nói cái gì, túi đầu hôn hôn nàng. Diệp Trần rũ xuống đôi mắt, nắm hắn tay háo, chậm rãi nói, cho nên, nếu có kiếp sau. Ngươi nhất định phải tới tìm ta, được không? Hảo. Thẩm Cảnh Phung ôn nhu ra tiếng. Hoàng Tuyền lộ ta bồi ngươi đi. Cầu lại hà ta bồi ngươi quá, tiếp sau chuyển thế đầu thai, ta liền đánh tiểu bồi ngươi, che chở ngươi, ngươi có chịu không? Nói tốt Diệp Trần cảm thấy nội tâm một mảnh bình tĩnh. Ngươi nhất định tới tìm ta. Nhất định tới. Như vậy, Cảnh Phung Diệp Trần rũ xuống đôi mắt. Đời này, vì ta, không cần đi báo thù được không? Thẩm Cảnh Phùng không nói chuyện. Diệp Trần lập tức có chút dây dưa. Một phương diện. Nàng hy vọng thẩm cảnh phùng có thể đáp ứng nàng, như vậy nàng là có thể hoàn thành nhiệm vụ, bắt được càng nhiều tích phân, đi tiếp theo cái thế giới. Về phương diện khác, nàng lại hy vọng thẩm cảnh phùng không đáp ứng nàng, như vậy nàng liền có lý do, lại nhiều ngốc tại hắn bên người trong chốc lát. Nàng trong lòng dãy dủa, cũng liền không thúc giục thẩm cảnh phùng. Một lát sau, thẩm cảnh phùng chậm rãi nói, hảo. Diệp Trần hơi hơi sửng sốt, nghe mặt trên nhân đạo, kỳ thật từ đi cứu ngươi kia một khắc, ta liền định ra tới, a Trần, ta bồi ngươi. Diệp Trần rũ xuống đôi mắt, cảm thấy hốc mắt có chút ướt ác. Nàng mang theo giọng núi lên tiếng, nắm chặt hắn tay, chờ đợi hệ thống mở ra rút ra trạng thái. Nhưng mà đợi trong chốc lát. 38. Diệp Trần có chút nghi hoặc mở miệng, 38 triệu điếu thuốc, yêu sầu nói, nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Ân. Diệp Trần ngây dại, 38 tư mở miệng, đại khái là. Hảo cảm giá trị còn bất mãn duyên cớ đi. Diệp Trần. Không biết nên là vui hay buồn. Cái này luôn miệng nói ai chính mình người hảo cảm giá trị cư nhiên không chậm, nàng nên làm cái gì bây giờ. Cho nên Diệp Trần gian năn nói, ta hiện tại, còn muốn tiếp tục xoát hảo cảm giá trị. Đúng vậy 38 thở dài, liền một năm, gánh nặng đường xa, đồng chí nỗ lực a bằng không chúng ta cùng nhau chơi xong. Diệp Trần cưng mặt, thầm cảnh phùng túi đầu nhìn Diệp Trần cứng đờ biểu tình, như mày nói, có phải hay không miệng vết thương đau. Ngày hôm qua hai người trạng thái đều có chút không đúng, hắn cũng là xúc động. Bởi vì Diệp Trần bản thân tựa hồ thể chất có gì, tự lành năng lực rất mạnh, khi tắm thấy trên người nàng miệng vết thương cơ hồ đều khép lại, hắn còn tưởng rằng không có gì đáng ngại, hiện giờ nghĩ đến, thật là lỗ mãng. Diệp Trần phục hồi tinh thần lại, 38 đưa nàng đầy người độc huyết thời điểm, còn tặng nàng siêu cường khép lại năng lực, hiện tại nhớ tới, quả thực chính là vì tối hôm qua làm dự bị. Diệp Trần ho nhẹ một tiếng, chặn lại nói, không sao. Diệp Trần cùng thẩm cảnh phùng truyền miên khi, ma giáo, nguyệt Sinh ở trên giường. Thấp thấp thở hồn hện. Trên người nàng hóa mũ, chật vật bất ham, mặc tinh thần đứng ở ngoài cửa ngoại, lẳng lặng nhìn đình viện mưa thu. Hắn cùng Nguyệt Sinh từ nhỏ lớn lên, hắn là ma giáo giáo chủ nghĩa tử, nàng là chân chính thánh nữ, hắn dựa vào nàng, nàng ái mộ hắn, bọn họ hai sở tu luyện công pháp chặt chẽ tương quan, Nguyệt Sinh đã chết, cũng liền ý nghĩa hắn trung thân khó có thể tinh tiến. Ma giáo luyện võ biện pháp đều có chút tà môn ma đạo, lại cũng trưởng thành nhanh chóng mạnh mẽ, một cái ma giáo giáo chủ. Là có thể ép tới toàn bộ giang hồ không dám ngẩng đầu, ma giáo càn dỡ quán, nếu giáo chủ khó có thể đi tới, không có người che chở, sợ là có tai họa ngập đầu. Vô luận là xuất phát từ từ nhỏ cảm tình, vẫn là vì ma giáo, hắn đều không thể phóng nguyệt xanh đi tìm chết. Thế nào? Đại phu từ bên trong đi ra, mặc tinh thần đóng mở quạt xếp, mặt vô biểu tình dò hỏi. Đại phu câu lụ eo, thật cẩn thận nói, thánh nữ đại nhân sợ là quá không được sang năm mùa xuân. Có thể sống mấy ngày, chính là mấy ngày đi. Mạc Tinh Thần gật gật đầu, cất bước đi vào. Hắn đi đến Nguyệt Xanh phía trước cửa sổ, Nguyệt Xanh hét lên, không cần lại đây. Không cần. Mạc Tinh Thần ngừng bước chân, lại nghe bên trong nữ nhân thấp ố khóc ra tới. Hắn trầm mặc hồi lâu, trầm rãi nói, biết sai rồi sao? Ta sai rồi cái gì? Ta như thế nào sai rồi? Nguyệt Xanh giống giận ra tiếng tới, sai chính là cái kia tiểu tiện nhân. Sao trời Nguyệt Xanh mềm điệu, ta làm được không đúng sao? Không hảo sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? ta đều vì ngươi lấy tới a sao trời. Nguyệt xanh mặc tinh thần thở dài ra tiếng, ta nghĩ muốn cái gì, làm sao muốn ngươi đi lấy ra đâu. Ta thích nàng, tự nhiên sẽ đi truy đuổi nàng, ngươi vì cái gì muốn nhúng tay đâu. Đem dược vương cốc cốc chủ nữ nhi nâng làm tiếp mặc tinh thần chào phúng cười khai, Nguyệt xanh, ngươi thật khi ta là ngốc tử sao. Ngươi có phải hay không cho rằng, ta là nghĩa phụ, Diệp Trần sẽ là tiếp theo cái thẩm thu xương? Nguyệt xanh không nói chuyện, một lát sau, nàng cười nhẹ lên, Đúng vậy. Ta đích xác hy vọng, nàng là thẩm thu xương. Ta liền không rõ các ngươi, một đám, vì cái gì luôn là thích này đó chính đạo nữ nhân. Tiên nhiệm giáo chủ là, ba ba đem người đoạt lấy tới, cầu mà không được lặp lại làm đủ, cuối cùng người đã chết, còn muốn đem người thi thể kéo trở về đặt ở thánh đài bên trong. Ngươi đâu? Lại đi thích cái kia Diệp Trần. Nàng có cái gì hảo? Bất quá chính là một khuôn mặt mà thôi, ta cũng thực mị a, vì cái gì, vì cái gì ngươi liền không thể nhìn xem ta đâu. Ngươi muốn làm giáo chủ, ta làm người đương. Ngươi nói thẩm cảnh Phùng Thiên Phú hảo đến làm nhân đố kỵ, ta liền hao tổn tâm cơ hủy hoại hắn. Ngươi thích Diệp Trần, ta liền nghĩ cách đem nàng chói đến bên cạnh ngươi. Ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt ta, mặc tinh thần, ngươi có hay không tâm a? Mặc tinh thần không nói chuyện. Sau một hồi, hắn rốt cuộc nói, Thánh nữ hậu ái, sao trời tiêu thụ không nổi? Sao trời tưởng, này thiên hạ gian, cũng không có người muốn nảy phân hậu ái. Nguyệt Sinh hắn chậm rãi nói. Ngươi lại như thế nào biến thành bộ dáng này đâu? Ta biến thành bộ dáng gì? Nguyệt sanh đề cao thanh âm, ta xấu, ta ác độc, ngươi liền chán ghét phải không? Rõ ràng ngươi khi còn nhỏ nói qua muốn cưới ta, rõ ràng ngươi đã nói đời này chỉ yêu ta một người, nhưng ngươi làm cái gì? Mặc tinh thần không nói chuyện, hắn đứng trong chốc lát sau, rốt cuộc nói, Nguyệt sanh, hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn rốt cuộc biết, có đôi khi, có chút khác nhau không thể tránh né. Có chút người không thể văn hồi. Mặc tinh thần đi ra ngoài sau, Nguyệt Xanh nhìn hắn bóng dáng, cắn răng, run nhẹ nhẹ. Nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, hôn mù huyết, nhìn qua phá lệ rê tởm. Nguyệt Xanh siết chặt nắm tay, khàn khăn nói, Diệp Trần, ta nhất định là ngươi. Thân bại danh liệt, không chết tử tế được. Nói, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt có linh quang, làm quỷ y để lại đây. Thẩm cảnh phùng thương kỳ thật so Diệp Trần Trọng, hai người xác định quan hệ sau liền tìm một cái hẻo lánh chấn nhỏ đặt chân định cư một đoạn thời gian cấp thẩm cảnh phùng dưỡng thương thẩm cảnh phùng tổng cảm thấy chính mình kỳ thật có thể làm rất nhiều sự nhưng diệp trần chính mình là bác sĩ trong lòng biết thẩm cảnh phùng chẳng huống liền đi mua cái xe lan tới mạnh mẽ yêu cầu thẩm cảnh phùng tu dưỡng xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới diệp trần trước nay không sống được như vậy hàng ngày quá nàng mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao rời giường sau đó liền lên rửa mặt bưng thủy tơi giúp đỡ thẩm cảnh phùng rửa mặt quen thuộc lúc sau liền sẽ biết thẩm cảnh phùng người này dỡ xuống nam thần gánh nặng sau kỳ thật cùng một cái bình thường thanh niên không có gì khác nhau hắn buổi sáng thích ngủ nướng đặc biệt là nếu buổi tối hoạt động về sau liền ngủ đến đặc biệt thâm trầm diệp trần là không muốn làm thẩm cảnh phùng quá mệt nhọc nhưng duy độc chuyện này thượng thẩm cảnh phùng cơ hồ là thượng nghiện trước nay khuyên không được hắn kiên trì muốn làm cái gì đều là lại hống lại lừa vừa đấm vừa xoa thủ đoạn tần ra diệp trần cũng lấy hắn không có biện pháp Hơn nữa nàng nội tâm có điểm dao động, vì thế mỗi ngày đều ở lặp lại, không đồng ý, giao động, đồng ý, hối hận tâm lộ lịch trình. Mỗi ngày buổi sáng thanh tỉnh thời điểm, Diệp Trần là nhất hỏng mất. Chính là nhìn bên cạnh hình người cái hài tử giống nhau ngủ nhan, nàng nội tâm lại nhịn không được mềm đi xuống. Vì trả thù thẩm cảnh phùng không nghe lời, mỗi ngày buổi sáng Diệp Trần đều dùng nước lạnh sát tỉnh hắn. Hắn có chút rời dương khí, nhưng bất mạng nữa, cũng không dám biểu đạt ra tới, chỉ là ngồi ở trên giường giận d Diệp Trần khi đó dán hoa điền hỏi hắn như thế nào, còn khí thượng. Không dám. Thẩm cảnh Phung ôm gối đầu ngồi ở trên giường, nhìn Diệp Trần tựa hồ là sinh khí, vội vàng cười rộ lên nói: Phu nhân hánh diện cấp tại hạ rửa mặt, tại hạ sùng hạnh đầy đủ, như thế nào có cái gì bất mãn? Diệp Trần xem hắn kia không tiền đổ dạng, cười nhạo ra tiếng. Ánh mặt trời lọt vào tới, có thể rõ ràng nhìn đến dưới ánh mặt trời thông thả động tác tế trần. Diệp Trần tươi cười minh diễm động lòng người, phảng phất bức họa của tròn. Thẩm Cảnh Phùng nhất thời không khỏi ngẩn ngơ, theo sau liền cười. Hai người ở thị trấn ở một đoạn thời gian, Diệp Trần mang theo Thẩm Cảnh Phùng dạo biến quanh thân sở hữu mỹ thực. Thẩm Cảnh Phùng ăn cơm luôn là thực ưu nhã, liền tính là đậu hủ túi đều có thể ăn ra quý tộc phong thái. Diệp Trần bên cạnh liếc xéo hắn, thấy hắn ưu nhã uống đậu hủ hoa, cười một trưởng phách về phía hắn tay, muốn đem đậu hủ hoa cho hắn rót tiến trong miệng đi, kết quả đối phương lại là uống tảo phớ nghiêng người, một bàn tay đem Diệp Trần thủ đòn nắm, trực tiếp hướng trong lòng ngực một xả. Đoạt Diệp Trần ngồi vào hắn trên ủi, ôn hòa nói: "Phu nhân nào vào trong ngực, chính là muốn cho tại hạ ăn đậu hủ." Diệp Trần Dương nhanh múa vướt muốn chảo hắn, hắn nắm lấy cổ tay của nàng, lãng cười ra tiếng, theo sau ở mặt nàng sườn nhẹ nhàng một hôn. Diệp Trần tức khắc mềm thái độ, giống một con bị thuận miêu tiểu miêu, lẩm bẩm nói: "Hảo hảo thân ta làm cái gì?" Phu nhân Tư Dung Diễm lệ, tại hạ khó kìm lòng nổi. Hai người cãi nhau ở mỹ qua hai tháng, đông mặt trận đầu đại tuyết thời điểm, thẩm cảnh vùng thương hoàn toàn hảo chấn nhỏ xa xôi, ngày thường vốn cũng không có gì người ngoài, cơ hồ không có gì võ lâm tin tức, Diệp Trần không khỏi có chút lo lắng, cùng Thẩm Cảnh Phùng nói, "Cảnh Phùng, thương thế của ngươi hảo, chúng ta vẫn là trở về đi." Ân Thẩm Cảnh Phùng cười cong mặt mày, "Chờ thêm xong cái này mùa đông đi. Mấy ngày nay ta trước đi ra ngoài điều tra một chút tin tức, ngươi đừng lo lắng." "Hảo." Diệp Trần gật gật đầu. Thẩm Cảnh Phùng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, ôn hòa nói, "Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta trước đi ra ngoài nhìn xem đi." Ân, ngươi trở về, chúng ta đi ăn Triệu gia tẩu tử làm nấu gà. Đã biết. Thẩm Cảnh Phùng có chút bất đắc dĩ, Diệp Trần chưa bao giờ xuống bếp, lúc trước sở dĩ lựa chọn trấn nhỏ này đặt chân, trừ bỏ cũng đủ hẻo lánh bên ngoài, chính là bởi vì ăn nhiều, Diệp Trần có thể không mang theo trọng dạng ăn thượng một tháng đều không nghe. Thẩm Cảnh Phùng cùng Diệp Trần cáo biệt sau, liền đến đại trấn trên đi hỏi thăm tin tức, vừa đến đại trong trấn, Thẩm Cảnh Phùng liền nghe được trong quán trà người ở nghị luận. Nghe nói sao? Cái kia dược vương cốc diệp trần, lúc trước là bị thẩm cảnh phùng trần chùi ôm ra tới. Là đâu là đâu có người nói, có người chính mắt gặp được, còn thấy nàng đầy người hoa văn. Cái kia ma giáo không phải có cái nghi thức sao? Hoàn thành cái này nghi thức, nghe nói không phải ma giáo người, chính là người chết. Ngươi nói cái này diệp trần như thế nào tồn tại ra tới. Hơn nữa hiện giờ ma giáo cũng không tìm nàng, có phải hay không ma giáo hiện giờ không được? Sao có thể? Có một người nói, ngươi không biết năm đó ma giáo vẫn là cái tiểu giáo. Lễ rửa tội quá một cái nữ chạy, kia nữ nhân còn đường võ lâm minh chủ phu nhân, ma giáo cơ hồ là diệt giáo đều đánh tới đem kia nữ giết. Đây là ma giáo tôn nghiêm. Diệp Trần có thể ra tới, khẳng định là nàng vẫn là ma giáo người trong. Đúng rồi đúng rồi, ngươi không thấy mặt khác bảy đại tông người đều đi nhạc sơn phái, làm nhạc sơn phái đem người giao ra đầy xử trí sao. Khẳng định là bởi vì Diệp Trần là ma giáo người trong. Kia vạn nhất không phải làm sao bây giờ. Chính đạo danh môn đích nữ. Nếu như bị như vậy vũ nụ, muốn mặt sớm nên tự sát, mặc kệ có phải hay không, Diệp Trần đều nên lấy chết lấy kỳ trong sạch. Bằng không vứt không chỉ có là nàng mặt, còn có chúng ta võ lâm chính đạo mặt. Nhưng thẩm cảnh phùng còn che chở nàng nha, cũng không biết này thẩm cảnh phùng là đã phát cái gì điên. Sách, kia thẩm cảnh phùng như thế nào mang theo Diệp Trần ra tới người không biết. Khẳng định là ngủ thoải mái. Nói còn chưa dứt lời, một đạo lưới dao sắc bén liền cắt vỡ người nọ cổ, huyết phun bại ra chá lâu người đều kinh hô ra tiếng tới bắt đầu hoảng loạn chạy đi thầm cảnh phùng dẫn theo kiếm ở một mảnh người ngã ngựa đổ trung thông rong đi qua trong mắt một mảnh lạnh băng hắn trong mắt hiện ra năm đó hắn mậu thân ôm hắn xuống núi sau tao ngộ, nhớ tới kia cái gọi là bảy đại tông trưởng lao trưởng môn nhóm buộc hắn mậu thân tự sát bộ dáng ngươi một thế hệ danh môn đích nữ chịu này vũ đủ có thể nào tham sống sợ chết hôm nay lưới dao sắc bén lưỡi trắng chính ngươi tuyển đi ta chết là tiểu nhưng ta hải tử làm sao bây giờ Như vậy nguyệt chủng, ngươi cho rằng còn có thể lưu chữa sao. Thẩm cảnh phùng nhắm mắt lại, đứng ở cửa, nghe đại tuyết rào rạt mà rơi thanh âm. Một lát sau, hắn mở mắt ra, tay sờ ở trên thân kiếm, trong mắt một mảnh túc sát chi ý. Mà Diệp Trần ở trong phòng lan lột, nàng mua rất nhiều đèn lồng, tính toán ở thẩm cảnh phùng trở về trước đều treo lên, cho hắn một kinh hỷ. 38 có chút không kiên nhẫn, ngươi có cảm thấy hay không, ngươi yêu đương tựa như mất trí giống nhau. Ấn! Không cảm thấy A38! Ngươi độc thân, ngươi không hiểu. đủ rồi ba mươi tám có chút hỏng mất, ta chán ghét ăn cẩu lương. Diệp Trần cười tủm tỉm đem đèn lồng quải tái đến dây nhọ thượng, trong mắt tất cả đều là ấm áp. Nàng không để bụng ba mươi tám hỏng mất, nàng cảm thấy ba mươi tám càng hỏng mất, chứng minh nàng càng ngọt. Nàng đem cuối cùng một cái đèn lồng treo lên sau, liền ngồi ở trên ngạch cửa chờ Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng ban đêm trở về, ở cửa phủi khai bông tuyết, vừa nhấc đầu liền thấy phân dương đại tuyết lúc sau. Kia cô nương ăn mặc màu đỏ áo choàng, khoác mang theo màu trắng hồ mao nạm biên màu đỏ áo khoác đứng ở cửa, nàng trước người là tuyết trắng xóa, phía sau là điểm điểm tinh quang. Kia đèn lồng quang mang ấm áp mà sáng ngời, phảng phất là chiếu sáng lên hắn về nhà đường xá. Hắn cầm kiếm lạnh băng tay đột nhiên có độ ấm, kia chạy đến hắn trước người, cười tủm tỉm nhảy vào trong lòng ngực hắn. Người đã về rồi. Trên đời tốt đẹp nhất ngôn ngữ, chớ quá như thế mà thôi. Chương 55 10 năm đèn 13. Thẩm Cảnh Phùng hơi hơi sử xúc. Người nọ quá ấm áp, quá cực nóng, làm hắn một đường lạnh băng nháy mắt hòa tan. Hắn trong lòng trào ra một loại mạc danh cảm động, nhịn không được một tay đem Diệp Trần ôm vào trong ngực, gắt gao ôm chặt. Cảnh Phùng, Diệp Trần có chút nghi hoặc, thẩm Cảnh Phùng không có buông ra nàng, biết nàng nghi hoặc, khàn khàn thanh âm nói, tưởng ngươi mới đi ra ngoài một ngày nha. Diệp Trần cười ra tiếng tới, này liền tưởng ta a, ân. Thẩm Cảnh Phùng ứng ra tiếng tới, Diệp Trần tránh ra hắn, nắm hắn tay, kích động nói, tới tới. Ta treo hoa đăng, ngươi nhìn xem đẹp hay không đẹp? Nói, Diệp Trần nắm hắn tay hướng trong phòng đi đến, đóng đại môn, đứng ở cửa, chỉ vào cả phòng hoa đăng nói, ta hôm nay treo một ngày đâu? Thẩm Cảnh Phung không nói lời nào, hắn mỉm đầu xem qua đi, hoa đăng chiếu sáng lên trong phòng, mỗi một cái hoa đăng đều họa bất đồng đa dạng, nhìn ra được người này dùng tâm tư. Nàng lôi kéo hắn đi đến trung gian, nói này đó hoa đăng thượng vẽ cái gì? Thẩm Cảnh Phung lẳng lặng nhìn nàng sơn mặt, dưới ánh đèn nàng da thịt thối nhuận như ngọc. Khôn mặt ôn nhu chung mang theo ý cười, ánh mắt thanh triệt thấy đấy, tựa hồ không bị này thế tục quấy nhiễu nửa phần. Nàng thấy hắn thật lâu không nói, quay đầu đi, liền thấy hắn lẳng lặng nhìn nàng. Nàng nghiêng đầu mỉm cười hỏi câu cảnh phùng. Hắn chợt ra tay, đè lại nàng cái gáy, túi đầu hôn đi xuống. Trên mặt đất phô mềm mại cái đệm, trong phòng than củi tí tách vang lên. Ngoài cửa sổ đông tuyết bay tán loạn đầy trời. Hắn đem nàng đè ở trên mặt đất, hết sức chiến miên. Hoa đang ánh nến chợt nổ tung. Diệp Trần trước mắt tất cả đều là người này mang theo mổ hôi mặt. Nàng ôm hắn, giống như thuyền nhỏ lập với sóng biển phía trên, nghiêng trời lệ đất. Ai trần thẩm cảnh phùng khàn khàn ra tiếng, ta sẽ che chở ngươi, đừng sợ. Diệp Trần ê ê a a, căn bản nghe không rõ hắn nói gì. Chờ xong việc sau, hai người nằm trên mặt đất, Diệp Trần nhỏ giọng nói, cái đệ mô hế. Thẩm cảnh phùng đem nàng ôm đến trong lòng ngực, minh bạch nàng ý tứ, nói thẳng, ta tẩy. Diệp Trần trong lòng trộm so cái tự, một lát sau. Thẩm Cảnh Phung nói, ngày mai ta đem ngươi đưa đến ta một cái bằng hữu nơi đó đi, nhạc sơn phái có một số việc, ta phải xử lý một chút. Ngươi bằng hữu nha Diệp Trần lười biếng nói, vậy ngươi khi nào trở về tiếp ta? Cách mấy ngày ta liền sẽ đến xem ngươi Thẩm Cảnh Phung mỉm cười nói, ngươi đừng lo lắng. Ân Diệp Trần nằm ở trong lòng ngực hắn, giống yêu nhi giống nhau hiếp mắt, biết rồi, ta không như vậy dính người. Thẩm Cảnh Phung túi đầu hôn hôn nàng, không nói gì. Cách thiên, Thẩm Cảnh Phung liền thu thập hành lễ mang theo Diệp Trần xuất phát, hắn bằng hữu tựa hồ ở tại một cái phi thường hẻo lánh địa phương, Thẩm Cảnh Phùng một đường vòng quanh tiểu đạo đi, cơ hồ coi như là trèo đèo lội suối, Diệp Trần lên đường liền dễ dàng lây. Mỗi ngày ở trong xe ngựa, ôm lỏ sưởi mơ màng sắp ngủ, qua ba ngày, mới rốt cuộc tới rồi hắn nói địa phương, đó là một gian phòng yếu, bên trong liền một cái hòa thượng, tiêu nội duyên. Hắn nhìn Thẩm Cảnh Phùng, ngần người, Thẩm Cảnh Phùng nói thẳng, chúng ta trong phòng nói. Nói, hắn quen thuộc làm Diệp Trần đi hầu việt phòng cùng nộ Duyên cùng nhau vào phòng. Diệp Trần không biết thẩm cảnh Phùng Cùng nộ Duyên nói gì đó, nàng tích cực quét dọn phòng, từ trong xe ngựa dọn đồ vật tiến vào, bắt đầu trải giường chiếu, phóng quần áo của mình cùng trang sức. 38 có chút nôn nóng, ký chủ A, ngươi muốn như thế nào soát hảo cảm giá trị không a? Ta không phải đang ở soát sao? Ngươi nơi nào soát? Ta mỗi ngày như vậy tích cực nỗ lực làm vận động, ngươi tưởng vì cái gì? 38 lần người, người, theo sau bạo nộ dựng lên, ngươi cư nhiên còn tưởng lừa hệ thống? Ngươi rõ ràng là vì chính minh sảng. Ai nha, ngươi làm gì nói như vậy trực tiếp ta Diệp Trần nói thẳng, này không phải một công đôi việc sao. Ta phi. 38 có chút kích động, Diệp Trần mặc kệ nó, sửa sang lại phòng, nghe 38 lại nhải. Qua hồi lâu, Thẩm cảnh phùng từ bên ngoài đi vào tới, thấy đã thu thập sạch sẽ phòng, ôn hòa cười cười, ta đi cho ngươi múc nước tắm rửa. Ân. Thẩm cảnh phùng ở trong sân bổ xài, lại đi nhiệt thủy, sau đó cấp Diệp Trần múc nước tắm rồi sau chính mình vọt cái tắm nước lạnh. Lúc này đêm đã khuya, hắn biết chính mình tắm rửa hậu thân thượng có chút lạnh, liền ở bếp lò biên nướng trong chốc lát, chờ chính mình nướng đến nóng hổi, lúc này mới trở về trong chăn. Diệp Trần ngủ đến mơ mơ màng màng, bị người này hợp lại đến trong lòng ngực, nói thầm nói, như thế nào mới đến a? Sợ lạnh người. Nghe xong lời này, Diệp Trần cũng không phải không biết tốt xấu, ôm đối phương cổ liền hôn một cái. Thầm cảnh Phùng nhìn trong lòng ngực mơ mơ màng màng tới thân nàng cô đương, nhịn không được cười. Ai trần hắn ôn hòa nói, ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến, khả năng hậu thiên mới trở về, cơm ta cho ngươi làm đặt ở trong ngăn tủ, ngươi muốn ăn liền lấy ra tới nhiệt một chút, đã biết sao. Ân. Diệp Trần ngủ đến mơ hồ, thấp thấp mà lên tiếng. Thẩm cảnh phùng túi đầu hôn hôn nàng, cũng không nói thêm cái gì. Chờ ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Trần ngủ đến mặt trời lên cao, chờ tỉnh thời điểm đã là chính ngọ, nộ duyên ở đỉnh viện quét chấm đất. Diệp Trần híp mắt nhìn cái này đầu trọc hòa thượng, rất có thú vị nói. Ngươi kêu gì à? Tại Hạ Ngộ Duyên. Nga, Ngộ Duyên đại sư Diệp Trần chắp tay trước ngực, cửu ngưỡng đại danh. Nghe được lời này, đối phương dừng cái chổi, nâng lên thân mình, nhịn không được cười, tại hạ ở trong núi khổ tu nhiều năm, cô nương cũng biết tại hạ. Không biết Diệp Trần quyết đoán nói, khách sáo khách sáo sao? Cô nương ngay thẳng. Diệp Trần nghe vậy, gật gật đầu, theo sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhảy đến Ngộ Duyên trước mặt, nhìn chằm chằm hắn nói, nói, ngươi cùng cảnh phùng, cái gì quan hệ? Nộ duyên không nói chuyện, hắn nhìn qua tuổi cùng thẩm thu hà không sai biệt lắm, so thẩm thu hà lớn lên anh khí rất nhiều, nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm cũng là cái làm nhân tâm chết mỹ nam tử, hắn nhìn Diệp Trần nhảy đến nàng trước mặt, trong mắt tràn đầy tự ái, mang theo vài phần cùng thẩm cảnh phùng tương tự ôn hòa, tại hạ cùng với thẩm công tử mẫu thân là bạn cũ. Vừa nghe lời này, Diệp Trần liền sửng sốt, Kỳ thật đối với thẩm cảnh phùng quá khứ, nàng là rất tò mò, chính là như vậy miệng vết thương nàng cũng không có khả năng tự mình hỏi thẩm cảnh phùng nghe thế vị là thẩm cảnh phùng mẫu thân cố nhân diệp trần lập tức tới hứng thú nộ duyên tiền bối tới tới tới ngươi ta tán gẫu một chút ngươi cùng cảnh phùng mẫu thân là như thế nào nhận thức nộ duyên theo diệp trần vào trong phòng phòng trên bàn phong chút điểm tâm điểm đàn hương phao một hồ phổ nhị nộ duyên phảng phất là đã sớm ở chỗ này chờ diệp trần đem hết thể bố trí đến thỏa đáng diệp trần ngồi vào đệm hương bùa thượng cùng nộ duyên cách một cái bàn vớt lên điểm tâm liền nói tiền bối ngươi chậm rãi nói, ta có cả đống thời gian nghe. nộ duyên cười cười, đảo cũng không câu nệ. chậm rãi nói, ngươi biết, cảnh phùng mâu thân tiêu thẩm thu sương, nàng là năm đó võ lâm đệ nhất mỹ nhân, nhạc sơn phái trưởng môn đích nữ, thẩm thu hà một mẹ đẻ ra thân muội muội. nghe đến đó, diệp chân liền sửng sốt, tuy rằng nàng đã từng mới nghĩ tới thẩm thu sương cùng thẩm thu hà quan hệ, lại không nghĩ tới, thẩm thu sương cư nhiên là thẩm thu hà thân muội muội. đó chính là nói, cảnh phùng đều không phải là thẩm trưởng môn thân sinh tử đúng vậy nội duyên cấp Diệp Trần đổ trà nhàn nhạt, nhạt kể ra chuyện cũ khi đó tại hạ tên tục Giang Hàn là Thu Sương sư huynh cùng Thu Sương cùng lớn lên ở Thu Sương cập kê sau liền cùng nàng định ra việc hôn nhân Thu Sương năm đó mỹ mạo theo đuổi người nhập cá giết qua sông tầm mắt rất cao đảo cũng không quá nhìn chúng tại hạ chỉ là tại hạ một lòng ngưỡng mộ nhận được sư phụ coi trọng mới miễn cưỡng leo lên cửa này thân đính hôn lúc sau tại hạ một lòng tưởng lấy lòng Thu Sương vì thế năm ấy quân tử hội liền đem thu xương trộn mang theo đi ra ngoài. Hơn 20 năm trước thời điểm, Võ Lâm còn cùng ma giáo có một tranh chi lực, quân tử hội là mỗi năm năm Võ Lâm tân tú tỷ thí đại hội, gom đủ năm đó trong trốn Võ Lâm sở hữu môn phái nói được xuất đầu mặt nhân vật. Thu xương nữ giả nam trang xen lẫn trong bên trong, có một lần chúng ta dạo phố, nàng đồng nghiệp đi rời ra, sau khi trở về là một cái nam tử đưa nàng trở về, kia nam nhân sinh đến thập phần to lãng, khí vũ hiên ngang, ta cũng không biết là đã xảy ra cái gì. Thu Sương chỉ nói là nàng cứu hắn, cũng nhận ra nàng nữ tử thân phận. Rồi sau đó thời gian, Thu Sương luôn là vô cớ mất tích, sau lại ta lặng lẽ theo đuôi, mới biết được, nàng nguyên lai mỗi lần đều là trộm đi gặp kia nam tử. Trong lòng ta ghen ghét, nhưng cũng không thể nời hà, chỉ có thể làm bộ không biết. Sau đó không lâu, quân tử hội thượng, ma giáo đột nhiên xuất chúng vây quanh chúng ta mọi người, các đại môn phái tân tú đều ở chỗ này, sôi nổi hướng tới trong môn phái đã phát tin tức, rồi sau đó ý đồ cường công Kết quả ma giáo giáo chủ Mạc Minh Nguyệt xuất hiện, liền lập chảm ba người với rơi kiếm, ta lúc ấy cũng đứng ở người trước, thấy Mạc Minh Nguyệt kiếm ngáy mắt, lòng ta sinh ra sợ hãi, đột nhiên biết, như thế nào cách biệt một trời. Rồi sau đó ta thấy được đối phương mặt, thế mới biết, nguyên lai đối phương chính là ngày ngày cùng thu xương gặp lén nam nhân. Mạc Minh Nguyệt không có cùng thu xương tương nhận, từ hắn xuất hiện bắt đầu, mọi người sẽ không bao giờ nữa dám lên trước, chúng ta bị vây quanh suốt bảy ngày, bảy ngày sau, Mạc Minh Nguyệt đột nhiên hạ lệnh cường công. Đại gia khắp nơi lẩn trốn, thập phần sợ hãi, lúc này, Mạc Minh Nguyệt đột nhiên ngừng tay, cùng chúng ta nói, chỉ cần đem thu xương tặng cho hắn, hắn liền buông tha chúng ta. Đây lại như thế nào khuất nhục a? Ngộ duyên cười khổ mở ra, rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt thần sắc, âm điệu như nhau lúc ban đầu giống nhau bình tĩnh như chết. Võ lâm tân một thế hệ đều ở chỗ này, lại không có bất luận kẻ nào dám nhắc tới kiếm, đi bảo vệ một nữ tử, chỉ có thẩm thu hà liều mạng xông lên đi. Lại bị Mạc Minh Nguyệt bên người thị vệ nhất kiếm phế đi mệnh căn tử. Thu Sương vốn dĩ tính toán tự sát, nhưng mà ở thẩm Thu Hà bị thương khi, nàng rốt cuộc đứng ra, nói cho Mạc Minh Nguyệt, nàng nguyện ý cùng hắn đi. Vì thế Thu Sương bị Mạc Minh Nguyệt mang đi, vừa đi 2 năm. Ta chơ mắt nhìn nàng rời đi, lại liền kiếm đều nhất không nổi tới. Chờ Mạc Minh Nguyệt mang đi nàng sau, chúng ta mới biết được, nguyên lai ma giáo lúc ấy ở quân tử hội thượng căn bản không vài người, tất cả mọi người bị đều đi đánh hàng sân phái. Mạc Minh Nguyệt đột nhiên tiến công, cũng là vì chúng ta sư môn người đều tới, bọn họ muốn tìm một cái lý do hợp lý rời đi, mà Thu Sương cũng chỉ là cái kia lý do mà thôi. Nếu ta lúc ấy nhắc tới kiếm nộ duyên nhắm mắt lại, dừng lại câu nói, không có nói tiếp. Nếu lúc ấy đại gia dung cảm một chút, nếu lúc ấy hắn có thể ra sức cùng Mạc Minh Nguyệt chống đỡ, lấy năm đó hắn Nhạc Sơn phái thủ tịch đại đệ tử thân thủ, tất nhiên là có thể kéo dài tới bọn họ sư môn tới rồi. Nhưng mà khi đó hắn sợ, hắn lui, hắn tránh ở người sau. Liền kiếm cũng không dám dơ lên, nhìn hắn vị hôn thê bị người cường đoạt rời đi. Đây là hắn cả đời sỉ nhục, cũng là Võ Lâm cả đời sỉ nhục. Sau lại đâu? Diệp Trần không có rảnh co với Ngộ Duyên lúc ấy làm cái gì, Ngộ Duyên làm cái gì, kỳ thật đều không quan trọng. Nghe được Diệp Trần nói, Ngộ Duyên ổn định nỗi lòng, tiếp tục nói, Thu xương bị cướp đi, vẫn luôn cùng Ma giáo chống lại Hàng Sơn phái diệt môn, Ma giáo từ đây hưng thịnh lên, người trong Võ Lâm từng người bảo toàn từng người môn phái không dám ra tiếng bọn họ không thể trực diện thu xương ở toàn bộ võ lâm đều ở dưới tình huống bị đoạt việc. Rốt cuộc năm đó cơ hồ mọi người đều ái mộ nàng. Vì thế dần dần có lời đồn chạy ra, nói năm đó thu xương là cùng mạc danh nguyệt sớm đã có cầu thả, ngày đó cũng bất quá là nội ứng ngoại hợp làm bộ dáng. Lúc trước cũng không ngừng là ta đâm quá thu xương cùng mạc danh nguyệt sự tình, những người đó đều đứng ra nói chính mình gặp qua bọn họ ở bên nhau. Vì thế dần dần thu xương bị đoạt cũng liền biến thành chủ động cầu gả. Mà từ ngày ấy lúc sau. Ta liền rốt cuộc nhấc không nổi kiếm, tránh ở nhạc sơn phái, suốt ngày uống rượu. Ngược lại là Thu Hà, từ một cái ăn chơi trác táng bắt đầu chăm chỉ khổ học, hạ qua đông đến, chưa từng có một ngày trong tay ly kiếm. Thu Hà vẫn luôn ở hỏi thăm Thu xương tin tức, nghe nói nàng vừa đến ma giáo 2 năm, thâm chịu mạc minh nguyệt sủng ái, cơ hồ muốn biến thành giáo chủ phu nhân. Nhưng mà bởi vì ma giáo thánh nữ ngăn trở, việc này vẫn luôn không thành. Nhưng mà ngươi cũng biết, Thu xương cái kia tính tình. Từ nhỏ ở danh môn chính phái lớn lên, tiêu căng quán, như thế nào nhận đến hạ Mạc Minh Nguyệt lừa gạt cùng phản bội, hướng chi Mạc Minh Nguyệt thủ hạ, còn bị thương thẩm thu hạ. Ta cũng là nghe nói đi. Nàng đối Mạc Minh Nguyệt vẫn luôn thực lãnh đạm, Mạc Minh Nguyệt cuối cùng chịu không nổi, hắn như vậy cao ngạo người, không lưng túi đầu một ngày hai ngày, lại như thế nào lâu dài. Hai năm sau mỗi một ngày, bọn họ tự hồ là đã xảy ra tranh chấp, Mạc Minh Nguyệt liền đem nàng ném ra giáo chủ nơi chủ cung, giao cho ngoại môn. Từ đây không chuẩn bất luận kẻ nào nói nàng tin tức. Rồi sau đó Mạc Minh Nguyệt hợp với nạp hơn 10 vị cơ thiếp, ngày ngày hoan ca. Thu xương mạc Mỹ, thánh nữ ghen ghét đã lâu. Tới rồi ngoại môn lúc sau, đã trải qua cái gì, đại gia cũng không thể biết được, nhưng không khó tưởng tượng. 8 tháng sau, Thu xương sinh hạ một cái hài tử, ai đều nói không rõ đứa nhỏ này là của ai. Duy Độc cũng liền Thu xương biết được, đứa nhỏ này chính là Cảnh Phùng. Nói, ngộ duyên cười, ôn hòa nói, Thu xương tính tình sớm nên chịu không nổi. Nhưng vì đứa nhỏ này, nàng từ một cái nũng nịu kiêu căng tiểu thư, thành một vị mẫu thân. Nàng hoa bốn năm thời gian, ở ma giáo làm một cái hộ pháp yêu nàng, vị này hộ pháp giúp đỡ nàng chạy thoát xuống núi, lúc ấy chính phùng võ lâm đại hội, bảy tông trưởng lao trưởng môn cùng với thủ đồ tụ, lúc ấy nhạc sơn phái còn không tính là đại môn phái, tham gia không được như vậy chuyện xảy ra, mà thu sương lo lắng một cái nhạc sơn phái hộ không được nàng, vì thế chạy trốn tới võ lâm đại hội nơi chỗ tưởng cầu võ lâm minh chủ che chở bốn năm qua đi năm đó tham gia quân tử hội người cũng đã là trong trốn võ lâm lưu để trụ thấy mang theo một cái hài tử trốn trở về thẩm thu xương chính là ở nhắc nhở bọn họ năm đó bọn họ trật vật cùng bất ham ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm đâu nội duyên cười ra tiếng tới miệng lưỡi tất cả đều là trạo phúng bọn họ không có cứu nàng chẳng những không có cứu nàng ngược lại nói năm đó là nàng thoáng thông mạc minh nguyệt mưu hại võ lâm muốn nàng lấy chết tự chứng trong sạch Không chỉ có là nàng chết, thẩm Cảnh Phùng làm ma giáo người trong nhi tử, cũng đến chết. Thu xương bi phẫn đến cực điểm, mang theo Cảnh Phùng chạy thoát, lúc đó ta trùng hợp đi kia phụ cận, nghe nói chuyện này, liền đuổi qua đi. Thu xương cùng người trong võ lâm chém giết khi, Mạc Minh Nguyệt cũng đuổi lại đây, hai bên chém giết hết sức. Thu xương lặng lẽ đem Cảnh Phùng giao cho ta trong tay, sau đó bế lên một cái đi ngang qua bị người ngộ sát hải tử, xông ra ngoài. Mạc Minh Nguyệt là đơn thương độc mã tới, tất cả mọi người cho rằng. Đây là giết Mạc Minh Nguyệt tốt nhất thời cơ, vì thế vây quanh Mạc Minh Nguyệt, nhưng mà vạn tiện tề phát là lúc, Thu xương lại ôm lấy Mạc Minh Nguyệt, chặn lại sở hữu mũi tên. Mạc Minh Nguyệt thê nhi chết hết, cực kỳ bi thương khăng khăng muốn mang theo Thu xương thi thể rời đi, mà ta ôm cảnh phùng tránh ở chỗ tối, nhìn Mạc Minh Nguyệt mang theo Thu xương thi thể cùng đầy người thương, sắt ra chúng đây. Đám người tán lúc sau, ta mang theo cảnh phùng ra tới, đem cảnh phùng giao cho Thu Hà, Thu Hà vì tránh cho bên ngoài đuổi giết cùng nghi kỵ Một năm sau đối ngoại tuyên bố, Cảnh Phùng là hắn bên ngoài tư sinh tử. ma Mạc Minh Nguyệt mang theo thu xương thi thể sau khi trở về không lâu, ma giáo điểm Thánh Hỏa. Võ lâm người đều biết, Thánh Hỏa là ma giáo nhất long trọng một cái nghi thức, điểm Thánh Hỏa, nhất định sẽ có một người, bị bỏ vào bọn họ ma giáo Thánh Đài dưới. Đó là nhất khắc nghiệt trừng phạt, vào Thánh Đài người, nghe đồn thi thể không hủ bất diệt, hồn phách vĩnh câu tại đây, không được siêu sinh. Sau lại chúng ta thám tử nói cho chúng ta biết, bị bỏ vào Thánh Đài người chính là thu sương thánh hỏa điểm không lâu ma giáo liền truyền đến mạc minh nguyệt truyền miên giường bệnh tin tức từ lúc ấy thánh nữ một tay trở giáo rồi sau đó mạc minh nguyệt bên người không còn có nữ nhân hắn nhận nuôi một cái thiên phú tuyệt luân hài tử đặt tên mạc tinh thần mười năm sau mạc minh nguyệt chết bệnh mạc tinh thần trưởng giáo chủ chi vị nguyệt sinh chính tay đâm thân mâu trở thành tân một thế hệ thánh nữ phụ tá mạc tinh thần ngồi ổn ma giáo vị trí nhạc sơn phái cũng ở thu hà nỗ lực phát triển hạn trở thành võ lâm đệ nhất danh môn chính phái Mà ta ở đưa cảnh phùng đi nhạc sơn phái sau, lại vô tâm phân tranh, đi vào này núi sâu bên trong, tu này miếu nhỏ, từ đây phụng dưỡng phật tổ. Nói cho hết lời, nội duyên sở hưu thần sắc về vì bình tĩnh, đàn hương lượn lờ dựng lên, khói sông lượn lờ lúc sau, tiêu tăng nhân mặt mày thông dong, tràn đầy tư bi, phảng phất này hết thể bi thống chuyện cũ, chưa bao giờ phát sinh ở trên người Hán. Ngoài cửa đông tuyết rào rạt mà rơi, Diệp Trần nói không rõ chính mình là cái gì tâm tình, nàng chỉ là nhớ tới thẩm cảnh ph nhớ tới hắn nhất quán ấm áp tươi cười, hắn là nhớ rõ hắn mẫu thân, hắn nói qua nàng là một cái thực ôn nhu người, hắn sẽ ở lễ vu lan cho nàng phóng hỏa đèn, cũng sẽ đang ngẩn người khi nhìn lên ma giáo thánh sơn, hắn đã nói với nàng, thánh sơn thượng đại điện kim giới tòa mai tăng người, không hủ bất diệt, không được siêu sinh. Diệp Trần bưng lên phổ nhị, cảm thấy trong lòng có chút trầm trọng, nàng hồi tưởng khởi nguyên lai thế giới tuyến, nguyên thế giới tuyến, thẩm cảnh phùng là một cái ngụy quân tử. Hắn không màng tất cả tiêu diệt những cái đó môn phái nhỏ, lạm sát kẻ vô tội, sau đó giá hỏa ma giáo, khơi mào ma giáo cùng Võ Lâm chi gian đấu tranh, hắn đầy tay huyết tinh, bước lên Võ Lâm Minh chủ bảo tọa, giảo đến giang hồ huyết vũ tinh phong. Nàng đã từng cảm thấy, hắn là say với quyền thế, hoặc là căm hận nguyệt sanh cùng Mạc Tinh Thần đối hắn lựa gạt. Mà khi nàng hoàn toàn hiểu biết thế giới này, đương nàng biết cái kia chuyện xưa tác giả chưa từng miêu tả chuyện cũ, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đối với một nhân vật hiểu biết quá phiến diện cũng quá đơn giản. Nếu có bất luận kẻ nào có thể giúp một tay thẩm cảnh phùng, có lẽ hắn liền đi không thành cuối cùng bộ dáng. Diệp chân nhấp một ngụm phổ nhị, cảm thấy chanh chua tràn đầy chua xót nhưng mà rồi lại vô cùng may mắn, chính mình đi tới thẩm cảnh phùng bên người. Chuyện xưa nói xong nộ duyên theo nàng ánh mắt nhìn đến bên ngoài, bất chi bất giác, bọn họ đã hàn huyên một cái buổi chiều, bên ngoài thiên cò ám sắc nộ duyên ánh mắt tràn đầy thở dài, ta nói cho ngươi này đó, cũng chỉ là hy vọng. Nếu có một ngày ngươi phát hiện cảnh phùng cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau, chẳng sợ không yêu hắn, ít nhất không cần hận hắn. Tiền bối nói đùa Diệp Trần lắc lắc đầu, ta lại như thế nào hận hắn? Ta chỉ là đau lòng hắn. Nói xong lời nói, Diệp Trần đứng lên, lúc này mới nhớ tới, ta lại là cơm chưa cũng chưa ăn. Ngươi đều ăn như vậy một mâm điểm tâm. Nộ duyên chỉ vào trống rông mầm, Diệp Trần cười cười, chính là lúc này, nàng trong đầu đột nhiên chuyển đến 38 dồn dập tiếng thét chói tai, ký chủ không hảo thẩm cảnh phùng động thủ. Động, động thủ. Diệp Chân sử sút, 38 nôn nóng nói, hắn ở tàn sát dưới chân núi một cái môn phái nhỏ, cái kia môn phái là năm đó buộc hắn mưu thân tự sát một môn phái. Dựa theo nguyên thế giới tuyến, đây là hắn hắc hóa một đi nhanh a. Giết cái này môn phái nhỏ sau, hắn sẽ liên tiếp tàn sát mặt khác môn phái, giá hỏa ma giáo, khơi mào giang hồ phân tranh, mặc tinh thần cuối cùng sẽ điều tra rõ án tử, đem thẩm cảnh phùng trào ra tới. Không nói ngươi mau đi ngăn đón hắn a. 38 vừa mới dứt lời, Diệp Trần đã xông ra ngoài, nộ duyên vội nói, cô nương. Lời còn chưa dứt, Diệp Trần trong tay đem trên đầu một viên trần châu rỡ xuống tạp qua đi, liền đem nộ duyên điểm huyệt định ở tại chỗ. Nộ duyên mở to hai mắt, dược vương cốc cốc chủ nữ nhi. Thốt như vậy thân thủ. 38 cùng Diệp Trần đều không rảnh lo này mỏng manh óc, Diệp Trần lúc này đương nhiên minh bạch, nộ duyên là thẩm cảnh phùng dùng để nhìn nàng, nàng phải đi, nộ duyên như thế nào sẽ cho phép vì thế diệp trần quyết đoán điểm nộ duyên huệ vị trực tiếp vọt vào núi rừng một đường hướng tới dưới chân núi chạy như điên nhánh cây cắt qua nàng quần áo cùng gương mặt nàng dùng khinh công trực tiếp hướng hướng 38 sở chỉ thị phương hướng vẻ mặt chạy như điên gần hai cái canh giờ rốt cuộc vọt tới cái kia môn phái nhưng mà môn phái này hiện giờ đã là một mảnh tinh mịch, môn phái đại môn mở rộng ra đầy đất đều là thi thể diệp trần dẫn theo quần áo ngơ ngác đứng ở cửa nhìn bên trong cánh cửa cái kia tố bạch thân ảnh Hắn ăn mặc một thân thuần trắng sắc đồ tang, trên đầu cột lấy để tang cái loại này màu trắng đầu mang, trên tay trường kiếm còn phải mang theo huyết châu, máu tươi theo kiếm phong rơi xuống tuyết, diễm lệ như vào đông tuyết mai. Hắn nghe thấy tiếng người, quay đầu, lại ở chạm đến đối phương khuôn mặt kia nháy mắt, đột nhiên chặt lại đồng tử. Nhưng mà một lát sau, hắn lại chấn định xuống dưới, đem kiếm thu hồi trong vỏ, xoay người nhìn Diệp Trần. Hai người lặng lặng tương đối, sau một hồi, Diệp Trần mở miệng nói câu đầu tiên lời nói trở về đi. Nghe được lời này, Thẩm Cảnh Phùng nhịn không được cười, ta còn có thể trở về sao? Ngươi không bay về Diệp Trần khàn khàn ra tiếng, là còn muốn tiếp tục sao? Thẩm Cảnh Phùng trầm mặc mà không nói, lấy im lặng thái độ đáp lại Diệp Trần nói. Diệp Trần nắm khung cửa tay run nhẹ nhẹ, khàn khàn thanh nói, Cảnh Phùng, ngươi nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao, ta hy vọng ngươi có thể làm một cái người tốt. Ta hy vọng ngươi có thể hành hiệp trượng nghĩa, sắt nên sắt người. Nhưng ngươi nhìn xem môn phái này người. Ngươi xem hắn Diệp Trần run dẩy chỉ vào trong đó một thiếu niên, hắn mới 17 tuổi, hắn còn có tốt đẹp tương lai, hắn làm sai cái gì, ngươi muốn như thế? Diệp Trần đột nhiên đề cao thanh âm, thẩm cảnh phùng, ngươi sai rồi, ngươi sai rồi ngươi biết không? Đúng vậy, ta sai rồi thẩm cảnh phùng chậm rãi cười khai, chính là, ta có thể làm sao bây giờ đâu? Bọn họ bức tử mẫu thân của ta, hiện giờ còn tưởng bức tử ngươi thẩm cảnh phùng từng bước một đi tới, ngừng ở Diệp Trần trước mặt. Hắn đẩy tay máu tươi. Dơ tay vua ở diệp trần trắng non khuôn mặt thượng, trong mắt tất cả đều là chua xót ô nu, ta tưởng bảo hộ ngươi, ta còn muốn sống, ta còn nghĩ có một ngày, ta có thể trở lại bên cạnh ngươi, nhìn chúng ta hài tử lớn lên, ngươi nói, trừ bỏ giết bọn họ, ta còn có cái gì biện pháp đâu. Có rất nhiều biện pháp nha diệp trần sốt ruột ra tiếng, chỉ cần chúng ta đủ cường, bọn họ không thể lấy chúng ta thế nào a Đủ cường. thẩm cảnh phung trao phúng cười khai, như thế nào tính đủ cường đâu. Ta một người diệt hắn một môn phái có thể, chính là ta có thể ở không giết bất luận cái gì vô tội dưới tình huống đồng thời đánh phục bảy đại môn phái sao. Diệp chân thẩm cảnh phùng khàn khàn ra tiếng, ta chỉ là cá nhân A, ta không có cách nào. Bọn họ bảy phái đã liên thủ đến nhạc sơn phái muốn người. Ta chỉ có thể từng cái đánh bại, chỉ có thể làm cho bọn họ đem lực chú ý phóng tới ma giáo trên người, đánh cái lưỡng bại cầu thương. Chờ bọn họ đều phế đi, ta mới có năng lực, trùng kiến một cái tân võ lâm, thuộc về ta võ lâm. Ai trần hắn trong mắt có nước mắt, ta tưởng bảo hộ ngươi. Ta muốn cho ngươi tồn tại, hảo hảo tồn tại, mà không phải lén lút, khắp nơi trốn tránh. Ngươi không có làm sai cái gì, sai chính là bọn họ. Chính là Diệp Trần Khàn Khàn ra tiếng, giết người là không đúng. Vậy không đúng đi. Thẩm Cảnh Phùng ôn nu cười khai, sai chính là ta, thân phụ tội nghiệt chính là ta, hạ a tỷ địa ngục chính là ta. Ta không thèm để ý. Thẩm Cảnh Phùng cả đời này, đã sớm làm tốt khó lường chết tử tế chuẩn bị. Qua đi mấy tháng may mắn có như vậy điểm kỷ niệm, tại hạ cảm thấy, đã là cũng đủ. A Trần, ta biết, ngươi là một cái y hề giả, ngươi tay sạch sẽ, ngươi tâm địa thiện lương, không chấp nhận được như vậy ta, ta không bắt buộc. Dù sao thẩm cảnh phùng trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, đây cũng là ta đã sớm chuẩn bị tốt lộ, ta cũng không không cam lòng. Ngươi có thể tiếp thu, vậy ngươi liền ở trên núi, chờ ta về nhà. Ngươi không thể tiếp thu, vậy ngươi liền ở trên núi, chờ ta vì ngươi trùng kiến một cái võ lâm làm ngươi vẻ vang, quang minh chính đại đứng ra, ngươi cái gì đều không cần làm thẩm cảnh phùng nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười mở ra, cũng chỉ muốn chờ ta thì tốt rồi. Diệp Trần không nói gì, nàng nước mắt đại viên đại viên rơi xuống. Ta không nghĩ chờ ngươi nàng khàn khàn mở miệng, thẩm cảnh phùng phảng phát sớm có đoán trước, cười nói vậy không đợi, ta không thèm để ý những cái đó đồn đại vớ vẩn, ta để ý, ta không phải mẫu thân ngươi Diệp Trần khóc đến thở hổn hển, ta sẽ không bị bọn họ bức tử. Chính là ta sợ hãi Thẩm cảnh phùng đem cái chán để ở nàng trên đầu Ôn nu nói Diệp Trần, ngươi vĩnh viễn không biết Ngươi so với ta tưởng tượng, muốn quan trọng nhiều ít Diệp Trần nói không ra lời Nàng ngăn cản không được hắn Hắn có thể từ bỏ báo thù, Chính là hắn không thể không màng này Tùy thời khả năng bức tử Diệp Trần khả năng tính Nay khả năng tính cùng thù hận đặt ở cùng nhau Thành Diệp Trần vô pháp ngăn trở lý do Nàng ngăn không được hắn Nhưng nàng cuối cùng nhiệm vụ là giữ gìn thế giới này yên ổn nàng cũng không thể phóng túng hắn, nàng trong đầu loạn loạn, thẩm cảnh phùng cũng không có nhiều lời, đem cái này khóc lóc cô nương chặn ngang bế lên tới, trở về chỗ miếu. diệp chân một đường đều ở khóc, nàng chưa bao giờ là cái đầu gốc dùng tốt, nàng cũng không biết nếu vai ác không có biện pháp cảm hóa, đến địa phương phải làm sao bây giờ. nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là giết thẩm cảnh phùng, chính là tưởng tượng đến sát thẩm cảnh phùng, nàng liền nhịn không được tiếp tục khóc. thẩm cảnh phùng biết nàng dãy dừa, từ ở dược vương cốc, hắn liền biết. Diệp Trần là một cái nhiều thiện lương người, nàng luôn là tự cấp hắn giảng nhân thân đạo lý, nàng cũng luôn là tại hành thiện tích đức, nàng là một cái trời sinh y hề giả, cùng hắn như vậy nắm giết người kiếm người bất đồng. Thẩm cảnh phùng nhìn nàng khóc cái không ngừng, liền đi phòng bếp, một lần nữa xào đồ ăn sau, đi trở về tới, ôn nhu nói, ngươi có phải hay không không ăn cơm. Trong phòng bếp còn có đồ ăn, ta cấp xào hảo. Diệp Trần không nói chuyện, túi đầu khóc lóc. Thẩm cảnh phùng cười cười, ta đi rồi. Diệp Trần trong đầu loạn loạn. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền lưu đều không nghĩ để lại. Dù sao, nàng cũng lưu không được. Thẩm cảnh phùng thấy Diệp Trần không có để ý đến hắn, cười khổ một chút, dẫn theo kiếm đi rồi. Diệp Trần không dám ngẩng đầu, liền xem nước mắt dừng ở chính mình lòng bàn tay. Đợi hồi lâu, nàng rốt cuộc khóc ra vài phần lý trí, nhớ tới thẩm cảnh phùng nói hắn xào đồ ăn, chậm rãi đi phòng bếp. Ký chủ 38 rồi dám nói, ngươi đừng khóc. Nhiệm vụ thật sự không hoàn thành. Chúng ta liền tuyển thấp nhất một cái cấp bậc thì tốt rồi, chúng ta đem thẩm cảnh phùng giết, ít nhất có thể ôm lấy dê cho điểm, tích phân là kiếm không đến, thế giới tiếp theo chúng ta lại kiếm, không khóc, được không? Nghe được lời này, Diệp Trần Hoa một chút khóc đến càng nghiêm trọng. Nếu không 38 có chút gian nan nói, ta lại cho ngươi chỉ một cái lộ, chúng ta đem là sở hữu tích phân đổi, ngươi đi đem thẩm cảnh phùng kẻ thù đều giết, đem hắn mâu thân hài cốt gỡ xuống tới. Thẩm cảnh vùng liền không có biện pháp cũng không lý do muốn đại sát tứ phương khơi mào mà giáo mâu thuẫn. Này không khá tốt sao. Diệp chân ngẩn người, vì cái gì không nói sớm. Chuyện này, là như thế này, chính là chúng ta dù sao cũng là cái chính diện hướng về phía trước hệ thống. Ngươi chủ động giúp đỡ thẩm cảnh vùng báo thù giết người, rốt cuộc không đúng, chúng ta trọng điểm là ở cảng hóa. Cho nên ngươi làm như vậy về sau, chẳng những tích phân muốn thanh linh, sau khi trở về khả năng, còn phải bị trừng phạt. Trừng phạt là cái gì? Nghe qua đánh hồn tiên sao? Diệp Trần, nghe đi lên liền biết không quá hảo. Trừ bỏ đau, quan trọng nhất chính là ngươi khả năng sẽ bị đánh chết 38 có chút do dự, ký chủ, kỳ thật ta còn là kiến nghị, ngươi tốt nhất không cần đi nếm thử, thật sự đặc biệt đau. Diệp Trần không nói chuyện, nàng trong lòng là thật sự có điểm sợ. Nàng nghiêm túc suy tư, chính mình đối thẩm cảnh phùng thật sự có khắc sâu như vậy cảm tình sao? Thật sự có thể, vì hắn liền tánh mạng đều uổng cổ sao? Nàng không có. Diệp Trần Nội tâm biết, nếu Thẩm Cảnh Phùng đối nàng là ái, như vậy nàng đối Thẩm Cảnh Phùng cũng gần dừng bước với thích mà thôi. Như vậy thích, có lẽ đối Đại cô gia nam, quân diễn, kẹo tở, nàng đều từng có. Như thế nông cạn, cũng như thế cằn cỗi. Diệp Trần rũ xuống đôi mắt, tay run nhẹ nhẹ, nàng trong đầu hai loại ý tưởng ở không ngừng giãy rựa, trong chốc lát là Thẩm Cảnh Phùng bộ dáng, trong chốc lát lại là chính mình cái mạng. 38 nhìn không được, thật cẩn thận nói, ký chủ Nếu không ăn cơm đi. Ân. Diệp Chân áp lực trong lòng quay cuồng cảm xúc, cầm lấy chiếc búa, gắp một khối sườn heo chua ngọt. Vừa mới kẹp lên xương sườn, nàng liền sướng sốt. Nàng thích ăn sườn heo chua ngọt, mà nàng gặp được mỗi một cái vai ác đều tinh thông trò nghệ. Cố Gia Nam làm nàng đã biết sườn heo chua ngọt mãi nhân gian mỹ vị, quân diễn cũng tở đem kia hương vị nguyên nước nguyên vị giữ lại. Lần đầu tiên quân diễn cùng Cố Gia Nam làm đồ ăn hương vị giống nhau như lúc, nàng tưởng chính mình nhớ lầm. Lần thứ 2 tở cùng quân diễn. Cố Gia Nam làm đồ ăn giống nhau như lúc, nàng nói cho chính mình là trùng hợp, hoặc là mặt khác, vui lấp chính mình thật sâu nghi hoặc. Lần thứ ba, nếu còn giống nhau đâu? Diệp Chân hồi tưởng khởi nàng mới vừa cùng thẩm cảnh phong nhận thức không lâu khi, nàng liền hoài nghi quá. Người này rõ ràng mới là mới gặp, nàng lại cảm thấy như thế quen thuộc, rõ ràng không giống nhau tính cách, lại luôn là sinh ra làm nàng cho rằng chính là quân diễn, Cố Gia Nam, hoặc lại tở liền tại bên người cảm giác. Vì thế nàng nói cho hắn làm hắn làm một bữa cơm. Nhưng mà thời gian lâu rồi, nàng cũng đã quên tựa hồ người này có phải hay không những người đó, cũng không có như vậy quan trọng. Nhưng giờ khắc này, nàng lại đột nhiên rất tưởng biết. Phải không? Nếu nàng là những người đó, nếu lâu như vậy gần nhất, nàng vẫn luôn lặp đi lặp lại, vô luận bất luận cái gì thời điểm tái ngộ đều sẽ thích, đều là cùng cá nhân, kia nên là cỡ nào khác sâu cảm tình a? Nếu nàng không có làm cảm tình rửa sạch, nếu nàng cảm tình có thể tích lũy, như vậy, nàng nên nhiều hái người này a Diệp Trần kẹp xương sườn tay có chút run rẩy 38 mươi tám triệu điều thuốc chạy nhanh ăn đi lạnh liền không thể ăn Diệp Trần rũ xuống đôi mắt đem xương sườn đưa vào trong miệng đường kia quen thuộc chua ngọt vị tràn đầy nàng khoang miệng khi vô số hình ảnh đột nhiên dũng mãnh vào trong óc phảng phất sóng thần giống nhau cảm tình mênh mông mà ra thẳng đánh nàng trái tim lúc ban đầu cái kia trầm mặc ít lời sẽ ở kêu ngạo khi hơi hơi nâng cầm lên sẽ trộn luyện một cái xoáy khí tài khoản bồi nàng chơi game Sẽ ở buổi sáng cười xe đạp chờ nàng thiếu niên Sau lại cái kia làm bạn nàng lớn lên Cho nàng biên châu chấu Che ở nàng trước người Chẳng sợ trên chân thành bạch cốt đều có nàng đi phía trước đi cao lánh kiếm tiền. Lại sau lại cái kia như khổng tức giống nhau Tiêu ngạo diễm lệ Đôi mắt trong sáng như màu lam hải dương Có thể vì nàng từ bỏ thu hận Có thể vì nàng tay không xé mở hai cái thế giới thông đạo Tan xương nát thịt cũng muốn tới gần nàng quý tộc thiếu niên Những cái đó hình ảnh như thế rõ ràng hiện lên cùng kia hoàn toàn vô pháp khắc chế cảm tình đan treo ở bên nhau, phảng phất gió lốc giống nhau cuốn tịch nàng nội tâm, nàng đau đến nhịn không được nắm chặt chính mình ngược quần áo, câu lũ eo cong đi xuống, cả người run rẩy, không nói nên lời. ba mươi tám nôn nóng ra tiếng, ký chủ, ngươi làm sao vậy? làm sao vậy? Diệp Trần hơi hơi hé miệng, nàng nói không nên lời. mấy nam nhân mặt ở nàng trước mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng tổng hợp thành cái kia thanh niên ấm áp tươi cười, lễ vu lan, điểm điểm hà đèn. Hắn mỉm cười đứng ở nàng trước mặt, ôn nhu đến phảng phất xuân nguyệt ấm dương. Diệp Trần đột nhiên đứng lên, xông ra ngoài. Lao ra đi thời điểm, nàng cảm tình lại một chút trở về bình tĩnh, phảng phất là có cái gì ở đem nàng cảm tình thu nạp trở lại một cái hộp. Qua đi nàng trước nay cảm thấy, thích hứng trong mọi tình cảnh, chỉ cần lúc ấy không cảm thấy thống khổ, vậy là tốt rồi. Muốn thu hồi nàng cảm tình, vậy thu hồi đi. Nhưng lúc này đây, nàng chạy vội ở trên nền tuyết, nàng nghĩ người kia tên, nghĩ người kia dung nhan Nàng lần đầu tiên phát hiện phần cảm tình này như thế gì đủ chân quý, nàng không nghĩ từ bỏ, không nghĩ quên đi, không nghĩ biến mất. Nàng muốn bắt trụ nó, tưởng không màng tất cả, đi nhớ kỹ, chính mình đã từng như thế thích quá một người. Nàng điên cuồng chạy vội, lặp lại nói cho chính mình. Nàng thích cô gia nam, thích quân diễn, thích ảo tờ, thích thẩm cảnh phù. Hùng. Vô luận hắn là ai, nàng thích hắn, như thế thích hắn, có thể vì hắn không màng tất cả, hắn đăng giá, nàng có thể. Cảm tình dần dần bình đẳng nhưng mà nàng lại trước sau nhớ kỹ những lời này, nàng thích hắn, nàng muốn cứu hắn, vô luận hết thể đại giới, nàng điên cuồng chạy như bay, xuyên qua rừng rậm, rốt cuộc thấy cái kia tuyết trắng thân ảnh. giờ phút này đại học đã ngừng thật lâu, minh nguyệt trên cao, hắn đi ở mênh mang cánh đồng tuyết phía trên, đột nhiên nghe được có người kêu hắn, thẩm cảnh phùng, thẩm cảnh phùng dừng lại bước chân, quay đầu lại đi, liền thấy cái kia nữ tử một thân hồng y, phảng phất làm cho cả cánh đồng tuyết đều trở nên cực nóng lên. Diệp Trần thở hồn hện, lạng lặng nhìn Thẩm Cảnh Phùng, hạ quyết tâm. Ngươi có phải hay không, nhất định phải báo thủ. Thẩm Cảnh Phùng cười, vấn đề này, ta không phải trả lời qua sao. Chẳng sợ mất đi ta, cũng không tiếc. A trần Thẩm Cảnh Phùng ôn hòa mở miệng, ta hy vọng ngươi quá đến hảo. Đến nỗi nàng thuộc không thuộc về hắn, xa không có nàng có thể hay không hảo hảo tồn tại càng quan trọng. Hắn nguyên bản cho rằng, hắn cưới nàng là có thể bảo vệ nàng danh dự, lại xa xa xem nhẹ thế nhân dơ bẩn. Một khi đã như vậy, kia không ngại hắn hoàn toàn hư đi xuống, dùng hắn cả đời ô trọc, hộ nàng một đời không rảnh. Diệp Trần ôn nhu cười, nàng lẳng lặng nhìn dưới ánh trăng khuôn mặt bình thản nam nhân, chậm rãi nói, như vậy, cảnh phùng, ngươi có thể hay không hoàn thành ta cuối cùng một cái nguyện vọng. Thẩm cảnh phùng mím môi, rốt cuộc nói, cái gì? Ngươi đã nói Diệp Trần nói lên bọn họ đã từng nói qua lời nói đùa, khàn khàn thanh nói, thiên sơn thượng tuyết liên thực Mỹ, ta chưa thấy qua, ngươi có thể hay không vì ta mang tới. Ta ở trong miếu chờ ngươi, ngươi cầm tuyết liên trở về, ngươi muốn làm gì, ta sẽ không bao giờ nữa quảng. Thẩm cảnh phung ngẩn người, hắn không ngờ quá, Diệp Trần sẽ ở thời điểm này đưa ra như vậy yêu cầu. Chính là nhìn Diệp Trần cơ hồ muốn khóc ra tới thần sắc, nhớ tới nói cái này lời nói ban đêm, nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, hắn đáp ứng nàng, sẽ đem tuyết liên hoa thân thủ trích tới cấp hắn. Hắn tính tính thời gian, quay lại bất quá hơn một tháng, cả đời này, đương hắn đầy tay tội nghiệp sau. Sợ là không bao giờ có thể đi đến nàng trước mặt Vì thế hắn cười cười Ôn nhu nói Hảo Hảo Hảo Diệp Trần gục đầu xuống Che khuất cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt Ta chờ ngươi trở về Liền ở chỗ này Chờ ngươi trở về Ân. Thẩm cảnh phung ứng thanh Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát Diệp Trần đi ra phía trước Ôm hắn hồi lâu Rốt cuộc nói Đi thôi Thẩm cảnh phung gật đầu Rốt cuộc là lần nữa rời đi Chờ Thẩm cảnh phung đi xa Diệp Trần làm 38 giám sát hắn vị trí sau, trở về trong miếu, đem ngộ duyên khiêng lên tới, một đường hướng ma giáo đi, trên đường đi ngang qua Dược vương quốc, Diệp Trần đem ngộ duyên ném vào Dược vương quốc, làm Xuân Sinh hảo hảo chăm sóc sau, thay đổi thân quần áo, liền một lần nữa chạy. Xuân Sinh vẻ mặt ngốc lăng nhìn Diệp Trần thi triển khinh công chạy đi, sau một hồi, rốt cuộc nói, Sư Tỷ, Sư Tỷ võ công khi nào tốt như vậy. Diệp Trần một đường hướng ma giáo chạy, chạy một ngày, liền tới rồi ma giáo. Nàng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng: "Ta muốn gặp Mạc Tinh Thần." Mạc Tinh Thần nghe nói là Diệp Trần tới, cũng quýt ra tới, hắn vừa đến cửa, liền thấy nàng kia người mặc áo xanh, trên eo treo cái tiểu hồ lô, tay đắp ở trên thân kiếm, ngắm nhìn nơi xa sân cảnh. Mạc Tinh Thần dừng lại bước chân, Diệp Trần xoay người lại, ôn hòa cười khai. Tiệu cười đến không hết tiêu sái khí phách, ý thái phong lưu. Mạc Tinh Thần không dám tiến lên, Diệp Trần lại nói: "Mạc công tử, đã lâu không thấy." Mạc Tinh Thần hơi hơi hé miệng, Diệp Trần nói thẳng, lần này tiến đến, Diệp Trần muốn cùng Mạc công tử làm một bút sinh ý. Nghe được lời này, Mạc Tinh thần định trụ tâm thần, quạt xếp gõ xuống tay tâm, rũ mắt nói, "Ngươi nói, nghe nói quý giáo thánh nữ không sống được bao lâu, tại hạ nghĩ, lấy quý giáo công pháp, giáo chủ tất nhiên thập phần buồn rầu. Tại hạ trong tay vừa vặn có một quyển bí tịch, có thể đền bù giáo chủ công pháp thượng quyết điểm, chẳng sợ thánh nữ không ở, giáo chủ cũng có thể bình thường tinh tiến. Ngươi muốn cái gì?" Mạc Tinh Thần nghe được lời này liền cười. Diệp Trần đem ánh mắt rơi xuống Mạc Tinh Thần phía sau trên đài cao, sắc mặt bình đạm nói: Ta muốn giáo chủ tự mình đem thẩm thu xương thi cốt đưa về nhà sơn phái hậu táng. Hơn nữa thề, nếu Trung Nguyên võ lâm không động thủ trước, ma giáo tuyệt không hương phong tác loạn. Mạc Tinh Thần hơi hơi sửng sốt, hắn trong mắt mang theo chua xót, chậm rãi nói: A Trần, ngươi thật thích hắn? Đúng vậy, Diệp Trần bằng thẳng cười, ta thực thích, thực thích hắn. Mạc Tinh Thần nhắm mắt lại, không nói gì. Sau một hồi, hắn rốt cuộc nói: Ta đáp ứng người, chính là ta không cần kia phân bí tịch. Vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Trần mẩn người, mặc tinh thần chậm rãi trợn mắt. Ta muốn ngươi cứu sống Nguyệt Xanh. Diệp Trần không nói chuyện. Một lát sau, nàng chậm rãi cười. Hiện giờ trên giang hồ truyền lưu chút cái gì, bảy đại tông vì cái gì vây công nhạc sân phái, Nguyệt Xanh ở phía sau làm cái gì, mặc tinh thần, ngươi thật sự cảm thấy ta cái gì cũng không biết sao? Nói, Diệp Trần ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh trong suốt. Nàng thiếu chút nữa bước tử ta thơm ái người. Mặc tinh thần, ta có thể tha thứ nàng thương tổn ta, nhưng ta không thể tha thứ nàng thương tổn lòng ta nhòn nhọn người trên. Mặc tinh thần, ta ý tứ, ngươi minh bạch sao? Mặc tinh thần không nói chuyện, sau một hồi, hắn thở dài ra tiếng. Ta minh bạch. Diệp Trần gật gật đầu, nói thẳng, bí tịch sẽ đặt ở nhạc sân phái, thẩm tiền bối thi cốt khi nào đưa trở về, ngươi chừng nào thì là có thể bắt được này buồn bí tịch. Ta đi rồi. Nói xong, Diệp Trần xoay người rời đi. Mạc Tinh Thần nhìn cái này cô nương thanh lệ bóng dáng, hoảng hốt nhớ tới Lệ Vu Lan kia chàng gặp mặt lần đầu. Thời gian phảng phất chưa bao giờ sẽ ở trên người nàng lưu động, nàng định viễn mỹ lệ như lúc ban đầu. Hắn thiếu niên duy nhất thích quá cô nương, hắn đứng ở chỗ này, xa xa xem nàng rời đi, như vậy từ biệt. Hắn ánh mắt chưa từng rời đi một lát, người hầu thật cẩn thận tiến lên đây, quỳ trên mặt đất nói: "Giáo chủ, thánh nữ." "Thánh nữ." Hắn không có nói tiếp, nhưng mà Mạc Tinh Thần cũng biết câu nói kế tiếp Hắn nhắm mắt lại, đã biết, Diệp Trần rời đi sau, liền dựa theo 38 cho nàng danh sách, thẳng đến hướng thẩm cảnh phùng muốn giết người. Năm đó bức tử thẩm cảnh phùng mẫu thân người, nàng một đám đi tìm đi, không nói hai lời, trực tiếp khai sát. Đều là năm đó danh chấn nhất thời nhân vật, nhưng mà Diệp Trần sư thửa tu chân môn phái thiên kiếm tông, kiếm ý tự nhiên không phải bọn họ có khả năng bằng được, lại có hệ thống khai quải, một đường thông suốt. Ấn bản đồ giết người, Diệp Trần cũng không có cảm thấy xin lỗi nàng không làm thẩm cảnh phùng động thủ chính là bởi vì thẩm cảnh phùng động thủ liền phải giết cả nhà người khác liền sợ lưu lại manh mối nhưng mà nàng cũng chỉ sắt nên sắt người bị người nhìn đến cũng không cái gọi là có một lần nàng nhảy vào phòng ngủ khoảnh khắc vị trưởng lao khi vừa vặn bị một cái nha hoàn đụt vào nàng còn đỡ nha hoàn một phen chớp chớp mắt nói đường ngã nàng như thế bừa bãi hành sự trên giang hồ liền tất cả đều là nàng nghe đồn nàng từ lúc trước chỉ là tung tin vịt vào ma giáo biến thành hoàn toàn ma giáo yêu nữ Mà lúc này, Diệp Trần dứt khoát lớn tiếng nói, cái gì ma giáo yêu nữ, ta cùng ma giáo không có nửa phần căn hệ, những người này mang ta, ta còn không thể giết bọn họ không thành. Như vậy lý do làm người lần rác hoang đường, lúc này ma giáo nâng thẩm thu xương thi thể đi nhạc sơn phái, mặc tinh thần tự mình quỳ gối thẩm thu hà trước mặt xin lỗi sau, thể cuộc đời này trung nguyên võ lâm không chủ động, ma giáo tuyệt không quá cảnh. Ma giáo này phiên hành vi, làm người khẳng định Diệp Trần là một cái độc lập yêu nữ, cùng ma giáo không có gì quan hệ. Nàng giết mười mấy người sau, mọi người liền phát hiện, nàng giết chết người, tựa hồ đều. cung thẩm thu xương có quan hệ. Nhưng mà năm đó sự đã thành mật tân, cũng liền võ lâm đại hội cùng quân tử hội thượng những người đó biết, những người đó sớm đã là trong chốn võ lâm đức cao vọng trọng, nhất hô bá ứng nhân vật. Bọn họ đối Diệp Trần khẩu chu bút phạt, sau đó kêu gọi người tới, tính toán bao vây tiếu trừ Diệp Trần. Diệp Trần tính tính thời gian, nếu không hề mau chút, thẩm cảnh phùng liền phải đã trở lại vì thế nàng biết rõ những người đó là tới bao vây tiêu trừ nàng vẫn là vui vẻ phó ước đó là đông mặt cuối cùng một hồi đại tuyết trong trốn võ lâm người dùng diệp phong danh nghĩa đem diệp trần ước ra tới diệp trần vừa thấy kia tin liền biết là giả diệp phong sợ là sớm từ ngộ duyên nơi đó được đến thật sự tin tức nàng cũng không phải bạch bạch đem ngộ duyên đặt ở diệp phong nơi đó dựa theo diệp phong tính cách dù cho ái nữ như mạng lại cũng tôn trọng nữ nhi ý kiến sẽ bảo vệ dược vương quốc ngủ đông không ra nhưng mà mặc kệ thiệt hay giả nàng vẫn là đi bọn họ mai phục địa phương đó là một mảnh sân cốc, Diệp Trần một tịch thanh ý lìe trên eo treo tiểu hồ lô nàng giá mã đi vào sân cốc, thấy người sau đem mã lật đỉnh sau đó nửa đầu uống một ngụm rượu ấm thân mình sau nhướng mày nhìn về phía mọi người nói tiếp chư vị hôm nay nhưng tới tề yêu nữ trong đó một người đứng ra cả giận nói hôm nay chính là ngươi ngày chết là là Diệp Trần gật đầu ôn nhu nói hôm nay là ta ngày chết nhưng cũng là vài vị ngụy quân tử ngày chết Nói, Diệp Trần mắt lạnh đảo qua, 38 nhanh chóng nhảy ra thẩm cảnh phùng kẻ thù sở chạm vị trí hiện lên ở Diệp Trần trong đầu. Diệp Trần nhịn không được cảm khái, quy đồ vật thật mẹ nó dùng tốt ta. Một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác như thế nào. 38 trào phúng mở miệng, Diệp Trần này một tháng dùng đồ vật xài hết nàng sở hữu tích phân, có thể không dùng tốt sao. Bần cùng làm ta tế bảo phân ly. Diệp Trần cảm khái ra tiếng, sau đó mũi chân một chút, bay thẳng đến trong rừng rậm lao ra đi. Mọi người đều không nghĩ tới Diệp Trần như vậy có mục tiêu cảm. Diệp Trần lãng nhiên ra tiếng, "Hôm nay, ta liền cho đại gia nói nói, này đó Ngụy quân tử đã làm xấu xa sự." Dứt lời, Diệp Trần lãng nhiên đem những người này năm đó như thế nào mặc kệ Thẩm Thu Xương bị người bắt đi sau chửi tới nàng. Ở Thẩm Thu Xương sau khi trở về buộc Thẩm Thu Xương tự sát việc tự thuật ra tới, nàng một mặt nói, một mặt huy kiếm. Nàng đều không chạm vào những cái đó tiểu đệ tử, chí mạng kiếm sôi nổi chỉ hướng năm đó những người đó trên người tiếp đón. Đại gia chậm rãi cũng nhìn ra manh mối. một vị trưởng lão đẩy một phen chính mình tuổi trẻ đệ tử nói, mau, đi lên giết nàng. Nàng sẽ không động ngươi. Kêu đệ tử hơi hơi sướng sốt, nhìn tránh ở chính mình phía sau sư phụ, cắn chặt răng, vọt đi lên. Diệp Trần hơi hơi nhướng mày, theo sau cất cao giọng nói, hôm nay tại hạ chỉ vì báo thù, không muốn thương cập vô tội, nhưng nếu đại gia vi phạm lương tâm khăng khăng muốn cản Diệp Trần, vì cầu tự bảo vệ mình, đừng trách Diệp Trần thủ hạ vô tình này một tiếng cao uống chấn trụ không ít người, rất nhiều tiểu đệ tử dứt khoát chỉ làm bộ khoa tay múa chân một chút xông lên đi, nhưng mà lại vẫn là có không ít người cắn răng vọt đi lên, nhất chiêu nhất thức đều là muốn mệnh chiêu số. Diệp Trần cười lạnh ra tiếng tới, dứt khoát đại khai sát giới, một đường hướng tới kẻ thù bổ tới. Biển người tấp nập, huyết nục bay tứ tung. Diệp Trần sắc mặt như băng, dùng kiếm bước lui một người sau, đem tiểu hồ lô rút ra rượu tắc hướng trong miệng uống một ngụm, theo sau một sát môi, rượu cùng huyết hôn tạm ở bên nhau. Diệp Trần đứng ở thi trên núi, hơi hơi thở dốc, theo sau để cao thanh âm, tôi à. Mà lúc này, Thẩm Cảnh Phùng con tuyết liên đánh mã mà qua, nghe thấy trả lâu nhân đạo, kia yêu nữ Diệp Trần hôm nay hẳn phải chết đi. Kia đương nhiên, bảy tông liên thủ mai phục, lại là ở đoạn hồn cốc cái loại này có tiến vô gia địa phương, nàng Diệp Trần còn có thể bày thiên đi. Thẩm Cảnh Phùng đột nhiên lạc khẩn dây cương, rộng mở quay đầu lại. Trừ năm mươi năm đèn kết thúc, Thẩm Cảnh Phùng xoay người xuống nửa, trực tiếp hướng trong vòm vào đi bắt lấy đối phương cổ áo kinh giận nói ngươi nói Diệp Trần làm sao vậy đối phương ngẩn ngơ một lát nói lắp nói ngươi ngươi là ai ngươi nói Diệp Trần là cái nào Diệp Trần nàng làm sao vậy nàng ở nơi nào này thiên hạ có mấy cái Diệp Trần A người nọ có chút sợ không rõ trạng huống thật cẩn thận nói chính là cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân dược vương cốc cốc chủ nữ nhi Diệp Trần nha nàng này một tháng liên trạm tam tông trưởng lão trưởng môn liên can người chờ giết rất nhiều người hiện giờ bảy tông liên thủ mai phục hiện giờ bị bao vây tiêu trừ ở đoạn hồn cốc hai ngày nói còn chưa dứt lời thẩm cảnh phùng đã vọt trở về hắn con tuyết liên hoa đánh mã hướng tới đoạn hồn cốc phóng đi đoạn hồn cốc liền tại đây chấn nhỏ phụ cận cho nên những người này mới biết được đến rõ ràng thẩm cảnh phùng roi ngựa một đạo một đạo đánh thượng hận không thể hóa thân chim bay trực tiếp bay đến kia đoạn hồn cốc đi hiện giờ hắn có cái gì không rõ diệp trần nơi nào là muốn cái gì tuyết liên hoa diệp trần chính là muốn chi khai hắn Sau đó độc thân đem hắn phải làm sự làm xong. Nhưng vì cái gì phải dùng như vậy phương thức? Muốn làm đến như vậy thiên hạ đều biết. Giống hắn giống nhau, chậm dãi bô cục, giá họa người khác không hảo sao. Vì cái gì nhất định phải bồi thượng chính mình tánh mạng đâu? Những cái đó xấu xa người, những cái đó ghê tởm đến người, đáng giá nàng dùng tánh mạng tương bồi sao. thẩm cảnh phùng trong lòng tràn đầy nôn nóng, mà Diệp Trần ở nhân thân biển người chung, ngồi xếp bằng độc ngồi ở thi thể thượng, uống xong cuối cùng một ngụm rượu Quanh thân đều là thi thể, những cái đó tiểu đệ tử sợ hãi nhìn nàng, đem nàng vây quanh, lại không dám tiến lên một bước. Diệp Trần toàn thân đều là miệng vết thương, nàng kỳ thật sớm đã chịu đựng không nổi, nhưng còn có một người. Sát song người kia, thẩm cảnh phong thủ, mới xem như hoàn toàn báo. Mà quanh thân người cũng là bị Diệp Trần sợ ngây người, bọn họ trước nay chưa thấy qua một người, ở bị như vậy nhiều vết thương chí mạng dưới tình huống, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Diệp Trần người này, chẳng những kiếm thuật nhất lưu. Còn đầy người độc huyết, ai cũng không dám chạm vào trực tiếp chạm vào nàng, cho nàng lưu lại miệng vết thương người, đã sớm hóa thành một bãi bùn lầy. Nàng giống một cái yêu quái, kinh sợ mọi người, làm người sợ hãi run rẩy, lại làm người kính nể sùng bái. Đối với cường giả ngưỡng mộ, An Sâu bén dễ ở sở hữu người võ lâm đáy lòng, năm đó mặc minh nguyệt như thế, hiện giờ Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Thẩm Cảnh Phùng còn có bao nhiêu lâu? Diệp Trần làm 38 cho nàng định vị Thẩm Cảnh Phùng. 38 lập tức tìm được rồi thẩm cảnh phùng, tính ra nói, không đến 10 phút liền đến. Người năng lượng còn có thể tại thế giới này căng bao lâu? 20 phút không đến. Ta đã biết. Diệp Trần thở hổn hển chống đỡ khởi chính mình tới. Nàng cả người miệng vết thương đều ở đổ máu, cả người lung lay sắp đổ, mà nàng muốn giết người kia tránh ở đệ tử phía sau, cường chống chính mình, đối thượng Diệp Trần ánh mắt. lưu trưởng môn Diệp Trần mỉm cười mở ra, hiện giờ, hối hận năm đó sự sao? Lời đồn là như thế nào? Chân tướng là như thế nào, người yếu đuôi ích kỷ vô năng, lưu trưởng môn nhưng thấy rõ. Câm miệng, kia trung niên nhân giống giận ra tiếng tới, lui một bước, cùng mọi người nói, thượng, cho ta thượng, nàng không được. Diệp trần cười to mở ra, đem chống không tiểu hồ lô ra bên ngoài một ném, trường kiếm phá vỡ đám người, thẳng chỉ người nọ. Lưu trưởng môn hoảng sợ thối lui, đồng thời rút kiếm, ở diệp trần kiếm phong đi vào một lát, nội lực chút xuống trên thân kiếm, nhất kiếm giận chặt bỏ đi. Dù sao cũng là một thế hệ võ lâm thiên kiêu trưởng thành đi lên người, cũng là nhất phái chi chủ, tự nhiên không phải những cái đó tiểu lâu là có khả năng tương đối. Diệp Trần bị kiếm phong bức hai, ngay sau đó cắn răng quấn quanh mạ thượng. 38 quần cuộn không ngừng cấp Diệp Trần đưa năng lượng, Diệp Trần dựa vào 38 năng lượng cùng chính mình kia một phân ý chí lực chống chính mình, kiếm mang thanh mang, vẽ ra sáng ngời chi sắc, giống như du long thủy cá chép, rán lưu trưởng môn không chịu cho hắn đường lui. Như vậy được ăn cả ngã về không? Không màng sinh tử thái độ, làm đối phương hoàn toàn sợ hãi lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Đối phương run rẩy ra tiếng, cũng liền này nháy mắt, sơ hở lộ ra, Diệp Trần kiếm đột nhiên đâm vào hắn trong thân thể, sau đó chọn thượng ngực, đâm vào trái tim bên trong. Đối phương máu đen phun trào mà ra, khiếp sợ nhìn Diệp Trần, ngươi. Vì cái gì? Không vì cái gì Diệp Trần rũ xuống đôi mắt, đạm nhiên ra tiếng, ta chỉ là, muốn cho người kia, hảo hảo tồn tại. Vừa dứt lời. Diệp Trần liền nghe phía sau có người giống to, Diệp Trần. Diệp Trần chua suốt cười khai, hắn tới. Ký chủ, ta không được. 38 suy yếu nói, 3 phút. Hảo. Diệp Trần nói xong xoay người lại, nàng đứng ở trên núi nhỏ, gió cuốn tay háo rộng phần phật, nhân đánh nhau hỗn độn tản ra đầu tóc theo gió mà vũ, nhìn qua mỹ lệ kinh diễm, làm người nhịn không được vì này tâm thần hoảng hốt. Nàng nhìn kia ra mã vọt tới thanh niên, khỏe miệng hơi câu, cuối cùng cách biển người tấp nợp, cười to ra tiếng. Nhạc Sơn phái Thẩm Cảnh Phùng, tới vừa lúc. Lúc trước ngươi phụ ta trước đây, ngươi tánh mạng, hôm nay Diệp Trần cùng nhau lấy. Nói xong, Diệp Trần nhún chân một chút, bay thẳng đến Thẩm Cảnh Phùng phóng đi, kiếm quang đột nhiên đánh xuống tới, Thẩm Cảnh Phùng từ trên ngựa quay cuồng mà xuống, kiếm vương ra khỏi vỏ, Diệp Trần thân hình vừa chuyển, đột nhiên đụng phải Thẩm Cảnh Phùng mũi kiếm. Hết thảy phát sinh bất quá trong giây lát, Thẩm Cảnh Phùng mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Trần, hắn kiếm ở nàng ngực, nàng huyết theo kiếm chảy tới hắn bàn tay thượng nóng áp đến gần như nóng rực. Thẩm Cảnh phùng cảm giác kia dính nhớp tới bàn tay, cả người trong đầu trống rỗng, thân thể lại trước tiên một bước, bắt đầu run nhẹ nhẹ. Diệp Chân ngẩng đầu lên tới, đoan trang kia tuấn lãng khuôn mặt, nàng cả người sớm đã không có sức lực, 38 tiếng vào ngủ đông trạng thái, màn hình một mảnh màu đen, chỉ có một cái đếm ngược. Nàng nỗ lực cười cười, vươn tay đi, vô hướng hắn mặt mày, ôn nhu mà lưu luyến. "Ngươi kẻ thù, ta đều giết." Nàng khan khan mở miệng, "Ngươi mưu thân, ta tiếp đã trở lại." Thẩm cảnh phùng nàng ôn nhu ra tiếng, về sau, đương người tốt, được không? Thẩm cảnh phùng không nói gì, hắn cả người đều đang run rẩy, trong mắt ngưng kết hơi nước, như vậy đại một người, lại giống như một cái hải tử dường như. Diệp chân phùng hắn mặt, nhìn chăm chăm hắn, nỗ lực mỉm cười, ta hy vọng ngươi về sau, có thể hành hiệp trượng nghĩa, có thể không vi bản tâm, có thể trừ bạo giúp kẻ yếu, có thể đương một cái thực hảo, người rất tốt. Ta cũng hy vọng ngươi về sau, có thể quảng giao bạn tốt, chu du thiên hạ. Diệp Ngon giai nhân, đưa một cái thực hạnh phúc, thực hạnh phúc người. Ta hy vọng ngươi giúp đỡ ta, chiếu cố dược Vương cốc, chiếu cố người nhà của ta. Ta còn hy vọng nói, Diệp Trần dừng lại thanh âm, nàng nhìn chằm chằm hắn mặt, nhất thời cơ hồ phân không rõ đây là ai. Ngươi còn hy vọng cái gì? Thẩm Cảnh Phùng nước mắt rơi xuống, Diệp Trần hơi hơi mỉm cười, gàn tưng chữ, ta còn hy vọng, có một ngày, ngươi có thể nhớ rõ ta. Nếu ta nói, không đâu. Thẩm Cảnh Phùng nhìn trước mặt người đồng tử bắt đầu phóng đại. Trong lòng một mảnh tĩnh mịch, nhưng hắn không cam lòng, hắn không nghĩ buông tay, hắn không nghĩ nhìn người này rời đi, không nghĩ nàng nói cái gì, hắn làm cái gì. Nếu ta nói không đâu, nếu ta không lo người tốt đâu, nếu ta làm ngươi không yên lòng đâu, nếu ta không đáp ứng ngươi chiếu cố dược vương cốc, nếu ngươi tại đây thế gian còn có rất nhiều nhớ nhung, ngươi có phải hay không liền sẽ lưu lại đâu. Lưu lại đi, đừng đi rồi, Diệp Trần, vì cái gì không thể hảo hảo bồi ta, đi xong cả đời này đâu. Hắn nhịn không được ôm chặt nàng, đem vùi đầu ở nàng cân cổ. Diệp chân hơi hơi mỉm cười, trước mắt đếm ngược bắt đầu biến thành màu đỏ, nàng nhắm mắt lại, chính là, cảnh phùng, ta đã trả giá nhiều như vậy a, Cho nên, đáp ứng ta, làm, người tốt đi. Nói xong, kia đếm ngược biến thành không, một cái chớp mắt chi gian, trời đất quay cuồng, hết thể đều bắt đầu đi xa. Nàng phảng phất là rớt vào đại dương mê ngông, không ngừng trầm xuống. Nàng mơ hồ nghe thấy thẩm cảnh phùng tê tâm liệt phế kêu gọi, mơ hồ nghe thấy hắn kêu tên nàng, mơ hồ nghe thấy hắn khóc thét ra tiếng. Nhưng mà quanh thân dần dần an tĩnh, cuối cùng nàng cái gì đều nghe không thấy. Mà thẩm cảnh phùng ở phát hiện trong lòng ngực nữ tử không còn có chống đỡ chính mình sức lực, từ trong lòng ngực hắn chảy xuống, không có hơi thở lúc sau, hắn rốt cuộc vô pháp khắc chế chính mình cảm xúc, ôm nàng quỳ dạp xuống đất. Quanh thân đệ tử ở diệp trần ngã xuống thời khắc đó bắt đầu hoan hô, trận này gian nan đối chiến. Rốt cuộc có cuối cùng thắng lợi, chẳng sợ cái kia giết địch nhân người chính ôm nàng thi thể, chẳng sợ này sơn quốc sớm đã máu chảy thành sông. Chính là này hết thề đều ở Diệp Trần ngã xuống thời khắc đó hóa thành trùng kết, vẫn luôn sợ hãi các đệ tử bắt đầu ôm nhau may mắn. Mà ôm Diệp Trần Thẩm Cảnh Phùng run nhẹ nhẹ, hắn cắn răng, nước mắt đại viên đại viên rơi xuống. Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, hắn nghe đại gia kêu Diệp Trần yêu nữ, nghe đại gia lại khóc lại cười, cuối cùng rốt cuộc buộc phát ra một tiếng cùng tiếng, rồi sau đó khóc thét ra tiếng tới. Thanh âm kia tựa đố quên khắp huyết, nghe được nhân tâm tuyệt vọng hốt hoảng. Quanh thân các đệ tử dần dần an tĩnh lại, nhìn cái này nhất quán phong cảnh tề Nguyệt Nam nhân ôm kia cổ thi thể, khóc đến tê tâm liệt phế. Kia không màng tư thái bộ dáng giống như hài đồng, lại sẽ không có bất luận cái gì chưa kinh thế sự hài đồng có thể khóc đến làm người như vậy tuyệt vọng. Nay tiếng khóc cuối cùng thành trong sơn cốc duy nhất thanh âm, cùng với kia rào rạt mà rơi bông tuyết, phảng phất đưa người nọ đi xa. Hán trăm cây ngàn đắng đi thu hồi tới tuyết liên hoa còn đặt ở người nọ bên cạnh người chính là nàng đi liền mở ra đều không có mở ra. Hắn ôm nàng khóc đến khàn cả giọng, thẳng đến rốt cuộc phát không ra tiếng tới. Lúc này sơn cốc người sớm đã tan, đại tuyết che giấu máu tươi cùng thi thể, thẳng đến lúc này, thẩm cảnh vùng rốt cuộc há mồm, dùng kia vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm giọng nói, nỗ lực nói ra, ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi, ngày sau hành hiệp trượng nghĩa, không vi bản tâm, trừ bạo giúp kẻ yếu, đưa một cái thực hảo, người rất tốt. Ta đáp ứng ngươi, ngày sau quảng giao bạn tốt. Chu Du thiên hạ, rượu ngon giai nhân, đưa một cái thực hạnh phúc, thực hạnh phúc người. Ta đáp ứng ngươi, chiếu cố dược vương quốc, chiếu cố người nhà của ngươi, ngươi bằng hữu, ngươi sư huynh đệ muội. Ta còn đáp ứng ngươi, chúng có một ngày, ta sẽ nhớ tới ngươi.